Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện trở về mặt thế, nữ xứng muốn nghịch tập. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Chính văn chương 271 rượu không say người người tự say ba. Đừng tâm du về đến nhà, đừng mẫu thấy nàng trở về cao hứng đón đi lên. Đừng tâm du nhào vào nàng ôm ấp ôm chặt lấy nàng. Từ từ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, mẹ ta tưởng ngươi. Đừng tâm du nức nở nói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 Đường phụ nóng này, ba, nếu ngươi tưởng khai cửa hàng, ta liền giúp ngươi tìm một cái. Đường tâm du đỡ hắn trở về đi, nữ nhi nếu liền điểm này bản lĩnh đều không có, liền không thể xưng là đường viễn sơn nữ nhi. Nữ nhi, đường phụ cái mũi lên men, hắn đường viễn sơn nữ nhi trưởng thành hiểu chuyện. Đi thôi, về trước già ấm áp ấm áp, đường tâm du cảm giác trong lòng ấm áp.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 Ta hỏi tham hảo ở hơi chút xa xôi một chút địa phương tiền thuê thương đối tiện nghi. Ba, này đó đều không phải người yêu cầu suy xét sự tình cửa hàng muốn tuyển liền tuyển hảo đoạn đường ta có. Đường tâm du hào khí từ trong không gian lấy ra một túi tinh hạch lại đem trong không gian vật tư đặt ở trong phòng khách đôi tràn đầy một phòng khách. Đường mẫu ra tới, nghẹn họng nhìn chân chối nói, từ từ, ngươi đi đánh cướp. Mẹ ta có không gian, này đó đều là mặt thế trước bắt được.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 Nếu như vậy, từ từ chúng ta phải hào hào kinh doanh cửa hàng, đừng đi chấp hành cái gì nhiệm vụ quái nguy hiểm. Đường phụ lo lắng nhất vẫn là nàng an nguy vấn đề. Bà có một số việc ta một chốc một lát nói không rõ chính là ta thường biến cường, biến bất luận kẻ nào cũng không dám đụng đến bọn ta. Đừng tâm du trong lòng nhớ thương ám dạ sự tình, trước một đời nàng bất hạnh một nửa là bởi vì mộ dung huân, mà một nửa kia chính là ám dạ đây là nàng trong lòng một cái ngạnh.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 như vậy một tiểu thùng rượu nho thế nhưng bị nàng uống lên hơn phân nửa hảo uống ta phải cho ba mẹ nếm thử đi đường tâm du hoảng bước chân có men say tay phùng thùng rượu ra không gian nàng tập tĩnh bước chân muốn chạy ra khỏi phòng dưới chân mềm nhũn cả người cơ hồ quỳ xuống một đôi hữu lực cánh tay chống cánh tay của nàng đem nàng nâng dậy ba người cũng tới uống rượu a đường tâm du mắt say lờ đờ mê ly thấy không rõ trước mắt người chỉ nói là đường phụ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 Đường tâm du nhẹ nhón chân tiêm, lấy môi ngăn chặn hắn. Tiêu mặc cả người chấn động, ngực cứng lại, tùy ý nàng treo ở chính mình trên người, đối chính mình môi lại gặm lại cắn. Như vậy mới đúng a Lặng lặng mà không cần nói chuyện. Đường tâm du đẩy hắn, đem hắn đẩy đến ở trên giường. Chính văn chương 273 không thấy khi thử nghiệm 1. Hôm sau sáng sớm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 hiện giờ nhìn đến có tân bằng hữu xuất hiện hơn nữa cái này tiểu tử tuy rằng lớn lên hoa lệ một chút nhưng miệng rất thảo hỉ nàng đem mâm đựng trái cây đặt lên bàn nói ngươi tên là gì a bá mẫu ta kêu cố dĩ thịnh ngươi kêu ta tiểu cố là được tiểu cố a ngươi là người ở nơi nào a đường tâm du phiên chợn trắng mắt ba mẹ đây là nhiều sợ nàng gả không ra a tùy tiện một cái khác phái cứ như vậy nàng chính là có thiết tháo hảo không huống chi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 Ba, người qua bên kia, nơi này giao cho ta. Đường phụ biết chính mình không thể giúp gấp cái gì yên lặng đi đến bên kia. Ai cho người lá gan động thủ, đường tâm du đáy mắt một mảnh lạnh băng, đường phụ đường mẫu là nàng nghịch lân, ai đều không thể chạm vào. Chính văn chương 274 không thấy khi tưởng niệm 2. a ta tưởng ai tới. Tiểu cô nương, nơi này không phải các người loại người này có thể hỗn, chạy nhanh cút đi.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 Nàng ánh mắt thanh triệt không giống cách kia buổi tối mê ly mà mê người, nhưng hiệu quả lại giống nhau làm hắn rời không ra ánh mắt. Ánh mắt dừng ở nàng nhấp môi, ngực không cấm căng thẳng. Chính văn chương 275 không thấy khi thưởng nghiệm ba. Đường tâm du đón hắn ánh mắt không có lùi bước. Nhưng nàng không biết chính là tiêu mặc lúc này tâm tình là cỡ nào dối rắm Vì cái gì tới nháo sự. Hắn ánh mắt nặng nề cưỡng bác chính mình thay đổi ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất không ngừng run dày người. Ta, bọn họ mới vừa khai trương, chúng ta cửa hàng liền xuống dốc không phanh. Người nỏ trên mặt đã không hề vết sắc run rẩy thân mình không được bởi vì đau đớn qua lại xoắn. Sau đó đâu, tiêu mặc chân đạp lên hắn đứt tay chỗ, a càng thêm thê lương thanh âm vang lên, là chúng ta tiêu ra bầy mưu đặt kế người ra tới khiêu khích sinh sự, vẫn là người cáo mượn oai hùng chơi uy phong tới. Tiêu mặc đạm mặc thanh âm phiêu tán ở không trung, màu đen con ngươi một mảnh hàn mang.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 Đem trong tay tài liệu đều sửa sang lại một lần, đỉnh đầu tinh hạch đã không nhiều lắm, hẳn là đi tiếp điểm nhiệm vụ đi ra ngoài. Hạ quyết tâm sau, nàng ngã vào trên giường, nhắm hai mắt lại. Đường tâm du, ai ở kêu nàng, đường tâm du mờ to mắt phát hiện chính mình đi tới trên bờ cát. Ngay cả trên người đều thay áo tắm người đã đến rồi, tiêu mặc đứng ở cách đó không xa, người mặc bờ cát quần chiều nàng đi tới. Tiêu mặc, đường tâm du chớp chớp mắt nàng đây là nằm mơ sao.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 Tiêu mặc, nếu lúc này có thể có pháo hoa xem thì tốt rồi. Đường tâm du than thở, kia có gì khó, tiêu mặc ngón tay duỗi hướng không chung, một đạo bạch quang lúc sau, sán lạn pháo hoa ở không chung nở rộ. Thật xinh đẹp, đường tâm du cảm thán mộng quả nhiên là tốt nghĩ muốn cái gì tới cái gì. Nàng miệng cười làm tiêu mặc rời không ra ánh mắt ngón tay chợt lué chợt lóe bầu trời pháo hoa càng thêm sáng loá. Đường tâm du ghé vào trên vai hắn, đôi tay hoàn cổ hắn nói cảm ơn người tiêu mặc.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 Ai oán nhìn hắn một cái, người khác ngồi nơi nào đều quản, bá đạo không phải một chút. Trong đầu đột nhiên hiện ra trong mộng kia một màn, rõ ràng là chàng mộng nhưng tựa như cùng thật sự phát sinh qua giống nhau. Khóe miệng hiện lên một mặt cười tới, vẫn là ở trong mộng hào. Cười cái gì, tiêu mặc đột nhiên ra tiếng, từ nàng tiến vào hắn liền có đoàn hòa trầm tích ở ngực. Xem hắn thời điểm lạnh lùng trừng mắt hiện tại đột nhiên lại cười. Chẳng lẽ là bởi vì bên ngoài cái kia quý nhược an?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 Boss chúng ta đã ở hải thành phụ cận, nơi đó tự hồ có kịch liệt đánh nhau, cũng không thích hợp tới gần. Hảo, rớt xuống, tiêu mặc nắm chặt nắm tay, cánh tay có chút ma. Kia cái gì cảm ơn người Nga. Đường tâm du thấp thỏm mặc danh. tiêu mặc mắt điếc tai ngơ, đã đứng lên, hắn không muốn nghe này đó cảm ơn gì đó. Hắn muốn, hắn nhìn chằm chằm nàng môi, không tự giác mím môi. Bảo não xoay người, đi tới cửa vị trí từ nơi đó ra bên ngoài nhìn lại.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 Đường tâm du kinh ngạc nhìn đến hắn đi vào nàng trước cửa, mở cửa, đem nàng túm ra. Động tác thô lỗ lại không mất chi kỷ, đem nàng hộ trong ngực chung. Hai người xuống xe quanh thân tang thi đã có điều phát hiện, đen nghìn nghịt chiều nơi này vọt tới. Đường tâm du đem hãn mã yên lặng thu hồi không gian, đi theo hắn một đường hướng phía trước đi. Hai người phía trước có một đảo màu trắng thông đạo, chỉ cần tiếp cận này thuốc quang tang thi bị đánh bay ngã xuống đất tử vong. Hắn càng thêm biến thái.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 Tư đồ đại nhân ở một khắc mặt bên kia an toàn võng đã bị phá hư. Người nọ vội vàng nói, tiêu mặc ôm lấy đường tâm du, giống như là để chỉ tiểu miêu đơn giản như vậy, nháy mắt liền nhìn không thấy. Đang ở chiến đấu tư đồ đêm, hắn thấy hai người tới, khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ tới. Tư đồ đêm nơi địa phương an toàn võng đã bị đâm hỏng rồi, phía trước đứng một người. Người nọ tự hồ đã nhận ra nguy cơ biên đánh biên lui. Tiêu mặc đem đường tâm ru buông, dưới chân một rậm hừ lạnh một tiếng. Muốn chạy, cường đại tinh thần lực phát ra, đem người nọ hung hăng va chạm ở trên mặt đất. Đến gần mới thấy rõ, hắn bộ dáng trắng bạch mí mắt biến thành màu đen, hiển nhiên là một người tang thi vương. Chính văn chương 280 dương đông kích Tây 4. Phốc tang thi vương phun ra huyết là đen nhánh sắc, hắn ánh mắt đỏ lên, nhanh chóng đứng dậy, liền phải xoay người trở về chạy. Tiêu mặc dơ tay gian. Một đạo màu trắng trùm tia sáng hình thành một đạo đầy trời đại võng ngăn cản hắn đường đi. Tiêu mặc người càng ngày càng biến thái. Từ đồ đêm thấy thế cười khổ, rõ ràng phía trước bọn họ hai người chi gian tranh lệch còn chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Hiện giờ mới bao nhiêu thời gian thế nhưng đã tới như vậy nông nổi. Là người quá yếu, tiêu mặc tay trở về thu tang thi vương bị kéo đi tới hai người bên cạnh. Còn lại người thấy thế, sĩ khí đại chấn bắt đầu đối phó còn thừa tiểu tôm tiểu cua.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 tang thi vương không nghĩ tới chính mình tự bảo bị người cấp hóa giải có chút nôn nóng. Dù sao an toàn võng đã bị tạc hủy hoại khiến cho nó làm ra cuối cùng cống hiến đi. Đường tâm du nói, tiêu mặc tay thăm ở tang thi vương trên đầu, một đạo bạch quang đem hắn đầu bao trùm trụ, vài giây sau thu hồi tay nói, hảo. Đường tâm du được đến sai sử, phủi tay dùng dây đẳng đem đã bị hút hết năng lượng tang thi vương ném ở thi chiều bên trong.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 Tư đồ đêm nói, ba người bắt đầu phân công hợp tác ở bên ngoài xử lý khởi các tang thi tới. Không có thủ lĩnh chỉ huy, dư lại tang thi cơ bản là 5 bè 7 mảng thực dễ dàng đối phó. Mà Quý Nhược An bọn họ theo sau cũng tới rồi, đêm này đó tang thi xử lý xong sau đã qua 3 cái giờ. Xử lý tang thi thi thể khi tư đồ đêm đột nhiên nói, kỳ quái, nguyên bản nơi này còn có một bộ phận nhị tam cấp tang thi, hiện tại thế nhưng chỉ còn lại có bình thường tang thi. Phải không? Chúng nó đều đi nơi nào, đường tâm du tò mò, này từng hàng tang thi thế nhưng không có đào ra một quả tinh hạch thật đúng là kỳ quặc đâu. Từ an toàn võng bị phá hư trình độ tới xem, này căn bản chính là không có khả năng. Nếu nói chỉ là điểm này trình độ tang thi ta sẽ bị bức như vậy chật vật sao? Từ đồ đêm cười khổ, chúng ta trúng kế, tiêu mặc trầm giọng nói, người là nói tang thi mục tiêu căn bản không phải hải thành. đường tâm du trong đầu linh quang trợt lué, vân.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 Đem nàng hành động xem ở đáy mắt tiêu mặc đáy lòng tựa hồ mỗi một chỗ địa phương mềm mại lên, mắt đen toàn là ôn nhu. Chỉ là đường tâm du cúi đầu ăn cái gì cũng không có phát hiện. Xa thành cùng rời thành một cái phân biệt ở thành phố S mặt Bắc một cái ở Nam Diện. Cho nên dùng thời gian so đi rời thành phí không ít thời gian. Chỉ mong mạch ly bọn họ có thể chịu đựng. Đường tâm du nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt xa xưa.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 Chúng ta tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi ám giả căn cứ, không nghĩ tới bên trong thế nhưng có đại lượng tang thi vương cùng biến dị thú. Chúng ta tuy rằng rút lui kịp thời, nhưng những cái đó tang thi vương cùng biến dị thú đều trốn thoát đem xa thành cấp hủy diệt rồi. Chúng ta mạch ra mang ra tới hơn 10 người dị năng giả vì rời đi này đó người sống sót toàn bộ hy sinh. Mạch Ly nói đến thương tâm chỗ, màu xanh băng con người lué lệ quang.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 Ám giả vẫn luôn tại tiến hành bí mật nghiên cứu, chỉ cần có như vậy thư liệu có thể lặp lại chế tạo càng nhiều tang thi tang thi vương. Ta cảm thấy đường tiểu thư suy đoán đối. Lúc ấy chúng nó trọng điểm bảo hộ chính là một tiểu đội mặc áo khoác trắng người. Người thấy rõ ràng là người. Thấy rõ ràng là người không sai. phảng phất còn có người kêu hắn vì vương tiến sĩ. Stephen, vương, không sai, là tên này. Hắn quả nhiên còn chưa chết. Tiêu mặc giật nhẹ khóe miệng. Hắn là ai? tang thi chế tạo chi phụ. Cái gì? Mạch Ly hiền nhiên hối hận như vậy một cái cá lớn bị hắn cấp phóng rớt. Người hẳn là may mắn người còn sống, vì bảo hộ cái này vương tiến sĩ ám giả thật đúng là bỏ vốn gốc. Tiêu mặc cười lạnh, ám giả, đường tâm du ánh mắt ảm ảm bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chính văn chương 283 ác ma mỉm cười ba. Đi vào xa thành, hiểu kinh vô hiểm. Sở hữu người sống sót bị rời đi, hai người cũng về tới thành phố S.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 Quý Nhược An cảm kích nhìn đường tâm du, nàng thế nhưng thừa nhận là chính mình bằng hữu trong lòng trải qua một trận ấm áp. Đội trưởng, chúng ta đi thôi. Một cái bệnh tóc nữ hài thúc giục nói, nhìn về phía đường tâm du ánh mắt mang theo phòng bị. Đường tiểu thư, người muốn hay không cùng chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ. Quý Nhược An thấp thỏm hỏi. Cũng hào, dù sao đều là làm nhiệm vụ, những người này nhìn cũng hoàn toàn không chán ghét, nàng ứng hạ.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 Ngày thứ hai tỉnh lại, Đường Tâm du duỗi duỗi người, đi ra cửa phòng. Ngoài cửa những người khác cũng đều tỉnh, tới ăn cơm, Quý Nhược An từ cặp sách lấy ra một ít ăn. Xem người hai tay trống trơn, cái gì cũng chưa mang đi. Quang biết ăn không? Hoa Tước ghét bỏ nói. Hoa Tước, nàng là chúng ta đồng bọn, Quý Nhược An quát lớn nói. Đội trưởng bất công, Hoa Tước xoay qua thân mình, mặt nổi lên nước mắt. Ta đích xác không cần thiết mang, ta có không gian a? Đường tâm du không nghĩ tới sáng sớm liền có người tìm nàng đen đuổi từ trong không gian lấy ra một đống ăn còn mạo nhiệt khí. Hòa tước thu hồi nước mắt, mặt thanh một trận bạch một trận. Chính văn chương 285 ngươi trong lòng biết rõ ràng một. Ta có thể tới một cái sao? Hòa thượng nuốt nuốt nước miếng, hắn ba mẹ ở mặt thế tiến đến sau liền cảm nhiễm virus biến thành tang thi. Hơn nữa vẫn luôn là cái người đàn ông độc thân từ khi mặt thế tới nay thật lâu không có ăn qua nhiệt thực. Đương nhiên.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 được rồi đừng trách nàng ta này không phải không có việc gì sao? Hoa thượng tuy rằng thất vọng còn là không chịu nổi nàng khóc sướt mướt. đúng vậy Hoa thượng này không phải không có việc gì sao? Hoa tước lau nước mắt theo lý thường hẳn là nói nếu ta đem ngươi đẩy đến tang thi đôi lại đem ngươi chữa khỏi thế nào? Đường Tâm du không thể gặp nàng thái độ này một chút ăn năn tri tâm đều không có. ta không cần đội trưởng ngươi cứu ta. Hoa tước trái ngơ quý nhược an phía sau.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 Hòa thượng tại chỗ xoay một vòng tròn, hưng phấn biểu tình bộc lộ ra ngoài, chuyển hướng Quý Nhược An dơ ngón tay cái lên, đội trưởng, ngươi không hổ là chúng ta đội trưởng. Hòa thước vẻ mặt phức tạp nhìn về phía đường tâm du, nàng dị năng hiện giờ mới nhị cấp mặt, đột phá tam cấp đều khó khăn, nhưng nàng thế nhưng đều mũ cấp. Quý Nhược An có chút mất mát nói ta cũng không biết nàng đã lợi hại như vậy. Mũ cấp là cái gì khái niệm? Mẹ nó chúng ta còn có cái gì sợ quá? Ta quyết định về sau liền đi theo đường mũi từ lăn lộn. Hòa thượng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Có điểm tiền đồ hảo sao? Hoa thước khinh thường nói. Nếu người ngũ cấp ta nhất định so hiện tại cao hứng. Hòa thượng nguyên bản trong lòng liền có ngật đáp hiện tại hoa thước châm chọc mỉa mai, làm hắn nhịn không được mở miệng phản kích nói. Người có ý tứ gì? Hoa thước nguyên lai là trong đội ngũ duy nhất nữ hài tử, bọn họ ba người đối nàng đều chiếu cố có thêm. Hiện giờ đường tâm du tới, mọi người đều không lấy nàng đương hồi xử. Còn không phải là so nàng Mỹ một chút lợi hại một chút sao? Nàng ở trong lòng đem đường tâm du đương thành đầu sỏ gây tội. Ngươi trong lòng biết rõ ràng. Hòa thượng cả giận, chính văn chương 288 ngươi trong lòng biết rõ ràng 4. Được rồi, đều đừng xảo chúng ta đi xem mõ tình huống thế nào. Quý Nhược An ôn nhuận trên mặt mang theo tức giận. Hừ ta không để ý tới ngươi. Hòa tức một bộ kiêu ngạo không thước bộ dáng. Hòa thượng bị chọc thức không được lầm bẩm một câu, duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Đường tâm du nghiêng mắt xem hắn, hòa thượng tự biết nói lỡ, nói, đường tiểu muội ta chưa nói ngươi. Đường tâm du buồn cười nhìn hắn, như vậy một hồi từ công phu, nàng ở hắn trong miệng từ nhỏ đường biến thành đường tiểu muội. Chẳng qua, nàng cũng không bài xích, đi thôi, vân, hòa thượng gật gật đầu, đi tới cách vách ngõ nhỏ liền nhìn đến đầy đất tang thi, mõ trên người cũng không có lây dính một chút vết máu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 Hòa thượng vui vẻ ra mặt, hừ cũng không xem người khác vui không vui, liền tự xưng người khác làm muội từ. Hòa tức hiện tại là xem bất luận kẻ nào đều không vừa mắt, không khỏi chọn thứ nói. Hòa thượng xấu hổ vuốt đầu mình, nhìn về phía đường tâm du. Ta vui, đường tâm du cười nói, ha ha ta liền biết đường muội từ cùng người khác không giống nhau. Hòa thượng cắn người khác hai chữ thực trọng.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 Hoa tước không có cách nào ngược lại hướng quý nhược an cầu cứu. Ta tin tưởng đường tiểu thư, quý nhược an nhàn nhạt nói một câu, ta cũng tin tưởng đường tiểu muội mõ, ngươi đâu. Hoa thượng đầy đầy vẫn luôn không nói gì mõ. ta tin tưởng nàng, mõ nhìn lướt qua đường tâm du, ngươi, các ngươi, các ngươi đều khi dễ ta một người. Hoa thước muốn chạy đi ra ngoài, rồi lại sợ hãi bên ngoài tang thi, dậm chân một cái ghé vào trên bàn khóc lên. Hoa thước nếu ngươi không ý kiến ta liền đi.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 Ngươi suy nghĩ nhiều, nơi này một không có cao dài tang thi, nhị không có cao dài biến dị thú, sao có thể tới Xuân Thành? Đường tâm du không cho là đúng. Đường tâm du, có phải hay không có người ở kêu tên của ngươi? Hòa thượng có chút hoang mang hỏi. ảo giác, đường tâm du trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, bước bước chân lại đi rồi vài bước. Đường tâm du, ngươi đứng lại. Phi cơ trực thăng ly càng lúc càng gần, từ phía trên loa lần này truyền đến quen thuộc thanh âm, mang theo bạo nộ cảm giác.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 Đường tâm duột chuột dạ rời đi ánh mắt lì ước định một tháng thời gian, chỉ còn lại có nửa tháng, nhưng này nửa tháng nàng lại sống một ngày bằng một năm. Cùng hắn ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Nàng thật sự rất thường hỏi một chút hắn sao lại có thể quên những cái đó thuộc về bọn họ hồi ức Nói chuyện, tiêu mặc nhéo nàng cầm nâng lên nhìn thẳng hắn, đột nhiên thấy nàng đáy mắt yêu thương có trong nháy mắt ngẩn ngơ. Hắn tới nơi này chính là vì bắt nàng trở về đương trợ lý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 Hắn không cho hai người nói chuyện thời gian, duỗi tay ôm lấy đường tâm du trên eo đi. Ở trước mắt bao người bị người ôm thượng phi cơ trực thăng, đường tâm du mặt đều đỏ vài phần. Lần này thắc đường muội từ phúc khí, chúng ta cũng ngồi trở lại phi cơ trực thăng. Hòa thượng hưng phấn vỗ tay, quý nhược an ôn nhuận trên mặt mang theo một ít cô đơn, không nói gì. Hừ ta xem nàng a cũng không phải cái gì hảo nữ hài, nhìn người khác đều đuổi tới nơi này tới.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 Ngươi làm gì, ta còn không có cùng bọn họ cáo biệt đâu. Đường tâm du dẫy rủa lại bị giam cầm càng khẩn. Đường mũi từ, tiêu mặc ngữ khí mang theo chính hắn đều không tự biết ghen tuông. Ta trễ chút lại đi tìm các ngươi. Đường tâm du không để ý tới hắn âm dương quái khí quay đầu lại hướng bọn họ vẫy vẫy tay quay đầu lại cả giận nói tiêu mặc ngươi có thể buông ta ra đi. Tiêu mặc nghiêng mắt nhìn nàng một cái cuối cùng đem nàng buông lỏng ra.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 Đường tâm du xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng tay chân lại không tự giác cứng cỏng, không thể nhúc nhích mày may. Tiêu mặc đi vào nàng trước mặt, hoãn thanh nói, ngươi tựa hồ rất sợ cùng ta ở bên nhau. Ngươi làm cái gì? Đường tâm du dẫy rủa. tiêu mặc ánh mắt hơi ảm, ngón tay phủ lên nàng môi vuốt ve. Như vậy nàng cùng trong mộng nàng hoàn toàn bất đồng. Ngươi đây là lạt mềm buộc chặt sao? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đường tâm du oán giận, ta tưởng ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú.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 Đường tâm du đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà mờ cực viên, hơi hơi thượng kiều môi đỏ làm tiêu mặc ánh mắt buồn bã, nhẹ nhàng rán đi lên. Hai làn môi tương rán, hai người đều là tâm thần chấn động. Ngày xưa hồi ức thoán thượng trong lòng, đường tâm du hai trong mắt dần dần ưa tát. Hắn chỉ là đem nàng đương thành một cái cảm thấy hứng thú người mà thôi. Thân thể của nàng nháy mắt khôi phục như thường, phản ứng đầu tiên lại là đột nhiên đem hắn đẩy ra.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 Khớp xương rõ ràng ngón tay nắm chặt trắng bạch đáy mắt một mảnh khói mù Tuyết hồ thấp thỏm hỏi, Boss, đường tiểu thư như thế nào khóc? Khóc, tiêu mặc nghi vấn, vân ta nhìn đến đường tiểu thư khóc lóc ra tổng bộ. Tuyết hồ nói xong, liền nhìn đến nhà mình Boss sắc mặt càng khó nhìn, tự biết nói lỡ, xấu hổ đứng ở nơi đó. Tiêu mặc mí môi có chút bực bội ở văn kiện thượng ký tên của mình, công đạo nói, những việc này cần phải làm huyết phong đến hiện trường đi giám sát.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 Tuyết hồ thấy người tới, vội vàng khom người hành lễ. Gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Tiêu lão gia tử cười tùm tìm hỏi. Không có gì đại sự tình, có bó sở chỗ này, ngài đại có thể phóng 120 cái tâm. Tuyết hồ đáp, ân, ngươi vừa rồi nói kỳ quái là chỉ cái gì sự tình? Tiêu lão gia tử truy vấn nói. a tuyết hồ âm thầm sốt ruột tiêu lão gia tử vốn là không thích boss cùng đường tiểu thư tiếp xúc hiện tại nếu là tình hình thực tế nói chẳng phải là cấp boss bọn họ gia tăng phiền toái. Là cùng đường tâm du có quan hệ, tiểu lão ra từ suy đoán nói, ngài như thế nào biết, tuyết hồ kinh ngạc phản ứng lại đầy hận không thể lập tức đem chính mình đầu lưỡi cấp nuốt rớt. Hảo ta đã biết, tiểu lão ra từ cười tùm tỉm, buồn cười ý lại không đến đáy mắt. Hắn không có đi tiêu mặc văn phòng, mà là thay đổi phương hướng hướng ra phía ngoài đi đến. Tuyết hồ lưu tại tại chỗ âm thầm hối hận nàng đây là gặp rắc rối nha. Chỉ mong không cần xảy ra chuyện gì mới hảo.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 Đường tâm du lung tung lau nước mắt ngẩng đầu liền nhìn đến cố dĩ thịnh một thân hắc y đứng ở nàng trước mặt. Cố dĩ thịnh cực ái màu đỏ, đây là lần đầu tiên nhìn đến hắn xuyên hắc y. Có phải hay không biết ta phải đi, luyến tiếc ta à? Cố dĩ thịnh trêu chọc nói, ngươi phải đi sao, đường tâm du cảm xúc không cao cũng không có cùng hắn cãi nhau dục vọng. Ân, cố dĩ thịnh gật đầu, kho người ngồi ở nàng một bên. Thuận buồm xuôi gió. Đường tâm du nhách miệng, nhẹ nhàng học ra một câu. Chẳng lẽ ngươi đều không hỏi xem ta khi nào trở về? Cố dĩ thịnh tuấn Mỹ trên mặt hiện lên cùng nhau bị thương biểu tình. Ách khi nào trở về? Có lẽ hai ngày, có lẽ hai tháng, có lẽ hai năm. Nga, ngươi bảo trọng. Đường tâm du nhẹ nhàng gật đầu. Đường tâm du, ngươi tâm thật tàn nhẫn. Cố dĩ thịnh lấy nàng không có cách nào thở dài nói ông nội của ta qua đời. À... Đường tâm du nghiêng đầu xem hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào an ủi hắn. Xin, xin lỗi, ta không biết. Cái gì đều không cần phải nói ôm ta một chút hảo sao. Cố dĩ thịnh duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Vân, đường tâm du lý giải thân nhân ly thế đau đớn, hào phóng duỗi tay ôm lấy hắn. Nén bi thương thuận biến, ở nàng xem ra này chỉ là một cái đơn giản an ủi lễ tiết phải rời khỏi khi cố dĩ thịnh bỗng nhiên dùng sức đem nàng vòng lấy. Nàng hơi hơi dùng sức dễ dụa cố dĩ thịnh nhẹ giọng nói, một lát liền hào. Hắn đại khái là quá thương tâm đi. Đường tâm du tay nới lỏng tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Cố dĩ thịnh nhịn không được cười, cái này đường tâm du đương hắn là hài tử sao. Ta đi rồi, chờ ta trở lại. Chỉ mong khi đó, người còn không có cùng hắn ở bên nhau. Cố dĩ thịnh một bộ u buồn bộ dáng cùng ngày thường một trời một vực. Cùng cố dĩ thịnh cáo từ sau, không nghĩ tới trong nhà nganh đón một vị không thường được khách nhân. Yêu lão gia tử ngồi ở trên sofa thấy nàng tới sau sắc bén ánh mắt nhìn lại đây. Đường tâm du cứng học xem ra là người tới không có ý tốt. Yêu lão gia tử, ngài ngồi ta đi chuẩn bị bữa tối. Đường mẫu sắc mặt xấu hổ còn có chút khẩn trương. Không cần ta tới nơi này không phải ăn cơm. Yêu lão gia tử trong thanh âm mang theo uy nghiêm. Nga! Đường mẫu xoa xoa tay, nan kham lại ngồi trở lại trên sofa Tiêu lão ra từ bất động thanh sắc nghiêm túc nói Hiện tại các ngươi đều ở chỗ này, ta tưởng đem nói minh bạch Mẹ, ngươi đi đổ nước ta thường tiêu lão ra từ đơn độc nói chuyện Đường tâm du đã đoán ra hắn ý đồ đến Hào, vậy các ngươi chậm rãi liêu Đường mẫu trong lòng thấp thỏm, nhưng nếu nữ nhi nói như vậy, nàng lựa chọn tin tưởng nữ nhi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 Mẹ ta không có quan hệ, chẳng qua chuyện này liền không cần nói cho ba ba, ta sợ hắn đã biết sẽ chịu không nổi. Đường tâm du vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ân, đường tâm du thật vất vả trần an đường mẫu nằm trở về trên giường, liền đi cửa hàng. Cửa hàng sinh ý rất bận rộn. đường phụ trên mặt mang theo vui sướng, cái này làm cho nàng không đành lòng quấy giày. Vừa muốn đi qua đi, lại bị hoa tức cấp chặn đứng. Người ở chỗ này thì tốt rồi, chạy nhanh đem thu được vật tư dao ra đây.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 Này đó các ngươi trước lấy về đi, ngày nào đó lại phân cho ta. Đường tâm du miễn cưỡng cười cười. Vân, không thành vấn đề, lần này ít nhiều ngươi, nhất định cho ngươi phân cái đại phân. Hòa thượng cười nói, hừ, dựa vào cái gì a? Rõ ràng là chúng ta bốn người một khối đi. Hòa thước có điểm không lớn tình nguyện. Ngươi ít nói vài câu sẽ chết a. Hòa thượng nhíu mày, ta đi về trước các ngươi bảo trọng. Đường tâm du vẫy vẫy tay, xài bước chiều cửa hàng đi đến.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 Đường tâm du đứng lên đi đến hắn trước người, cầm lấy hắn tay ấn ở chính mình ngực vị trí, nói, mỗi lần nhìn đến ngươi nơi này liền sẽ đau một lần, rất đau rất đau. Tiêu mặc thần sắc phức tạp nhìn nàng thống khổ mê mang thần sắc trong lòng không biết vì sao sẽ ẩn ẩn làm đau. Người nhất định phải hảo hảo tìm cái thích hợp thê thử quá bình tĩnh vô yêu. Này xem như cuối cùng từ biệt, tiêu mặc hừ lạnh, nắm tay nắm chặt khắc chế tức giận. Không được sinh khí, người ở ta trong mộng liền phải nghe ta.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 Tiêu mặc, đường tâm du đối thanh âm này lại quen thuộc bất quá tâm hoảng ý loạn đem chăn hướng trên người bọc một chút. Trên người của người ta nơi nào chưa thấy qua. Tiêu mặc hừ lạnh nói. Liêu manh, đường tâm du trợn mắt há hốc mồm, hắn thế nhưng như vậy rõng dạc Đúng không, lúc ấy chính là ngươi chủ động ở trước mặt ta thoát. Đủ rồi, người tới rốt cuộc là vì cái gì. Đường tâm du thẹn quá thành giận đánh gãy hắn nói. Không đủ. Người trăm phương nghìn kế hấp dẫn ta lực chú ý, hiện giờ lại thường chơi cái gì thủ đoạn Lạt mềm buộc chặt, tiêu mặc tức giận trong lòng bởi vì nàng nói phải rời khỏi mà thịnh nổ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đừng tâm du vô tội. Ngươi cố ý tiếp cận ta, khi thì tiếp cận rồi sau đó lui chơi hào thủ đoạn Tiêu mặc khinh ở nàng trước người, ngón tay chuẩn xác không có lầm bắt lấy nàng cầm Ta không có ta căn bản là không nghĩ.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 là ta không biết liêm sỉ, ta không lời nào để nói. Đường Tâm du quật cường cúi đầu, không nghĩ hắn thấy chính mình rơi lệ bộ dáng. này đó là ngơi trọng điểm đối tượng, cố dĩ thịnh, tư đồ đêm, mạch ly vẫn là ta, tiêu mặc một quyền nện ở nàng phía sau trên tường, phanh một tiếng tường toái đồng thời tựa hồ tạp nát nàng tâm. nguyên lai ở hắn trong lòng là như thế này đối đãi nàng cỡ nào buồn cười.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 Giết người vô số hắn không có ý thức được vì sao nàng như vậy chọc giận hắn, hắn vẫn là không đành lòng giết chết nàng. Phòng quy về bình tĩnh, đường tâm du như là bị rút cạn sở hữu sức lực cả người nằm liệt ngồi ở trên giường khóc sống lên. Tái kiến tiêu mặc là không bao giờ gặp lại tiêu mặc, chính văn chương 296 nàng làm lão đại một Nửa năm sau, lão đại chúng ta địa bàn bị đoạt, bị kêu thành lão đại người đúng là đường tâm du, rời đi thành phố S sau.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 Lão đại bằng không chúng ta đem hắn địa bàn đoạt lấy tới Hàng hân đề nghị nói Đem địa bàn tiếp nhận chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú lâu tuyết ngữ nói Hết thầy nghe lão đại Lăng hàn ảnh nói Đừng tâm du cười nhìn nhìn các nàng Những người này là nàng một tháng trước lâm thời này lòng tham cứu Còn nhớ rõ mới gặp các nàng khi các nàng bị nơi này ác bá bắt lấy Nếu nàng vãn một bước này đó cương liệt Các cô nương liền khả năng sẽ hương tiêu ngọc vẫn Tô Tiểu Du đồ tham ăn một quả, dị năng là chữa khỏi. Hàng hân nữ hán tử một quả, dị năng là kim hệ. Lâu thuyết ngữ tính tình hoan thoát thủy hệ, Lăng Hàn ảnh tương ứng muốn lãnh một chút tinh thần hệ. Còn hảo có các nàng tại bên người giữu giữ, làm nàng sinh hoạt không đến mức như vậy không thú vị. Bạch lão đại, các nàng tới. Hoàng cái gì? Khí thế, khí thế. Bạch Mao là các nàng căn cứ phụ cận một cái tiểu căn cứ đầu đầu, mở ước các nàng này khối địa phương thật lâu.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 Các ngươi đừng không biết tốt xấu. Hàng hân nói, ngươi lại đầy miệng đánh dám tin hay không ta một giây tấu bẹp ngươi. Lâu tuyết ngữ phụ họa nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng chúng ta lão đại ra tay. Bạch mau không đề bụng, rốt cuộc không phải lần đầu tiên như vậy bị tổn hại, không sao cả nói, này không biết còn tưởng rằng các ngươi lão đại là cái người câm. Đường tâm, ngươi nói chuyện, ngươi tìm tấu đâu, đúng không?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 Bạch Mao có chút không tin, này bốn người một tuần phía trước cũng bất quá là nhị cấp hơn nữa tô tiểu du tên kia vẫn là chữa khỏi hệ căn bản là không có sức chiến đấu. Thiên chân vạn xác đường tâm du khinh phiêu phiêu nói. Bạch Lão Đại, đây là cơ hội à? Bạch Lão Đại, nàng ra cửa thời điểm có phải hay không bị môn cấp tễ nha? Ta cảm thấy các nàng là ở hư trương thanh thế. Chính văn trương 297 nàng làm Lão Đại 2.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 Nhìn này ngoạn ý sợ vô sỉ, hàng hân phiên trợn trắng mắt, tạm thời đừng nóng nảy đừng tâm du trần an vỗ vỗ nàng bả vai, nàng làm ra như vậy quyết định tất nhiên là con nắm chắc. Các người ai trước tới, bạch mau một bộ người thắng tư thái, nếu có cái đuôi, nhất định sẽ nhếch lên tới. Ta tới, tô thiểu du trong tay khoai lát còn không có ăn xong, chạm ra đội ngũ. Người, ha ha, ha ha, nga ha ha ha.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 Được rồi, làm người muốn điệu thấp, bạch mau chiều mặt sau đắc ý cười, không cần lãng phí thời gian, lúc này lâu tuyết ngữ đã phát động công kích thùy cầu liên tục phóng ra vài lần. Bạch mao nhất thời không có phản ứng lại đây, bị thùy cầu tạp chúng hai cái ở giữa mặt bộ nháy mắt sưng lên. Bạch lão đài, phía sau người chăm miệng một lời lo lắng hô, bạch mau dơ lên một ngón tay, nói không có việc gì ta không có việc gì tiểu siếc. Kế tiếp đã có thể không đơn giản như vậy.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 hắn tuyển tô tiểu du vốn dĩ chính là mưu lợi mà đường tâm du nói công bằng cạnh tranh giống như là ở đánh hắn mặt tô tiểu du tuy không tình nguyện còn là thế bạch mao trị liệu hào miệng vết thương cảm ơn bạch mao thấp giọng nói tô tiểu du tay duỗi ở lỗ tai chỗ trêu đùa nói nghe không thấy a cảm ơn bạch mao bỗng nhiên ở nàng bên tai hô to người muốn chết a ta mau điếc lão đại tô tiểu du chạy đến đường tâm du bên người tìm kiếm an ủi ha ha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 Bạch lão đại đây là chúng ta, vẫn là làm sao vậy? Hư, đừng nói chuyện lung tung. Đại khái 5 phút lúc sau, bạch mau cả người quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết. Thắng bại đã phân, đường tâm du búng tay một cái. Thế hòa các ngươi trở về đi. Lăng hàn ảnh thật sâu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất bạch mau, xoay người đuổi kịp đường tâm du bốn người nện bước. Lão đại, làm ta nói ngươi đối bạch mau chính là quá nhân từ. Không sai, không sai, lần sau nhất định phải hào hào sửa chữa hắn.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 Bất quá nàng có cảm giác ba hẳn là cũng là đã biết. Chỉ là cố kỵ nàng cảm thụ cho nên cũng không có nói phá. Ngồi trong chốc lát đường phủ cũng đã trở lại cao hứng phấn chấn nói. Hôm nay tìm được mấy cái cùng chung chí hướng người, khai một cái cháo phô chuyên môn tiếp tế mang hài từ gia đình. Phải không, kia cao nguyên bọn nhỏ có phúc phần. ha ha sống hơn phân nửa đời mới biết được nguyên lai like làm tốt sự là kiện cỡ nào có ý nghĩa một sự kiện. Được rồi, các người chạy nhanh dọn dẹp một chút ăn cơm.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 Hừ tính hắn có nhãn lực kính, nếu về sau dám phản bội lão đại chúng ta mấy cái đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Hàng hân múa may thiết quyền, không dám, không dám. Bạch mau cúi đầu, một bộ bị khinh bị tiểu tức phụ bộ dáng Đường tâm du hỏi các ngươi như thế nào tới. Nga, là lý tiến sĩ làm chúng ta tới kêu lão đại ngươi. Lâu tuyết ngữ trả lời, là liều lớn ra chuyện gì, đi xem sẽ biết.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 Cho nên trong khoảng thời gian này các nàng trọng tâm đều đặt ở này một khối. Chẳng qua không biết Lý Tiến Sĩ lần này kêu nàng là lại thất bại sao. Trong tay hạt giống đã không phải quá nhiều. Đường tâm du đầy cõi lòng tâm sự đi theo díu dít mấy người đi vào lều lớn. Đây là bình thường thường thấy lều lớn chỉ là tạo cái này lều liền tiêu phí hơn một tháng thời gian. Bạch mau xem thế là đủ rồi.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 Quả nhiên là như thế này, không có việc gì, chúng ta lại đi tìm hạt giống, lão đại ngươi đừng nhụt chí. Lâu tuyết ngữ phản ứng đầu tiên là an ủi nhà mình lão đại. Chúng ta nhất định sẽ tìm về một số lớn hạt giống. Hàng hân dũng cảm nói, lão đại liền giao cho các nàng mấy cái hào. Tô Thiểu Du lầm bẩm nói, đừng tâm du trong lòng ấm áp này mấy cái nữ hài là ở lo lắng nàng. Nàng hoãn thanh nói, lý tiến sĩ tin tức tốt đâu? Tin tức tốt chính là ta tìm được rồi gieo chồng phương pháp. Hắn mỉm cười từ sau lưng thực nghiệm đầy, lấy ra một cái trong suốt pha lê đồ đựng. Mấy người mờ to hai mắt nhìn chằm chằm cái lê kia mặt xanh biếc. Đây là đã bao lâu, không có thấy như vậy tươi sống nhan sắc. Mấy người rốt cuộc nhịn không được lẫn nhau ôm ở bên nhau. Thành công, chúng ta thành công. Đường tâm du tâm tình mênh mông, giờ ngón tay cái lên, lý tiến sĩ, người rất lợi hại. Lớn nhất công lao là ngươi nếu không phải có như vậy nhiều loại từ công ta nghiên cứu ta cũng không thể nghiên cứu ra tới.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 Vất vả ngươi, Lý tiến sĩ, hôm nay đại gia hào hào nghỉ ngơi, ngày mai ta liền xuất phát đi tìm hạt giống." Đường Tâm Du nói, Tuyết Hồ bưng một ly nước trà đi vào văn phòng, đặt ở tiêu mặc trên bàn. "Boss, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ngươi đều một ngày một đêm không ngủ." Tiêu Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, đem chính mình đại danh dắt ở văn kiện thượng đưa cho nàng. Lấy ra đi cấp huyết phong, làm hắn tăng lớn hạt giống nhiệm vụ lực độ. "Đúng vậy."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 Hắn tự diễu ngoác ngoác môi, hiện giờ ngẫm lại, nữ nhân kia đã sớm kế hoạch rời đi. Huyết phong đẩy cửa ra, liền nhìn đến tiêu mặc lực hiện cô tịch bóng dáng đứng ở phía trước cửa sổ. Lần này đừng tâm du rời đi, hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, nhưng càng là như vậy huyết phong càng không yên lòng. Hỷ nộ không hiện ra sắc tiêu mặc càng thêm làm người đáng sợ. Tiêu mặc ta cảm thấy người hẳn là đi ra ngoài đi dạo, giải sầu. Giải sầu, ta yêu cầu sao?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 Hắn khóe môi cong lên, lộ ra một mặt tàn khốc tê cười. Chính văn chương 300 linh một nàng rơi xuống một. Hôm sau sáng sớm, lần này đi tìm hạt giống, cần thiết đi xa hơn địa phương, cho nên đường tâm du tính toán một mình lên đường. Mang một cái mũ lưỡi chai, đem tóc thúc ở trên đầu, ăn mặc màu đen đồ thể dục. Chợt vừa thấy chính là một cái tuấn mỹ phiên phiên thiếu niên. Ngồi chúng ta lão đại nếu là cái nam nhân ta nhất định gả cho nàng. Tô Tiểu Du Hoa xin nói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 Lái xe khai năm cái nhiều giờ, này xem như nàng nửa năm qua đi dài nhất một đoạn thời gian, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Đi tới một cái chấn nhỏ, đường tâm du xuống xe, bên này tựa hồ đã bị rửa sạch sạch sẽ trống rỗng, là một cái trống không thành trấn. Nói vậy vật tư gì đó, hẳn là đã không có. Ồm mây mắn tâm lý, nàng vẫn là đi vào một chỗ nông ra. Nông hộ phơi bắp gì đó đều bị cầm đi, chỉ còn lại có một ít phơi khổ ớt cay giải rác cũng không phải quá nhiều. Ở cửa sổ vị trí chỗ còn có một ít đã làm bí đỏ hạt sống cùng bí đỏ hạt sống. Đường tâm du trong lòng vui sướng, xem ra nàng tìm kiếm phương hướng là đúng. Trừ bỏ đóng gói tốt những cái đó hạt sống, này đó nông ra tiểu viện đều sẽ chính mình phơi một ít hạt sống. Nàng cẩn thận tìm lên, cứ như vậy ở cái này chấn nhỏ chuyển động một lần, thu hoạch cũng không tệ lắm. Rời đi cái kia chấn nhỏ, này phụ cận còn có không ít thôn trang nhỏ, nàng đều nhất nhất đi cướp đoạt biến ỉ vào không gian khá lớn, cơ hồ mỗi quá một thôn trang, giống như nhạn quá rút mau giống nhau. Vội xong đã là buổi tối, tùy ý ăn chút gì, nàng đi vào trong không gian phao hạ thân thể. Bắt đầu sửa sang lại bắt được hạt giống, bí đỏ hạt giống 78 viên, bí đỏ hạt giống 86 viên, mướp hương hạt giống 49 viên, ớt cay vô số. Còn có một ít mặt khác nàng không quen biết, cha cha nàng liền mất đi hứng thú.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 Không thu hoạch trở về khẳng định sẽ chết rất khó xem. Người ngốc A, biết chết khó coi còn trở về. Chúng ta đây tiếp tục tìm. Nói người ngốc người còn ngốc nghiện rồi. Đi chúng ta đi thành phố L, đi đến cậy nhờ ta một cái thân thích. Kia bị lão đại đã biết có thể hay không lộng chết chúng ta. Người là tưởng hiện tại trở về bị lộng chết vẫn là hơi tàn một đoạn thời gian. Nga, Nga, lại cạch một tiếng ô tô môn bị cạy ra, hai người đối diện cười.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 Hai người lái xe chính là tương đối mau, khai đại khái bảy tám tiếng đồng hồ liền tới tới rồi thành phố L. Đừng tâm du thầm than, nếu là nàng khai ít nhất muốn hai ngày thời gian. Một giấc ngủ dậy tới thành phố L, loại này tâm tình, so chung nhạc thấu còn làm người hưng phấn. Nhìn hạ thời gian, dạng sáng 4-5 giờ. Đừng tâm du chỉ nghĩ cấp hai người kia điểm 32 cây tán.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 Nàng đầu tiên đi nhiệm vụ ban bố chỗ, nơi đó đã tụ đầy người ở cửa tựa hồ dán mang tự giấy. Còn không có tới gần, liền có người lạng trọng đầu mênh diện đi tới ai, đều do nhà ta cái kia chết bà nương, vốn đang có một túi hạt sống, hiện tại hảo trắng bóng tinh hạch A. Hạt sống, đường tâm du đến gần rồi, nhìn đến bên trong viết 10 viên hạt sống một tinh hạch quý trọng trùng loại một cái một tinh hạch. Thổ hào A, không được này đó hạt sống còn không thể đổi tinh hạch.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 Bình thường tinh hạch đối nàng dị năng đã không có hiệu quả, nàng hiện tại yêu cầu chính là ngũ cấp tinh hạch. Có lẽ là không thể gặp nàng khổ sở tiểu cô nương nhiệt tình nói, ngươi nếu là muốn ngũ cấp trở lên tinh hạch có thể đi tham gia cố gia bán đấu giá sở, nơi đó hẳn là có ngươi muốn. Cảm ơn ngươi, này tin tức rất hữu dụng, đừng tâm du chiều nàng cười cười. Tiểu cô nương bị mê đến thất điên bát đảo, đổi mặt trên cũng ấn lớn nhất tỷ lệ.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 Trực tiếp đi tới cô vấn chỗ, bên trong đứng chính là một cái lưu trữ dâu cá chê trung niên nam tử thấy nàng đến gần mặt lộ vẻ tươi cười, xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi phục vụ? Ta nơi này có một ít đồ trang sức, ta thường đổi một ít tinh hạch. Nếu không đi trình tự là có thể đổi đến tinh hạch mặc dù là thiếu điểm đều không sao cả. Nếu thuyết phục quá chúng ta bán đấu giá sở đoạt được tinh hạch chúng ta đem rút đi một phần mười thù lao kim. Không biết ngươi muốn bán đấu giá chính là cái gì? Ta thường bán đấu giá một ít trang sức.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 Trương tiến sĩ nháy mắt tới hứng thú, đem cái chai đoạt qua đi, đem nắp bình mở ra. Một loại nồng đậm thanh hương mang theo mọt lành hương vị tràn ngập ở không chung. Ba người đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đường tâm du buồn cười nhìn bọn họ ba người biểu tình, nàng lần đầu tiên người được này cổ hương vị cũng là khống chế không được chính mình uống lên thật nhiều. Này ta có thể nếm thử, Trương tiến sĩ nhảy nhót hỏi. Đương nhiên, ngươi không phải muốn đánh giá sao? Đường tâm du nhuền miệng cười.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 ngươi thật sự không có mặt khác sao, liền như vậy một chút chỉ sợ chụp không ra cực hào điều kiện. trương tiến sĩ lợi dụ nói, ta nào biết thứ này như vậy giá trị tinh hạch hôm nay chính là ôm thử một lần tâm thái. Nếu biết như vậy đáng giá, ta đã sớm lấy tới bán. Đường tâm du ảo não nói, trung niên nam tử thấy hắn không giống làm bộ từ đài thượng lấy ra một phần hiệp nghị, bám vào bán đấu giá danh sách làm đường tâm du ký tên.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 Nàng vừa muốn đi qua đi, liền nhìn đến một mặt hình bóng quen thuộc đi vào nhiệm vụ trung tâm. Cố dĩ thịnh, xoay người lại tàng tới rồi ngõ nhỏ, nói vậy nhiệm vụ lần này là từ hắn mang đội đi. Mặc dù khen thưởng phong phú, nàng vẫn là lui bước. Thuê một nhà lữ quán trụ hạ, đường tâm du chi trả tiền thuê, liền trốn vào trong phòng. Mà nàng tiến vào lữ quán trong nháy mắt kia, góc đường một cái bóng đen cũng rời đi. Đường tâm du bảy giờ đúng giờ đi tới cố thị bán đấu giá sở.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 Bọn họ như vậy một chút hơn nữa đi cuối cùng dừng ở người nọ trong tay cũng cũng chỉ có một bộ phận Vô gian không thương, quả nhiên, giá cả định ở 150 tinh hạch sau còn lại người liền đình chỉ đấu giá. Đường tâm du chậm rãi dơ lên tay, 200 tinh hạch. Nửa đường ra cái trình rào kim, góc người nhận được chỉ thị sau lại nhấc tay. 160 tinh hạch, 161 tinh hạch. Đường tâm du dơ lên tay tới, 170 tinh hạch, 200 tinh hạch.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 Hắn lấy xem kỳ ánh mắt nhìn về phía nàng, làm nàng trột giả cúi đầu. Người chính là chị liệu sư. Đường tâm du trầm trầm giọng nói, đáp ân. Cố dĩ thịnh một tay đem tay vỗ vào nàng trên vai liền chờ ngươi, lập tức xuất phát. Giả kiêm ra hỏi, cô thiếu, người này được không? Tay nhỏ chân nhỏ, đường tâm du lúc này mới chú ý tới. Ngày đó cái kia tang thi vương thế nhưng cũng ở chỗ này, nàng hiện tại là cố dĩ thịnh trợ thủ Chị liệu sư chỉ dùng phụ trách chị liệu là được.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 Đường tâm du đi theo đội ngũ mặt sau, đang muốn tiến lên, ai ngờ cố dĩ thịnh đem nàng xả trở về. Người đi theo ta, không cần chạy loạn. Chị liệu sư thực hy hi hiểu, lần này thế nhưng chỉ tìm được rồi một người, liền cùng gấu trúc giống nhau chân quý. Chính văn chương 307 mặt nạ mặt người hai Đường tâm du vô ngữ nhìn những cái đó chiến sĩ lên rồi, tay sờ sờ khẩu trang, nghĩ kia chương mặt nạ, trong lòng ổn một ít. Người cũng thích mang khẩu trang sao?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 Ngữ khí đối mặt người quen còn không bằng cùng người xa lạ ở một khối tương đối tự tại. Người chẳng lẽ còn không rõ, người đối cái này đội ngũ tầm quan trọng. Cố dĩ thịnh nghiêm khắc nói. Nga, đường tâm du đáp trước nay chưa thấy qua như vậy. Cố dĩ thịnh quanh thân mang theo sắc bén khí thế, nguyên lai cả lơ phất phơ. Cố dĩ thịnh còn có như vậy một mặt. Đi đêm trợ lý nơi đó lãnh hai phân ăn trở về. Hắn nói xong liền vào nhà bạt đường tâm du sừng sốt một chút. Hiển nhiên người này là đem nàng đương chạy chân. Nàng không có dị nghị, đi đến giả kim gia bên cạnh giơ lên hai ngón tay, hai phân. Giả kim gia lấy ra hai phân đưa cho nàng, Đường Tâm Du bước nhanh rời đi nàng bên cạnh về tới Cố Dĩ Thịnh nơi nhà bạt. Bên trong thiết hai trương giường, ly rất xa, đuổi kịp một lần giống nhau như đúc. Đường Tâm Du thở dài, vận mệnh tổng ở trong lúc lơ đãng nhắc nhở ngươi đã từng từng có quá vãng. Đem đồ ăn đặt ở Cố Dĩ Thịnh trước mặt, nàng về tới chính mình giường đệm, nhìn chằm chằm trong tay đồ ăn phát ngốc. Trong lúc lơ đã ngẩn đầu, liền nhìn đến cố dĩ thịnh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt phóng tới. Làm sao vậy, đường tâm du trong lòng cả kinh chẳng lẽ là bị phát hiện cái gì? Ta suy nghĩ người ăn cái gì chẳng lẽ cũng không cần đem mặt nạ bảo hộ thảo xuống dưới sao? Cố dĩ thịnh trêu chọc nói, ách kỳ thật ta còn không đói bụng, đường tâm du đem trong tay đồ ăn phóng tới một bên. Người này tính tình thật giống người nào đó.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 Cố dĩ thịnh trong mắt thất vọng trượt lóe mà qua, hắn vỗ vỗ nàng bả vai nói, người hào hảo biểu hiện. Nhất định nhất định, đừng tâm du ứng hỏa nói. Cố dĩ thịnh tránh ra, đừng tâm du thầm than còn hào chụp được kia trương ra người mặt nạ, bằng không nàng lại muốn cùng bọn họ dây dưa không rõ. Chính văn chương 309 ta rất nhớ người một. Cao Nguyên, Cao Nguyên sân thể dục thượng bị nhốt một loạt người, trong đó lâu tuyết tình mấy người liền ở trong đó, có người còn phụ thương lâu tuyết tình cả giận nói: hắc quỷ chờ chúng ta lão đại tới nhất định đem các ngươi bầm thay vạn đoạn. hắc quỷ là phía trước ác bá tùy tùng ngày đó bọn họ sấn loạn chạy trốn hôm nay tìm người lại đây báo thù nói thật ta sợ quá ha hắc quỷ vẻ mặt không kiêng nể gì hắn phía sau đứng một cái mặt vô biểu tình người đúng là thay đổi mặt mộ dung hoan tốc độ đừng lãng phí thời gian hào hào hắc quỷ cúi đầu cúi người vẻ mặt sợ hãi ngươi cái này vương bát đàn ta liều mạng với ngươi. Bạch mau ra sức ngưng ra một đoàn ngọn lửa. Mộ dung huân trong tay ngừng kết ra băng thứ thật lớn băng thứ thẳng tắp đem ngọn lửa đánh tan nện ở bạch mau trên người. Bạch mau quỳ trên mặt đất phun ra một ngụm hồng huyết tới. Bạch mao lâu tuyết tình đám người vây quanh ở hắn bên người. Thực xin lỗi, nói cho lão đại ta bạch mau vô năng không thể bảo hộ các ngươi. Không liên quan ngươi sự, lão đại trở về nhất định sẽ thay chúng ta báo thù. Hàng Hân trong mắt lóe lửa giận, "Hắc hắc cho ta thưởng." Hắc Quỷ tiểu nhân đắc chí phất tay ý bảo, "Lâu Tuyết ngữ mấy người hợp lực chống cự, vẫn là không có thể ngăn cản trụ bọn họ, bọn họ bị chói chặt." Đang ở lúc này bầu trời đột nhiên bay tới một trận phi cơ trực thăng, Hắc Quỷ ngốc tại Mộ Dung Huân bên người thỉnh cầu chỉ thị. Đem bọn họ cấp mang về trước triệt, Mộ Dung Huân làm ra quyết sách, đoàn người nhanh chóng rút lui đem Lâu Tuyết Thỉnh đám người mang đi. Tô Tiểu Du giấu ở góc tường trộm gạt lệ, nàng vốn dĩ liền không có sức chiến đấu, là lâu tuyết ngữ các nàng đem nàng giấu ở nơi này. Lão đại, ngươi hiện tại ở nơi nào? Khẽ cắn môi, nàng lặng lẽ theo đuôi ở bọn họ phía sau. Bên kia Đường Tâm Du không hề dự chịu đánh mấy cái hắt xì. Dạ Kiêm gia vừa vặn đi tới, hỏi bị cảm? Không có, Đường Tâm Du cười cười. Giả Kiêm gia cẩn thận nhìn nàng mặt tựa hồ là muốn nhìn ra cái gì, cái này làm cho nàng mặc danh có chút trột dạ.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 Thật vậy chăng, đường tâm du hưng phấn nói, cố dĩ thịnh ánh mắt thâm túy nhìn nàng đôi mắt, ngươi biết không, ở nhắc tới tinh hạch thời điểm, đôi mắt của ngươi lượng cùng người nọ giống nhau. Đường tâm du ánh mắt lập lè, không dám nhìn tới hắn mắt sợ lộ ra cái gì sơ hở, nàng vui cười nói, này tinh hạch còn có không yêu sao. Đúng vậy, ha ha, cố dĩ thịnh sang sảng nở nụ cười, xoáy khí trên mặt tràn đầy ý cười. Người tên là gì, đường tiêu, đường tâm du yên lặng đáp.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 Giả kiêm gia chỉ vào trên mặt đất đã khôi phục thần trí thống khổ rên gì dị năng giả Hào, đường tâm du đi qua đi thế bọn họ trị liệu khởi ngoại thương tới Giả kiêm gia từ từ thở dài đi hướng cố dĩ thịnh ngồi địa phương lẳng lặng đứng Kiêm gia, người cảm thấy đường tâm du sẽ giấu ở địa phương nào đâu Cố dĩ thịnh lỗ trông ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, nàng liền tiêu mặc đều từ bỏ càng miễn bàn hắn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 Biến dị như nổi điên dường như vọt lại đây, mấy cái qua lại lúc sau, hai đầu biến dị thú cũng bị giết chết. Từ chúng nó trong ốc đào ra hai viên tứ giai tinh hạch mà biến dị chuột trong đàn tổng cộng thu hoạch một ngàn nhiều viên nhất giai tinh hạch một trăm nhiều viên nhị cấp tinh hạch. Đây là vào núi tới nay nhóm đầu tiên thu hoạch số lượng nhiều làm mọi người sĩ khí cổ vũ lên. Mà lần này hiểu kinh vô hiểm vượt qua cũng làm cho bọn họ tâm hơi yên ổn một ít.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 Không cần, đừng tâm du thân thể bại lộ ở trong không khí, nàng không cấm xấu hổ và giận dữ chảy xuống nước mắt đối với những người khác đụng chạm, nàng đánh tâm nhãn chán ghét. Ta yêu ngươi, cố dĩ thịnh hôn tế tế mật mật rơi xuống, cố dĩ thịnh ngươi tỉnh tỉnh, đừng làm ta hận ngươi. Đừng tâm du dùng dây đằng đem hắn ngăn lại, ý đồ đi ngăn cản hắn. Chính văn chương 312 ta rất nhớ ngươi bốn. Dạ kiêm gia nghe tin tới rồi, từ phía sau đem hắn đánh bất tỉnh.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 Giả kiêm gia đem cố dĩ thịnh ôm đi, đường tâm du xem ra nàng cũng là một cái vì tình sở khốn nữ nhân. Chỉ mong cố dĩ thịnh có thể sớm một chút nhìn đến giả kiêm gia hào. Mà nàng, hôm sau, cố dĩ thịnh tỉnh lại sau, đã quên mất hết thầy. Tất cả mọi người đối ngày hôm qua sự tình nói năng thận trọng. Cho nên hắn cười đối đường tâm du chào hỏi, sớm a. Đường tâm du tức giận không để ý đến hắn. Nàng làm sao vậy, cố dĩ thịnh chiều giả kiêm ra hỏi. Không có việc gì, Giả Kiêm gia đạm nhiên nói. Ăn xong cơm sáng sau, thu thập đồ vật sau, đoàn người tiếp tục đi tới, gặp được biến dị thú sai số càng ngày càng cao. Đối phó lên cũng càng ngày càng gian nan, có mấy lần đều là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng đi tới tận cùng bên trong huyệt động, nói vậy nơi này chính là Cố Dĩ Thịnh mục tiêu nơi đi. Mọi người trên mặt đều mang theo một tia ngưng trọng.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 Đường tâm du nghĩ, nữ yêu thích giấu ở âm u ẩm ướt địa phương, giỏi về công tâm. Nàng lẳng lặng đi theo đội ngũ vào cái này cử động, bốn phía trên vách tường đều trường một tầng rêu xanh, một loại hơi ẩm mang theo mùi tanh ập vào trước mặt. Loại này hương vị cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng, có mấy người đã đem cái mũi lấp kín. Càng hướng bên trong đi, bên trong trống trải chỗ càng nhiều. Thực mau tiến vào bọn họ mi mắt chính là một cái ao hồ ao hồ phiếm lang quang, có vẻ phá lệ yêu dị.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 tình thế đột nhiên biến khẩn trương lên bởi vì thấy đồng bạn tử vong có người hiển nhiên đã banh không được đối với tử vong sợ hãi chi phối bọn họ hành động nguyên bản ngũ cấp dị năng ở mặt thế có thể ở tùy ý địa phương hỗn hô mưa gọi gió tới nơi này cũng bất quá là vì mưu đồ ngũ cấp tinh hạch mà thôi nhưng nếu muốn đem mệnh đánh đi lên bọn họ liền không muốn cố dĩ thịnh khoe miệng cười lạnh chê cười các ngươi đều là cam tâm tình nguyện tiến vào ta khi nào uy hiếp quá các ngươi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 Nàng đếm một chút quả nhiên nhiều ra một người, cố dĩ thịnh cẩn thận chăm chú nhìn người nọ liếc mắt một cái, trong tay hắc hỏa một chút lẻn đến người nọ trên đầu. Cùng với hét thảm một tiếng, hắn biến thành một đạo khói đen. Còn lại dị năng giả chấn kinh, sôi nổi ngưng thụ khởi dị năng tới. Chính văn chương 314 nữ yêu tới 2, các người không cần bị hắn lừa, hắn chẳng qua là cái ảo ảnh mà thôi.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 Dị năng giả nhóm thực mau liền suy xét rõ ràng, vốn dĩ cũng liền không có gì nhưng suy xét. Giống như là giả kiêm gia nói, bọn họ đều là một cây thằng tượng trâu chấu, chẳng qua vừa rồi đồng bản tử vong làm cho bọn họ có nhút nhát mà thôi. Người nói chúng ta hiện tại làm thế nào chứ? Dị năng giả trong đó một cái số tuổi khá lớn dâu quai nón nam hỏi. Đường tâm giúp các ngươi tận lực phóng nhẹ nhàng.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 Bọn họ lòng còn sợ hãi nhìn về phía trên mặt đất đứt tay, đứt chân Chính văn chương 315 nữ yêu tới ba Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Ta tới giúp bọn hắn Đường tâm ru ngồi sổm xuống thân mình Bất chấp che giấu thực lực Dị năng giả nhóm đứt tay đứt chân thực mau liền tái sinh ra tới Bọn họ trên mặt vẻ mặt thống khổ dần dần bị ngạc nhiên sở thay thế Đường tiểu thư, người này dị năng cũng thật đủ nghịch thiên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 Đường tâm du khó xử nhìn về phía cố dĩ thịnh, cố dĩ thịnh nhún vai, nói, một khi đã như vậy, ngươi liền đảm nhiệm lần này quyết sách giả đi. Này đường tâm du còn tưởng cự tuyệt, đây là chúng ta đại gia quyết định cho nên ta cố dĩ thịnh sống hay chết cùng người khác không quan hệ, nếu tin tưởng liền nghĩa vô phản cố. Cố dĩ thịnh đứng ở đường tâm du một bên, lời thề son sắt nói. Mà hắn nói, nổi lên rất lớn tác dụng.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 Cố dĩ thịnh mắt điếc tai ngơ, phấn đấu quên mình vọt qua đi cùng đại bạch thuộc dây dưa ở cùng nhau. Đường tâm du thấy thế, bất chấp mặt khác không thể không ném ra người da đen từ vây khốn bạch thuộc. Ta liền biết ngươi là đường tâm du, ngươi là đường tâm du. Cố dĩ thịnh trong ánh mắt phát ra ra hưng phấn mà quang mang. Đường miên man suy nghĩ, mau đem nó giải quyết rớt. Đường tâm du bại lộ thân phận, lập tức cũng không có nghĩ nhiều, một lòng chỉ nghĩ đêm này chỉ đại bạch thuộc cấp giải quyết rớt.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 Trên bàn điện thoại vang cái không ngừng, nàng duỗi tay đi tiếp nghe, bên trong truyền đến tiêu mặc độc hữu dễ nghe tiếng nói, lão bà còn ngủ nướng đâu. Hôm nay chính là chúng ta kết hôn nhật từ A, tiêu mặc, còn gọi tiêu mặc, ngày hôm qua chúng ta lãnh chứng tiểu tâm ta trở về thu thập ngươi. Người ta lãnh chứng, mau đứng lên đi, ta lập tức liền đến dưới lầu. Đồ đồ, điện thoại bị cắt đứt, đường tâm du có chút ngẩn ngơ, trong tay cầm lấy di động, mặt trên ngày làm nàng có chút hoảng hốt. nửa năm trước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 Từ trong không gian lấy ra tiêu mặc tuyển kia kiện váy cưới thay váy cưới lúc sau, lâu tuyết ngữ các nàng díu rít liền sông tới, khen ngợi xinh đẹp. Ta đẹp sao? Đừng tâm du đi vào tiêu mặc trước người nhẹ giọng hỏi. Thực mỹ, tiêu mặc nhíu mày, như thế nào không mặc ta tuyển kia một kiện? Đó là toàn cầu nổi tiếng nhất thiết kế sư vì cái gì? Hắn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm chính mình ngực nơi đó giờ phút này cắm một phen trùy thủ Bởi vì ngươi không phải hắn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 đường tâm du mệnh lệnh những người khác mang theo hai người nhanh chóng rời đi, bọn họ cũng không có ý kiến thực mau bỏ đi ly. Người là như thế nào phát hiện, kia kiện váy cưới, không sai, kia kiện váy cưới là hắn tuyển cho ta, nếu là căn cứ ta trong trí nhớ chế tạo ra nhân vật, hắn không có khả năng không biết. Người một chút cũng không thông minh, nếu ngươi giống như bọn họ, sinh hoạt ở ảo cảnh liền không có thống khổ có thể cùng chính mình người yêu ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không hướng tới sao? Lừa mình dối người nếu cũng là một loại hạnh phúc như vậy thế giới này liền sẽ không có như vậy nhiều bất hạnh. Mà ta vừa lúc chỉ thích tồn tại, không quan hệ hạnh phúc cùng không. Nữ yêu tàn khuyết thân thể xuất hiện ở không chung, là một cái màu đen to lớn sâu, lộ ra hai cái giác ở bên ngoài, phía sau lại hai chỉ cho đen sắc cánh. Người là cái thứ nhất nhanh như vậy bài trừ ta ảo cảnh người, khiến cho ta ăn ngươi hào hào bổ bổ.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 Đường Tâm du lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, đám cặn bã này chết 100 lần đều không đủ tích. Thượng lục cấp lúc sau, dị năng căn cơ ý niệm càng thêm linh hoạt, uy lực càng thêm bá đạo. Không bao lâu, mấy người liền lệch qua trên mặt đất toàn thân không một chỗ hảo thịt. Ngẫm lại những cái đó bị các ngươi hại chết người, chẳng lẽ các ngươi thật sự có thể yên tâm thoải mái? Cô nãi nãi, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Các ngươi sai chỉ có thể dùng tử vong tới triệt tiêu. Đường tâm du dây đằng đưa bọn họ cuốn lên treo ở một bên trên đại thủ. Chính văn chương 321 tội ác hoạt động 2. Đường tâm du trở lại bọn họ trên xe từ bên trong quả nhiên lục xoát chính mình cái kia bọc nhỏ. Nhìn này đó tinh hạch nàng trong lòng ngũ vị tạp trần Ở cái này cá lớn nuốt cá bé mà thế thực lực là cỡ nào quan trọng. Tiểu thư, người muốn tinh hạch này đó người đều lấy đi hào.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 Ta chỉ cần các ngươi có thể giúp ta cứu ra các nàng, căn cứ này liền thuộc về các ngươi. Bang tiêu mặc thật mạnh đem chén trà vỗ vào trên bàn, phát ra một tiếng vang lớn, đứng lên lạnh lùng nhìn nàng một cái, rời đi. Chính văn chương 324 hắn sẽ giúp nàng sao? hai Nghe phía sau chuyển đến cửa phòng bị đóng lại thanh âm sau, đường tâm du dưới chân mềm nhũn, ngã xuống trên sofa mặt.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 Hắn nhanh chóng đi tới mảnh đất kia vực từ hắn đi vào cao nguyên sau, liền kinh hỉ phát hiện đường tâm du cha mẹ ở chỗ này. Cho nên hắn ẩn nút xuống dưới, lặng lặng chờ nàng xuất hiện. Thẳng đến thấy nàng, hắn kia viên phiêu đãng tâm rốt cuộc quy vị. Dựa theo hắn tác phong, hẳn là sẽ trực tiếp tiến lên đem nàng bắt được vây ở chính mình bên người. Nhưng lúc này đây, hắn lui bước. Hắn sợ hãi, hắn thế nhưng đáng chết sợ hãi. Sợ hãi nàng sẽ đi xa hơn, rốt cuộc tìm không thấy nàng.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 Đường tâm du vỗ vỗ nàng bả vai, ánh mắt đào qua này một mảnh cư dân khu xem ra chỉ có thể xin giúp đỡ hắn Nàng đi vào tiêu mặc nơi ở, bồi hồi ở cạnh cửa, không biết nên như thế nào cho phải Trả giá hết thảy đổi lấy bọn họ sinh mệnh thật sự nguyện ý sao Nàng khổ đại cưu thâm nhìn kia phiến môn, tự hồ đi vào chính là vào 18 tầng địa ngục Vẫn là lại ngẫm lại biện pháp đi, đường tâm du cuối cùng xoay người rời đi Nàng không biết chính là nàng nhất cử nhất động đã ở tiêu mặc khống chế chung. Boss đường tiểu thư đi trở về. Tiêu mặc khóe môi hơi câu, nói không quan trọng ta có rất nhiều thời gian. Hắn chờ chính là nàng cam tâm tình nguyện. Tuyết lang từ từ thở dài, nhà mình boss tâm thư thật sự là càng ngày càng khó đoán. Boss đường tiểu thư lại về rồi. Tuyết lang hưng phấn chạy tới cạnh cửa, không đợi đường tâm du gõ cửa liền mở ra.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 Tiêu Mặc đầu cũng không nâm phiên một tờ trên tay thư có vẻ thản nhiên tự đắc. Tường Phản Đường Tâm du lòng bàn tay khẩn trương đều bốc lên mồ hôi lạnh tựa hồ tái kiến hắn hết thảy đều ở chiều không chịu khống chế phương hướng phát triển. Ta muốn cứu các nàng, ngươi suy xét rõ ràng. Tiêu Mặc không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, ta suy xét hảo. Đường Tâm du căng ra đầu nói. Ta điều kiện là Tiêu Mặc kéo dài quá âm cuối làm Đường Tâm du chỉnh trái tim đều huyền lên. Lưu tại bên cạnh ta cả đời.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 Bất quá mọi người đều bị cứu ra, giải quyết nàng một cọc tâm sự, nàng vẫn là thực cảm kích tiêu mặc. Nói cách khác ngày hôm qua tiêu mặc cũng đã đi cứu người sao. Nàng xoay người nói, người đừng để ý các nàng nói chuyện chính là thích tin khẩu nói bậy. Chính văn chương 327 trả giá hết thầy đại dưới ba. Người đừng nói nữa, tiêu mặc chịu đựng thức giận từ trong ngăn kéo lấy ra một chương giấy trắng cùng bút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 Chúng ta trở về đi, lúc này đây xem ra cũng là không thu hoạch được gì, rốt cuộc là ai đang âm thầm thao tác này hết thảy. Đường tâm du sắc mặt rất khó xem, lâu tuyết ngữ, lão đại, ngươi đừng nản chí. ta kiến cái kia kẻ thần bí, chúng ta nhất định giết hắn. Đường tâm du ta ba ngày sau sẽ rời đi nơi này. Lão đại, ngươi muốn vứt bỏ chúng ta, lâu tuyết ngữ trên mặt ý cười tẫn liễm, có phải hay không chúng ta thực nhược cho ngươi mất mặt. Chúng ta nhất định hào hào tăng lên dị năng.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 Đường phụ ngữ khí ngưng trọng nói. Đường tâm du ân một tiếng, trên thực tế nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Bà biết người vẫn luôn không có quên, mặc kệ như thế nào, ba đều hy vọng người có thể hạnh phúc. Đường phụ thở dài, đứng lên trở về phòng. Người ba cùng ta quyết định, lần này ngươi trở về, chúng ta liền không đi theo đi, nơi này khá tốt. Đường mẫu nói, từ từ, ngươi phải cẩn thận. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com.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 Đại cuộn sóng thấy nàng không có phản ứng, đắc ý hướng người chung quanh nói, lên không được mặt bàn diện mạo cũng dám cùng ta Jenny đoạt boss. Chính là nhìn nàng lớn lên như vậy, nào điểm xứng thượng boss. Jenny, ngươi nhất định phải hào hảo giáo hốn nàng. Ân ân cần thiết đát các ngươi nhìn hào. Thấy đường tâm Du ra tới, Jenny cho cũ trọng thi, đụng phải đi lên. Đường tâm Du khủyu tay hơi hơi triệt thoái phía sau, ở nàng đụng phải tới nháy mắt cái ly nóng bỏng cà phê trực tiếp hát ở nàng trên mặt. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? a Jenny phát ra thảm tuyệt luôn cũng chính là tiếng kêu thảm thiết trên mặt trắng nõn da thịt bởi vì nước ấm năng đỏ một mảnh. Người tiện nhân này, ngươi biết ông nội của ta là ai sao? Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đâm lại đây. Đừng tâm dù đáy mắt lạnh băng một mảnh. Không nghĩ tới, ngươi chính là cố ý ta lộng chết ngươi cùng lộng chết một con con kiến đơn giản như vậy. Jenny tức muốn học máu, hướng cà phê như thế nào lâu như vậy?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 Chính văn chương 329 trả giá hết thảy đại giới năm. Nga, đường tâm du ngốc ngốc ứng một câu, xoay người trở về nước trà thất. Một ly cà phê vọt ba lần, nàng hiệu suất cũng đủ thấp chẳng qua hắn đây là ở giúp nàng sao. Người đừng lý Jenny, nàng từ nhỏ liền yêu thầm chúng ta boss, xem ai ly boss gần liền khó chịu. Tuyết hồ ở một bên Hữu hảo nói, phải không, đường tâm du cười cười chẳng lẽ nàng cho rằng đuổi đi sở hữu nữ nhân tiêu mặc liền sẽ thích nàng sao. Người thực đặc biệt, tuyết hồ nói, chẳng qua nàng hận sai rồi đối tượng ta cảm thấy trừ bỏ đường tiểu thư, không ai có thể lại đi tiến boss trong lòng. Lúc ấy boss cho rằng đường tiểu thư đã chết thiếu chút nữa cùng nàng một khối đi tìm chết. Đường tâm du tâm nhân nàng nói chấn động một ít, một khối đi tìm chết. Người là không thấy được lúc ấy boss một lòng muốn chết nếu không phải ai, dù sao mặc cho ai thấy được đều không thể thở ơ. Tuyết hồ tựa hồ lâm vào nào đó hồi ức. Đường tâm du bưng cà phê có chút thất thần trở lại văn phòng. Hắn cúi đầu nhìn văn kiện kiên nghị trên mặt mang theo quen thuộc lạnh nhạt. Nàng đem cà phê nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Tuyết hồ nói quanh quần ở bên tai, làm nàng trột dạ thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng thật sự có như vậy quan trọng sao? Nước mắt mơ hồ tầm mắt, tiêu mặc bị nàng nhìn chằm chằm, không được tự nhiên nâng lên đôi mắt tầm mắt lại đâm tiến một loan hơi nước bên trong. Làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Không, không có. Đường Tâm Du cúi đầu, lau sạch nước mắt, "Đừng khóc, ta sẽ giáo huấn nàng." Nàng nước mắt làm Tiêu Mặc phát lên một cổ giết người tức giận. "Không cần, thật sự không liên quan người khác sự tình." Đường Tâm Du liên tục xua tay. Tiêu Mặc đem trong tay bút buông, đứng dậy đi đến nàng trước mặt, thon dài tay nâng lên nàng mặt khó được ôn nhu nói, "Trừ bỏ ta, không ai có thể khi dễ ngươi." Đường Tâm Du ngây ngẩn cả người. "Như vậy Tiêu Mặc, nàng thật sự có thể kháng cự sao?" Buổi tối Yến hội, đường tâm du bị bắt thay tiểu lễ phục làm tiêu mặc bản nữ tham gia. Hoa Mỹ lễ phục xứng với bình phàm mặt tràn đầy đều là không phối hợp. Nhưng tiêu mặc căn bản là không cho nàng thương lượng đường sống. Hôm nay Yến hội, trừ bỏ giao lưu cảm tình cùng thảo luận mặt thế đi hướng, trên thực tế cũng là tiêu lão ra từ chuyên môn vì tiêu mặc chuẩn bị tương thân Yến hội. Các gia thiên kim tiểu thư trang điểm hoa hoè lộng lẫy, mị nhãn như tơ. Đường tâm du hoài nghi nếu này đó nữ nhân ánh mắt là mũi tên, như vậy nàng đã sớm bị vạn tiễn xuyên tâm. Nàng trốn ở góc phòng uống nước trái cây. Tốt năm tốt 3 nữ nhân từ nàng phía trước đi qua, thỉnh thoảng truyền đến thảo luận thanh. Cái kia xấu nữ nhân là từ đâu toát ra tới? Chẳng lẽ tiêu đại nhân khẩu vị như vậy độc đáo? Nói bừa cái gì đâu? Như vậy vĩ ngạn nam từ tự nhiên là ái mỹ nữ. Đường tâm du cười cười, ngừa đầu đem nước trái cây uống sạch. Có thể bị người như vậy phê bình còn mặt không đổi sắc bội phục. Đường tâm du nghiêng đầu, một cái người mặc lễ phục giả hội, màu nâu tóc ngắn mắt phượng nam tử đã đi tới. Quá khen, hướng chi một khuôn mặt mà thôi, thật sự có như vậy quan trọng sao? Không sai, mặt có cái gì quan trọng. Chỉ là một bộ túi da mà thôi, ta kêu hoắc cần. Nghe được hoắc cần tên, đường tâm du không cấm tâm thần kích động lên. hoắc cần căn cứ cao thủ chi nhất quan trọng nhất chính là hắn dị năng là biến dị mộc hệ Nàng tiến lên bắt được hắn tay, người chính là Hoác cẩn, Không sai, hóa Cần đối nàng tình lình xảy ra nhiệt tình có chút không thích ứng. Người là biến dị mộc hệ có thể trợ giúp người thưởng thức tình dị năng sao. Đường tâm du gấp không chờ nổi biết đáp án. Các người đang làm cái gì? Đường tâm du ngoái đầu nhìn lại liền nhìn đến tiêu mặc vẻ mặt âm hàn đứng ở nơi xa kì ánh mắt hận không thể sinh nuốt nàng. Nàng vội vàng đem Hoác Cần tay buông ra. Người đừng hiểu lầm ta tìm hóa Cần có việc. Chính văn chương 330 hắn nghĩ tới một, hóa cần, tiêu mặc lạnh lùng đi tới, đem nàng xả đến phía sau. Tiêu đại nhân kính đã lâu, hoác cần vươn tay tới, tiêu mặc hồi nắm lấy hắn, hai cái nam nhân trên mặt đều treo cười, nhưng đường tâm du lại cảm thụ không đến một chút hòa bình hơi thở. Tiêu mặc không khỏi phân trần, nửa kéo nàng đi tới trên lầu phòng cho khách quý. Tiêu mặc ngươi thật sự hiểu lầm, tiêu mặc căn bản không nghe nàng giải thích đem nàng đè ở trên tường. Đường tâm du ta mang ngươi tới nơi này không phải làm ngươi câu dẫn nam nhân. Ta, tiêu mặc cuối người thô bạo phủ lên nàng môi, trà đạp tra tấn nàng môi, đoạt lấy nàng nhu mỹ. Ngô đường tâm du bị hôn không thở nổi, cơ hồ hít thở không thông. Ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, không cần ở trước mặt ta chơi đa dạng. Ở yến hội kết thúc trước ngốc tại nơi này, tiêu mặc lạnh lùng bỏ xuống một câu. Đường tâm du nhíu mày, người nam nhân này giống như là một cái thuốc nổ bao, một chút liền châm. Nàng cần thiết tìm được hoác cần, thỉnh cầu hắn đi chợ giúp ba mẹ thức tỉnh dị năng môn bị tiêu mặc cấp khoa trái đường tâm du cười khổ một tiếng chính mình hiện tại đỉnh một chương bình Phàm cơ hồ cùng xấu móc nối mặt nạ ai sẽ bị như vậy nữ nhân hấp dẫn hắn không khỏi cũng suy nghĩ nhiều quá đường tâm du đi đến cửa sổ chỗ từ phía trên nhảy xuống nàng chiều Yến hội vị trí đi đến đi đến hoa viên chỗ nghe thấy có người ở nhỏ giọng nói chuyện lúc này đây chỉ cho phép thành công không được thất bại Bọn họ đã đi vào, lần này nhất định phải giết tiêu mặc, hư, đường tâm du đãi tiếng bước chân tiệm đi, nàng mới đi ra, giết tiêu mặc. Nàng bước nhanh chiều yến hội bên trong đi đến, nàng vừa xuất hiện ở cửa tiêu mặc liền nổi giận đùng đùng đã đi tới. Đường tâm du nhìn quanh bốn phía, những người đó là ai? Bọn họ ở đâu? Tiêu mặc nhìn chằm chằm nàng, cũng không có nhận thấy được chung quanh không đúng. Đường tâm du bước nhanh chiều tiêu mặc đánh tới, bốn phía người hầu đột nhiên từ khay phía dưới lấy ra cùng loại thương đồ vật. Ám khí từ bốn phương tám hướng bay tới. Cẩn thận, đường tâm du gắt gao ôm tiêu mặc dây đằng tre ở bên ngoài, những cây đỏ ám khí đạn ở dây đằng mặt trên nổ mạnh mở ra. Tiếng thét chói tay nổi lên bốn phía, một cổ đau đớn từ phía sau lưng đánh úp lại. Đường tâm du chịu đựng đau, đáy mắt phản xạ ra tiêu mặc không thể tin tưởng mặt tới. Lần này ám sát kế hoạch là nhằm vào tiêu mặc tới, ở đây còn lại dị năng giả thực mau liền đem những người đó cấp chế phục Thật tốt quá, người không có việc gì Đường tâm du khóe miệng chảy ra huyết tới, phía sau lưng thượng bị tạc huyết nhục mơ hồ cuối cùng ngất đi Đường tâm du, tiêu mặc bỗng nhiên đầu trống rỗng, cấp giận công tâm cả người thẳng thắp ngã xuống Phòng dài phẫu ngoài, tiêu lão ra từ túng chặt ra tới tinh thần dị năng giả hỏi tiêu mặc đây là làm sao vậy Tiêu đại nhân tinh thần dị năng xuất hiện phản phệ chạm đến tinh thần phong ấn. Loại tình huống này, liền tính hiện tại bỏ tinh thần phong ấn cũng không còn kịp rồi. kia hắn sẽ thế nào? Tiêu lão ra từ tay run dày. Thực xin lỗi, chúng ta không biết. Tiêu lão ra từ suy sụp ngồi trở lại trên chỗ ngồi tay chặt chẽ nắm chặt khởi. Đường tâm du tỉnh lại thời điểm, phía sau lưng miệng vết thương đã khép lại, nàng lại lần nữa thế chính mình trị liệu một lần. Người như thế nào đi lên? Mau nằm xuống. Tiết Hồ đẩy cửa tiến vào thấy Đường Tâm Du ngồi, chạy nhanh tiến lên đỡ nàng nằm trở về. Lần này ít nhiều ngươi, bằng không boss đã có thể nguy hiểm. Hắn không có việc gì đi, boss hiện tại còn hôn mê, bất quá nghe nói vấn đề không lớn. Hôn mê, vì cái gì hôn mê? Hắn cũng không có bị thương a. Không biết ngươi đừng nghĩ nhiều, những cái đỏ ám sát người cũng thật đê tiện, nghiên cứu một loại chuyên môn khắc chế biểu ca vũ khí. Tiêu nguyên miến răng miến lợi, nhưng đường tâm du lại vui vẻ không đứng dậy. Loại này vũ khí nàng là biết đến kiếp trước nàng bị nhốt ở phòng nghiên cứu khi đã từng liền nhìn đến có người ở nghiên cứu loại này vũ khí. Chính văn chương 331 hắn nghĩ tới hai. Đường tâm du từ trên giường liền phải lên, lại bị tiêu nguyên cấp ngăn cản. Đường tỉ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đường tâm du ấp úng nằm hồi trên giường, nói, ngươi đều đã biết. Văn tuyết lang đều nói cho ta. Tiêu Nguyên thành thật nói, ta muốn đi xem hắn, người biết đến, ra ra hắn sẽ không cho người đi. Tiêu Nguyên vẻ mặt mất tự nhiên, đường tâm du mắt trái thẳng nhảy, nàng bắt lấy Tiêu Nguyên tay, khẩn cầu nói Tiêu Nguyên, trong lòng ta không yên ổn, người có thể hay không giúp ta. Tiêu Nguyên do dự trong chốc lát liền không có lại cự tuyệt mang theo đường tâm du đi tới bệnh viện. Đi đến hành lang chỗ, nàng đi trước đem thủ vệ cấp chi khai. Đường tâm du vào cửa lúc sau, liền nhìn đến tiêu mặc đang nằm ở trên giường, chán thượng che kín mồ hôi lạnh. Đến gần vừa thấy, hắn trên chán gân xanh đều lồi ra tới. Nàng đi lên trước nắm lấy hắn tay. Tiêu mặc, hắn trạng huống càng thêm không ổn lên, lỏa ở bên ngoài làn da thượng tựa hồ có cổ khí lưu ở bơi lội, khiến cho hắn cả người muốn bành trướng lên. Nàng lấy ra một ít nước suối, đút cho hắn uống lên mấy khẩu, loại tình huống này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Nhìn đến hắn dần dần bình ổn xuống dưới, đường tâm du lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đỏ hốc mắt, tiêu mặc ngươi làm sao vậy? Hắn vẫn luôn đều không có sự có phải hay không bởi vì nàng trở về. Cho nên mới sẽ trạng huống trồng chất, nàng có phải hay không trở về sai rồi. Đường tâm du nhìn chằm chằm hắn mặt không biết làm sao. Đang muốn xuất thân từ bên ngoài truyền đến tiêu nguyên thanh âm, đường tâm du lau khô nước mắt trốn trở về trong không gian. Ngoài cửa tiêu nguyên chính cực lực ngăn cản tiêu lão ra từ bọn họ tiến vào. Tiêu nguyên, người biểu ca hiện tại rất nguy hiểm, người mau làm chúng ta đi vào. Tiêu lão ra từ giận mắng làm tiêu nguyên không thể không tránh ra, mấy người vào phòng bệnh. Tiêu nguyên nhìn thoáng qua không có một bóng người phòng bệnh có chút hoang mang khắp nơi quét một lần. Vài tên tinh thần dị năng giả đem tiêu mặc bao quanh vây quanh. Tiêu nguyên thấu qua đi, hỏi, biểu ca thật sự rất nghiêm trọng sao? Trong đó một người tinh thần dị năng giả tiêu đại nhân tình huống hiện tại thực khó giải quyết bất quá hiện tại đã bình tĩnh trở lại, nhưng là nếu tưởng hắn hoàn toàn khôi phục ta tưởng có hai loại phương án. tiêu lão ra từ ra vẻ chấn tĩnh hỏi, người nói. Một loại chính là nếm thử mượn tinh hạch lực lượng giải trừ tiêu đại nhân tinh thần phong ấn. Để nhị loại, nếm thử mượn tinh hạch lực lượng hoàn toàn lau sạch tiêu đại nhân sở hữu ký ức. Hoàn toàn giải trừ, như vậy sao được? Tiêu Nguyên nghe được đề nghị loại phương án trực tiếp nóng này. Tiêu Nguyên, ngươi bình tĩnh một chút." Tiêu lão gia từ quát Tiêu Nguyên không tình nguyện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cái kia dị năng giả Tiêu lão gia từ hỏi tiếp như vậy, loại nào không có tính nguy hiểm. Hiện giờ tinh thần phong ấn tao ngộ Tiêu đại nhân phản phệ tiếp xúc lên thực phiền toái, hơi có vô ý liền sẽ xúc phạm tới Tiêu đại nhân. Mà trực tiếp lao đi trực tiếp nhất cũng tương đối muốn an toàn một ít. Ngươi là cái gì cho má dị năng giả? lào đi người khác ký ức các ngươi nghĩ tới người khác cảm thụ sao? tiêu nguyên thế tiêu mặc sốt ruột, Già ra quên đường tiểu thư đã làm biểu ca tính tình đại biến. nếu toàn bộ đều quên mất như vậy biểu ca vẫn là biểu ca sao? tiêu tiểu thư lý luận thượng là cái dạng này tinh thần dị năng giả vì chính mình kêu oan. ngươi còn có lý nói lúc trước nếu không phải các ngươi phong ấn biểu ca ký ức sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? tiêu nguyên quát Kia tinh thần dị năng giả nhìn về phía tiêu lão gia tử, rốt cuộc nói không được nữa. Tiêu nguyên, người đi ra ngoài. Tiêu lão gia tử đem trong tay quả trượng thật mạnh nện ở trên mặt đất. Ra ra, đi ra ngoài. Tiêu lão gia tử nhắc lại một lần tiêu nguyên không thể không hướng ra phía ngoài đi đến trước khi đi đối tinh thần dị năng giả vẫy vẫy nắm tay. Chính văn chương 332 hắn nghĩ tới ba. Tiểu lão ra từ trên thực tế đệ nhất loại tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng là nếu tiểu tâm thao tác vẫn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Tiểu lão ra từ ngốc tại tại chỗ tự hồ đây là một cái thực gian nan lựa chọn. Đường tâm du tránh ở trong không gian, hai mắt đã mông lung, hoàn toàn mất đi ký ức hoặc là mạo nguy hiểm giải trừ phong ấn. Tay nàng nắm chặt nàng lại sao có thể nhìn tiêu mặc lại ra cái gì trạng huống. Liền lắc mình ra không gian, sâu kín nói, hoàn toàn lau đi đi. Tinh thần dị năng giả nhóm nháy mắt phòng bị. Người từ đâu tới đây? Đường tâm du yên lặng đem chính mình mặt nạ xé xuống tiêu lão ra từ nhìn về phía nàng ánh mắt thực phức tạp. Người có trách hay không ta? Đường tâm du bất đắc dĩ cười cười, làm sao có thể không trách hắn? Nhưng hắn là tiêu mặc ra ra Hắn cũng là vì chính mình tôn tự hào, như vậy cái tên xấu xa này khiến cho nàng đảm đương đi. Tiêu lão ra từ, không có gì so sinh mệnh còn quan trọng, chỉ cần hắn tồn tại liền hào. Hào chuẩn bị giải phẫu, tiêu lão ra từ trầm giọng nói, đường tâm du thỉnh cầu nói ta có một cái thỉnh cầu có thể cho ta hắn lại ngây ngốc nửa ngày sau. Tiêu lão ra từ lần này cũng không có cự tuyệt mấy người rời khỏi phòng bệnh. Từ ngoài cửa truyền đến tiêu nguyên thanh âm, đường tỉ không thể làm biểu ca mất đi ký ức. Hắn không vui, hắn không khoái hoạt, tồn tại lại có ích lợi gì. Nàng thanh âm càng lúc càng xa chắc là bị người cấp mang đi. Đường Tâm Du ghé vào Tiêu Mặc ngực chỗ, dùng hắn tay phúc ở chính mình trên mặt. "Tiêu Mặc, người có thể hay không trách ta?" Hai người vào không gian, Đường Tâm Du đem thân thể hắn ngâm ở nước suối, bọt khí xoay chuyển ở hắn quanh thân. Nàng tinh tế hôn hắn mi, hắn mắt, hắn mũi, hắn môi. "Ta không thể làm ngươi có việc tựa như ngươi không cho ta có việc giống nhau, lần này đến lượt ta tới bảo hộ ngươi tốt không?" "Là ngươi làm ta một lần nữa nhiệt ái sinh hoạt, làm ta không hề bàng hoàng bất lực." Từ nay về sau, ta sẽ học chính mình kiên cường, cho nên ngươi không cần nhớ mong ta. Ta sẽ thực hảo, ngươi cũng muốn hảo lên mới được. Ta yêu ngươi tiêu mặc, ngươi cũng thực yêu ta, đúng hay không? Đường tâm du khóc không thành tiếng. Tiêu mặc ta luyến tiếc ngươi, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu mặc môi căng chặt đối ngoại giới không hề có cảm giác bộ dáng Đường tâm du đôi tay gắt gao vòng lấy hắn, lẳng lặng ngây người một buổi trưa. Giải phẫu thời gian thực mau liền đến. Đường tâm du lưu luyến đem tiêu mặc giao cho bọn họ trong tay. Giải phẫu yêu cầu một quả thất giai tinh hạch tam cái lục giai tinh hạch cũng may tiêu ra này đó đều có. Nàng thất hồn lạc phách ngồi ở trên hành lang mặt hai mắt vô thần. Đường tỉ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiêu nguyên nói còn hãy còn ở bên tai. Nàng đã hối hận. Hối hận những ngày ấy không có thể bên nhau. Hận những ngày ấy chính mình lùi bước. Từ trước đến nay tình thâm, nề hà duyên thiền, tiêu mặc lại đến một lần ta nhất định sẽ liều mạng tánh mạng hào hảo ái ngươi. Đáng tiếc vận mệnh đã chiếu cố ta một lần kỳ tích sẽ không lại phát hiện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mọi người sắc mặt đều thực ngưng trọng. Bên trong còn chưa có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới, hắn sẽ không có việc gì, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Đường tâm du lòng bàn tay gắt gao nắm chặt móng tay khảm tiến lòng bàn tay mà không tự biết ngươi là cái hảo hài tử ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một cái trưởng bối tâm tình. Tiêu lão gia tử ngồi ở nàng bên cạnh chậm rãi mở miệng nói. Đường tâm du nhìn chằm chằm mặt đất sau một lúc lâu nói tiêu lão gia tử ta có thể minh bạch lúc trước ta nguyện ý rời đi cũng là vì hắn có thể hảo hảo tồn tại. Chính là ta sai rồi. Chúng ta quá đều không vui, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên quá ngắn. Chính văn chương 333 hắn nghĩ tới 4 phòng dài phẫu đi ra một vị tinh thần dị năng giả hắn thần sắc hoảng loạn nói không hảo lao đi ký ức bị tiêu đại nhân mãnh liệt phản phệ đường tâm vô cùng tiêu lão gia tử đồng thời đứng dậy tại sao lại như vậy tinh thần dị năng giả đã mất đi chủ ý hiện tại làm sao bây giờ nếu loại tình huống này liên tục đi xuống hậu quả không dám tưởng tượng các ngươi không phải nói loại này phương pháp là an toàn nhất sao tiêu lão gia tử khó thở thân mình quơ quơ ta đi xem đường tâm du bước nhanh vọt vào phòng giải phẫu vài tên tinh thần dị năng giả đối diện tiêu mặc đầu phóng thích dị năng có thể thấy một đạo bạch quang đưa bọn họ và nhạt quang che ở bên ngoài đường tâm du duỗi tay phóng thích khởi chính mình dị năng tới ngươi muốn làm gì nàng chặn ngang một tay làm ở đây tất cả mọi người khẩn trương lên ta tới trung hòa các ngươi dị năng tập trung tinh thần kim sắc quang bao phủ trụ hai người dị năng chậm rãi hóa thành một đoàn tiêu mặc căng chặt mặt dần dần bình tĩnh trở lại Nhìn đến loại này chuyển biến còn lại tinh thần dị năng giả sắc mặt đẹp một ít. Đã dẫn vào hai viên lục giai tinh hạch năng lượng để tam viên lúc sau dần dần tiến vào quỹ đảo. Thật tốt quá, bọn họ kinh hỉ nói, nhưng đường tâm du trong lòng lại nửa điểm ý mừng đều vô, nàng thân thù từ bỏ bọn họ chi gian khả năng. Dẫn vào thất giai tinh hạch khi, đường tâm du rốt cuộc chống đỡ không được nội tâm cùng thân thể mệt mỏi, rời đi. Yêu lão ra từ đứng ở cửa, bên cạnh đứng vài người, trong tay đều dẫn theo cái túi nhỏ. Đường tâm du, mấy thứ này ngươi cầm đi. Đường tâm du đứng yên, châm chọc nhìn về phía kia mấy cái cái túi nhỏ. Này tính cái gì, tinh thần bồi thường, tính ta lão nhân ra đối với ngươi một chút bồi thường. Ta không cần, yêu lão ra từ cường thế nói, ngươi cầm đi. Đường tâm du tự giễu cười cười, thực may mắn hắn không giống ngươi. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, lần này là thật sự tái kiến Tiêu Mặc, thành thị này mang cho nàng chỉ có thống khổ, nàng không bao giờ muốn tới. Tựa hồ là hợp với tình hình giống nhau, bầu trời phiêu hạ giọt mưa tới, nháy mắt biến tầm tã mưa to. Đường Tâm Du nho nhỏ thân mình bao phủ ở đêm mưa, nhậm nước mưa cọ rửa linh hồn của nàng. Ngồi xổm ở góc đường vị trí, gào khóc lên. Đường Tâm Du, Tiêu Mặc nằm ở trên giường nói mớ thân mình kịch liệt run rẩy lên. Sao lại thế này? Không biết, ta cảm thấy ta tinh thần lực ở không tự chủ được trôi đi. Ta cũng là, phòng giải phẫu tiêu mặc dị năng cắn nuốt thất giai tinh hạch năng lượng thậm chí tinh thần dị năng giả tinh thần lực cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dị năng giả nhóm thân mình giống như là bị định trụ giống nhau không thể nhúc nhích. Tiêu mặc nữ nhân trở về, hắn đang nói cái gì? Không biết, à... Tiêu mặc bỗng chốc mờ to mắt toàn bộ trong ánh mắt một mảnh kim mang, trong óc linh hạch tựa hồ sinh ra một cái xoay tròn lốc xoáy, đem năng lượng hoàn toàn hấp thu. Dị năng giả nhóm giờ phút này đã mất đi tự hỏi sức lực đầu trống rỗng. Hắn trên người phát ra ra mãnh liệt mà kim sắc quang mang tinh thần dị năng giả nhóm sôi nổi bị đầy lùi ở trên tường, trên mặt đất. Tiêu lão ra từ bọn họ từ bên ngoài đẩy cửa mà vào thời điểm, ngânh diện một trận kịch liệt phong đưa bọn họ đánh bay trên mặt đất. Tiêu nguyên đem tiêu lão gia tử nâng dậy tới. Biểu ca đây là làm sao vậy? Khi nói chuyện tiêu mặc đã đứng lên, ánh mắt một mảnh hàn mang. Biểu ca, ngươi không có việc gì là? Tiêu mặc nhẹ nhàng ân một tiếng, nhìn về phía tiêu lão gia tử khi lại thu liễm hết thảy dư thừa biểu tình. Trong thanh âm mang theo vài phần cảnh cáo, ra ra ta hy vọng về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Tiêu lão gia tử nghiêng đầu nức nở nói, ngươi đuổi theo nàng đi. Ta sẽ, biểu ca cố lên. Tiêu mặc một trận gió đã không thấy tăm hơi bóng dáng tiêu nguyên không cấm liếu lưỡi. Biểu ca tự hồ lại biến lợi hại. Chính văn chương 334 vĩnh không chia liềm một. Đường tâm dù lang thang không có mục tiêu đi tới thân ảnh ly thành phố S càng ngày càng xa trên mặt phân không rõ là nước mắt vẫn là nước mưa. Chỉnh trái tim liền cùng bị đào rỗng giống nhau. Tiêu mặc tiêu mặc tiêu mặc. Kỳ thật nàng có thể cảm nhận được phía trước tiêu mặc bị tinh thần phong ấn sau đối nàng vẫn là có cảm giác. Mà lần này lao xa ký ức lúc sau tiêu mặc đại khái sẽ thật sự đem nàng coi như là cái người xa lạ đi. Người chẳng lẽ còn sẽ đau lòng sao? Lạnh lẽo thanh âm ở sau người lặng yên dâng lên, hỗn loạn tiếng mưa rơi có vẻ có chút không chân thật. Ta đương nhiên sẽ, ta như thế nào sẽ không đau lòng. Đừng tâm du giận dữ xoay người, lại ở nhìn đến đối phương mặt khi, như bị xét đánh. Nàng lăng tại chỗ, không dám động, thậm chí liền đôi mắt cũng không dám chớp một. Tiếp theo nháy mắt nàng bị ôm vào trong lòng ngực quen thuộc mà lại xa lạ ôm. Sẽ đau lòng, có bao nhiêu đau? Tiêu Mặc ngươi thật sự Đường Tâm Du run rẩy đôi môi có chút không dám tin tưởng. Ta đều nghĩ tới, sở hữu hết thảy đều nghĩ tới. Tiêu Mặc gắt gao ôm nàng. Sao có thể, ngươi không có gạt ta. Đường Tâm Du duy trì thân mình miễn cưỡng đứng, đại khí đều dám xuyễn một tiếng, sợ hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Ngốc nữ nhân, Tiêu Mặc than nhẹ. Tiêu mặc tiêu mặc đường tâm du khóc không thành tiếng, chỉ là một cái kính kêu tên của hắn. Đừng khóc, tiêu mặc đau lòng nói. Tiêu mặc, người đã trở lại, người thật sự đã trở lại sao? Là ta đã trở về. Hai người ở trong mưa lặp lại hai câu này hỏi chuyện cùng trả lời, giống như là hai cái đầu ngốc lại là vui sướng đầu ngốc. Đắm chìm ở vui sướng trong đường tâm du, nửa ngày mới khôi phục cảm xúc hậu chi hậu giác nói, người mới hảo, không cần gặp mưa. Hiện tại mới biết được quan tâm ta sao? Tiêu Mặc cúi đầu, hung hăng hôn lên nàng môi, như là trừng phạt, càng như là cựu biệt gặp lại thưởng nghiệm. Hai người trở lại Tiêu Mặc trong nhà, bên trong hết thảy như cũ. Lại lần nữa đi tới nơi này, Đường Tâm Du kéo Tiêu Mặc tay, sợ hắn sẽ biến mất không thấy. "Đi tắm rửa một cái." Tiêu Mặc ôn nhu nói, "Ta không muốn cùng ngươi tách ra." Đường Tâm Du sợ hãi trở ra, hết thảy đánh hồi nguyên hình, mặc dù hiện tại là mộng, nàng đều không muốn tỉnh lại kia không bằng ta và ngươi một khối tẩy. Tiêu mặc chế nhạo nói. Hào, đường tâm du gật đầu. Cái này đổi tiêu mặc có chút không thích ứng. Hắn nhìn chằm chằm đường tâm du mặt nhướng mày nói thật sự. Ta đường tâm du đỏ mặt có chút trần chờ, lại không nghĩ lùi bước. Ngốc nữ nhân ta phải cho ngươi một cái hoàn mỹ hôn lễ, hoàn mỹ đêm tân hôn. Cho nên ngươi hiện tại ngoan ngoãn đi tắm rửa ta liền ở chỗ này thủ hào sao. Tiêu mặc ở cái chán của nàng in lại một hôn. Hào. Đường tâm du gật đầu, đi vào phòng tắm, quay đầu nói, người nhất định không thể đi Nga. Kia bộ dáng nói không nên lời chọc người chiều mến, tiêu mặc hận không thể đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hung hăng hôn lên một lần. Tiêu mặc thanh âm ám ách, không đi. Đường tâm du đi vào phòng tắm từ bên trong truyền đến dòng nước thanh âm. Tiêu mặc, ngươi không đi thôi. Không có, tiêu mặc không cấm miên man bất định yết hầu căng thẳng, bắt đầu suy xét khi nào đem nàng cưới trở về. Hai người ôm nhau ở trên sofa tiêu mặc ngón tay cuốn nàng sợi tóc. Đường tâm du cảm thấy mỹ mãn, lại cảm thấy có chút không chân thật. Người như thế nào lại đột nhiên hào. Lúc ấy cảm giác ngươi đi rồi, ta sốt ruột tìm ngươi, bọn họ tinh thần lực quá yếu, ngược lại bị ta hấp thu tinh thần lực. Tiêu mặc tay không cấm nắm thật chặt tự hồ đang sợ nàng sẽ trốn đi. kia bọn họ hiện tại thế nào? Đường tâm du hỏi. Tiêu mặc không vui cúi đầu hôn lên nàng môi, lúc này còn đang suy nghĩ mặt khác không liên quan người, nên phạt. Ta theo ngươi đã lâu, ta muốn cho ngươi minh bạch mất đi ta tư vị, tiếp theo liền sẽ không rời đi ta. Chính là ai ngờ, ngươi càng đau lòng, ta càng không tha. Tiêu mặc, ngàn vạn loại cảm xúc ở trong lòng phù quá, đều không kịp giờ phút này. Ta sẽ làm chính mình trở nên càng cường đại, bảo vệ tốt ngươi cùng ta chính mình, không bao giờ sẽ tách ra. Đáp ứng ta, hảo sao? Ta đáp ứng ngươi. Vĩnh không chia lìa, chính văn chương 335 Vĩnh không chia lìa 2. Hôm sau sáng sớm, đường tâm du là cười tỉnh lại, ngón tay không tự giác leo lên hắn mặt. Ngày hôm qua hết thầy còn như là nằm mơ giống nhau, như vậy không chân thật rồi lại như vậy làm người vui sướng. Tiêu mặc một tay bắt lấy nàng tác loạn tay, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Ngủ không được, đường tâm du cười nói, lại bồi ta ngủ một lát, tiêu mặc tay ôm lấy nàng eo cái chán chống lại nàng. Hai người đều thực hưởng thụ như vậy cảm giác đêm qua cho tới hơn phân nửa đêm Đêm này nửa năm nhiều sự tình lẫn nhau tố tâm sự Đường tâm dung ngoan ngoãn gối lên hắn cánh tay thượng ha ha nở nụ cười Cười cái gì mới vừa tỉnh ngủ tiêu mặc mang theo một loại sai lòng người lười biếng Đường tâm du vòng lấy cổ hắn đưa lên chính mình môi đỏ ta yêu người tiêu mặc Tiêu mặc xoay người mà thưởng không cho nàng thở dốc cơ hội nhiệt liệt hôn lên đi triền miên lâm ly Nữ nhân, nam nhân là nhịn không được dụ hoặc đặc biệt là chính mình âu yếm nữ nhân. Tiêu mặc ánh mắt tiệm thâm, có loại nói không nên lời mị hoặc. Nam nhân, nữ nhân cũng là nhịn không được dụ hoặc đặc biệt là chính mình âu yếm nam nhân. Đường tâm du bắt trước hắn miệng lưỡi nói. Người cái này nhiệt tình tiểu yêu tinh. Tiêu mặc tuấn Mỹ trên mặt đều là ý cười thật sâu ở cái chán của nàng rơi xuống một hôn. Chúng ta đi đem bá phụ bá mẫu tiếp trở về, sau đó chúng ta kết hôn, hảo sao. Đường tâm du lệ quang lập lè, hốt hốt cái mũi. Khóc cái gì, tiêu mặc lau sạch nàng nước mắt. Tiêu mặc ta chưa từng có cảm giác giống như bây giờ hạnh phúc. Về sau mỗi một ngày, ta bảo đảm ngươi đều so hiện tại hạnh phúc. Nếu ngươi mỗi lần đều phải khóc một lần, như vậy nước mắt sợ là không đủ dùng. Tiêu mặc ôm nàng, như đạt được trí bảo. Đường tâm du nín khóc mỉm cười, phản ôm hắn. Hai người đến tổng bộ thời điểm, đã 11 giờ chung. Tiêu nguyên vẻ mặt ý cười nhìn đường tâm du chân thành tha thiết nói, đường tỷ biểu ca chúc các ngươi hạnh phúc. Đường tâm du thẹn thùng nói cảm ơn ngươi tiêu nguyên. Tiêu mặc lôi kéo tay nàng, nói chúng ta đi gặp ra ra. Đường tâm du sắc mặt ngẩn ra tiêu lão gia tử sẽ đồng ý sao? Nàng không xác định nhìn về phía tiêu mặc sườn mặt, tiêu mặc ngoái đầu nhìn lại hướng nàng kiên định cười cười. Đừng sợ có ta đâu. Đi vào văn phòng tiêu lão gia tử đang ngồi ở vị trí thượng vẻ mặt túc mục. Bất quá là cả đêm mà thôi, đường tâm du rõ ràng nhận thấy được hắn tựa hồ già nua rất nhiều. Tiêu mặc lôi kéo nàng vào phòng, đi vào cái bàn phía trước trịnh trọng nói, ra ra ta tới là tưởng nói cho người ta muốn cùng đường tâm du kết hôn. Tiêu lão ra từ ánh mắt đào qua đường tâm du chậm rãi nói, người suy xét hào. Tiêu mặc thâm tình nhìn nàng, nói, phi nàng không cưới. Đường tâm du nghe hắn nói năng có khí phách lời thề trong lòng cảm động phi phàm. Nàng cong lưng, thành khẩn nói, ta sẽ làm một cái đủ tư cách thê tử thỉnh tiêu lão ra từ thành toàn. Trong không khí trầm tĩnh vài phút, đường tâm du trong lòng thấp thỏm tiêu mặc gắt gao nắm tay nàng. Liền ở nàng cho rằng tiêu lão ra từ nhất định sẽ không đồng ý khi, hắn đột nhiên mở miệng nói, vậy sớm một chút đem thông ra tiếp đã trở lại, chúng ta tiêu ra không thể mất đi lễ nghĩa. Đường tâm du vui sướng nhảy với nói nên lời, cảm ơn tiêu lão ra từ thành toàn. Tiêu lão ra từ hư lạnh một tiếng. Tiêu mặc ở một bên trầm giọng nói còn không thay đổi khẩu. Đường tâm ru ngẩn đầu, nhìn về phía tiêu lão ra từ mặt tựa hồ cũng không có cái gì không vui. Biệt Nữu hô một tiếng, ra ra. Tiêu lão ra từ sắc mặt hoãn hoãn, nói ta đối với các ngươi không có mặt khác yêu cầu, sớm một chút cấp tiêu ra thêm nhân khẩu, vậy vạn hạnh. Tiêu mặc chế nhạo nói, ra ra, ngươi phải tin tưởng ngươi tôn tử năng lực. Đường tâm du thẹn thùng bụng mặt chạy ra văn phòng, tiêu mặc cáo từ tiêu lão ra từ, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Chính văn chương 336 vĩnh không chia lìa ba Đường tâm du chạy đến trong hoa viên mới hậu chi hậu giác, nàng thế nhưng không cùng tiêu lão ra từ cáo từ liền ra tới. Có thể hay không quá không có lễ phép, nàng trong lòng ảo não, xoay người chiều đi trở về đi ai ngờ mới vừa tiến đại môn liền cùng người đụng phải. Thấy rõ người nọ sau. Đường tâm du không thể không đến cảm thán oan ra ngõ hẹp chính là như vậy tới. Người người này trường không trường mắt a Jenny chỉ trích nói, vỗ vỗ trên người thổ. Người như vậy cấp vội vàng đi tìm chết a Này thật đúng là ác nhân trước cao trạng nơi này là chỗ mặt chỗ. Từ đường tâm du phương vị là nhìn không thấy Jenny, mà nàng tốc độ nhanh như vậy, không đụng vào mới có quỷ đâu. Đường tâm du đem mặt nạ đi cho nên Jenny nhất thời không nhận ra nàng tới. Lại là sinh gương mặt cho nên khí thế càng thêm kiêu ngạo Xin lỗi, mau xin lỗi Bằng không làm ngươi ăn không hết gói đem đi Đường tâm du vội vàng trở về Liền không để ý đến nàng Jenny một tay đem cổ tay của nàng nắm lấy Muốn chạy, xin lỗi có nghe hay không Đường tâm du nhẫn nại tính tình Người xác định muốn ta xin lỗi sao Jenny cười nói Này đại khái là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười ngươi là ai, ta là ai ngươi biết không Ta cảm thấy ngươi không cần tổng đem ta là ai treo ở ngoài miệng, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hãi cho chính mình gia tộc hồ thẹn sao? Ngươi có ý tứ gì? Jenny thẹn quá thành giận. Đường tâm du dị năng so nàng cao, phông tay liền đem nàng ném ở trên mặt đất. Không hề giáo dưỡng đáng nói người đàn bà đanh đá một quả cùng chó điên dường như bắt được ai cắn ai, ngươi xác định gia tộc của ngươi sẽ không trên mặt không ánh sáng sao? Thật là nháo tâm, vốn dĩ rất tốt tâm tình đều bị nàng cấp phá hủy. Đường tâm du hừ lạnh một tiếng, bước nhanh chiều đi trở về đi. Jenny nhìn đến chung quanh không ít đồng sự bắt đầu đối nàng chỉ chỉ trò trò thiếu chút nữa buồn ra một ngụm lão huyết tới. Thượng một lần cái kia xử bát quái, lúc này đây nữ nhân đều làm nàng thành nơi này chê cười. Nàng bỗng chốc đứng lên, đuổi theo. Rất xa liền nhìn đến đường tâm du cùng tiêu mặc tương đối đứng, không biết đang nói chút cái gì. Lại là một cái cuốn lấy tiêu đại nhân tiện nhân, nàng bước nhanh vọt qua đi. Tiêu mặc đi bên cạnh văn phòng, đường tâm du chờ ở tại chỗ. Ta nói đi, nguyên lai like là nơi này câu dẫn nam nhân tới. Jenny châm chọc nói, đường tâm du nhìn đúng là âm hồn bất tán Jenny thế nhưng không lời gì để nói. Vô dụng tiêu đại nhân là sẽ không coi trọng người loại này mặt hàng, muốn ngực không ngực, muốn mong không mong. Nói xong, Jenny còn không vọng đĩnh đĩnh ngực kiều mông vảnh bộ. Đường tâm du nhìn xem nàng trước ngực kia đối hung khí, lại nhìn nhìn chính mình, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Đừng nói, tranh lệch thật đúng là rất đại. Nam nhân a ai không thích vưu vật? Vưu vật hiểu không? Chính là ta như vậy. Jenny lưu lưu chính mình đại cuộn sóng tóc, mị nhãn như tơ. Đừng tâm du im lặng, xem nàng ánh mắt tựa như xem vai hề giống nhau. Ta tưởng ta đã biết ngươi vì cái gì không có thể bắt tù binh tiêu mặc tâm. Vì cái gì? Jenny hỏi, người thực tốt xác minh ngực đại ngốc ngách này bốn chữ. Ta tưởng tiêu mặc đối thiểu năng trí tuệ là không có hứng thú. Đường tâm du phản kích nói, ngươi, Jenny làm bộ vông tay lên, nếu ta là ngươi liền thừa dịp bình thường cắn người không, nhiều đi bổ bổ đầu óc. Đường tâm du khinh thường nói, ta muốn bắt lạn ngươi mặt, Jenny múa may tay liền chiều đường tâm du huy tới. Đường tâm du không chút hoang mang dùng dây đằng đem nàng bao vây cái kín mít ném tới rồi một bên trong một góc. Vỗ vỗ tay, nói ta khuyên ngươi tốt nhất không cần chọc ta, ta tuy rằng không nghĩ giết người, nhưng tra tấn người phương pháp có rất nhiều. Làm sao vậy? Tiêu mặc ở phía sau hỏi. Không có việc gì, xử lý một cái rác rưởi. Đường tâm du nói, chúng ta đây đi thôi. Hào. chính văn chương 337 vĩnh không chia lìa 4. Ngồi ở trên phi cơ tiêu mặc thực mau liền nhìn ra đường tâm du có chút thất thần. Người làm sao vậy? Không có gì, đường tâm du biểu môi trong lòng còn có chút để ý Jenny nói. Về dáng người này một bộ phận, nàng tuy rằng không phải Thái Bình công chúa, nhưng ly gờ nãy vẫn là có rất lớn khoảng cách. Người thực khác thường, nói nói xem, tiêu mặc đem nàng thân mình vạn hướng chính mình, thật sự không có gì. Đường tâm du lắc đầu, thật sự, tiêu mặc nhướng mày, cái này tiểu nữ nhân rõ ràng là có tâm sự. Đường tâm du ở hắn trong ánh mắt bại hạ trận tới, nói, người nói nam nhân có phải hay không đều thích dáng người tốt nữ nhân a phốc Tiêu mặc buồn cười, hỏi, ngươi này đầu nhỏ đều trang cái gì? Tính coi như ta không hỏi. Đường tâm du xoay qua thân mình, chống mặt giận dỗi. Tiêu mặc giờ khóc giờ cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, loại này không phù hợp với trẻ em nói hắn càng nguyện ý ở trên giường cùng nàng thảo luận. Xuống máy bay, đường tâm du còn thất thần. Tiêu mặc nhịn không được tiến đến nàng bên tay, nói thầm một tiếng. Đường tâm du mặt oanh liền đỏ một lần. Người xấu, ta không để ý tới ngươi. Tiêu mặc đây là lần đầu tiên chính thức thấy ra trường, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đường mẫu mở cửa sau trên mặt tươi cười cứng đờ thỉnh bọn họ đi vào lúc sau cũng chỉ là ra vẻ bình tĩnh. Bá mẫu thực xin lỗi, lần trước ta tới thất lễ. Mẹ tiêu mặc khôi phục ký ức chúng ta. Mẹ thỉnh đem ngài nữ nhi gà cho ta. Hai người nói chuyện lượng tin tức quá lớn, đường mẫu nhất thời ngơ ngẩn, không biết nên như thế nào đáp lại. Kia cái gì từ từ nàng ba còn không có trở về các ngươi trước ngồi, ngồi. Tiêu mặc ngồi ở trên sofa, đường mẫu lôi kéo đường tâm du liền đi nàng phòng ngủ thẩm vấn một phen, biết sự tình trải qua sau trong lòng mới hơi chút dễ chịu một ít. Các người kết hôn, trong nhà hắn người tiếp thu sao. Vân, đều đáp ứng rồi. Đường tâm du nắm tay nàng, kia ta liền an tâm rồi. Đường mẫu nhẹ nhàng thở ra, đối nàng tới nói nữ nhi hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Đường phụ sau khi trở về, đối tiêu mặc một đốn gian dậy lúc sau cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hai người cơm nước xong sau, bước chậm ở trên đường phố, gió đêm từ từ. Người tựa hồ cũng chưa hướng ta cầu hôn, ta có phải hay không quá mệt? Đường Tâm Du thở dài, quá mệt cho nên đem ta bồi cho ngươi. Tiêu Mặc nhẹ nhàng cạo cạo nàng tiểu xảo cái mũi, vô hạn cung cấp tinh hạch đồ ăn, những cái đó ta đều có a, cho nên muốn ngươi cũng không có gì dùng. Đường Tâm Du nghiêng đầu ghét bỏ nói, Tiêu Mặc đứng yên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, hàng hóa đã ra, không thể lui hàng ta cũng có thể cự tuyệt ký nhận a đường tâm du cười nói nàng bị tiêu mặc đè ở trên tường eo bị hung hăng siết chặt ngươi dám ta đậu ngươi chơi đâu đường tâm du duỗi tay vòng lấy cổ hắn tươi cười như hoa ta biết tiêu mặc mắt đen nếp gấp nếp gấp sáng lên lượng như là có thể loạn nhân tâm huyền cúi đầu hôn ở nàng trên môi đường tâm du đáp lại hắn hôn đèn đường quang chiếu vào hai người trên người giống như là một bộ mỹ lệ bức họa cuộn tròn Thật muốn lập tức cưới ngươi, tiêu mặc thấp xuyễn, gắt gào ôm nàng, hận không thể đem nàng xoa tiến trong thân thể đi. Người sắc lang, đường tâm du rõ ràng cảm nhận được hắn thân thể biến hóa trên mặt hồng cơ hồ tích xuất huyết tới. Người còn hoài nghi chính mình lực hấp dẫn sao, tiêu mặc khắc chế chính mình ở nàng bên tai lầm bẩm tự nói. Đường tâm du ảo não đẩy ra hắn, ta đi xem lý tiến sĩ nghiên cứu thành quả. Tiêu mặc hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm đã chạy xa đường tâm du, khóe môi câu ra một mặt nhấp người hồn phách cười tới. Cái này tiểu nữ nhân như thế nào sẽ hoài nghi chính mình mị lực. Nàng liền tính cái gì đều không làm, đều có thể làm hắn thần hồn điên đảo. Chính văn chương 338 vĩnh không chia liền năm. Đường tâm du đến lều lớn mười mấy phút sau tiêu mặc mới nhắm mắt theo đuôi đi tới. Mà hắn xuất hiện càng là khiến cho hoanh động. Bát quái mấy người xôi nổi vây quanh nàng, muốn hỏi cái minh bạch. Đường tâm du đem tiêu mặc xả đến chính mình bên người, giới thiệu nói, đây là tiêu mặc, sau đó này đó ngươi hẳn là đều nhận thức. Lâu tuyết ngữ, liền không lạc, chúng ta phải biết hắn là cái gì thân phận. Tô tiểu du, không sai, thân phận, thân phận. Tiêu mặc mỉm cười, các ngươi hảo ta là đường tâm du vị hôn phu. Hàng hân vẻ mặt hoa si lão đại, ngươi là như thế nào đem này khối băng cấp hòa tan. Này phong cách không đúng a Đường tâm du lôi kéo tiêu mặc nói, ngươi đừng lý này đàn đậu bức đến xem lý tiến sĩ đào tạo rau dưa. Tiêu mặc nhìn đến nơi xa đất trồng rau thượng lục ý giạt rào, cười nói, xem ra thật là ta kiếm lời, ngươi này của hồi môn cử quốc vô song. Lô tuyết ngữ vẻ mặt kiêu ngạo, há ngăn, chúng ta lão đại vẫn là khăn trùm nữ thần, ngươi phải hào hảo đối chúng ta lão đại, bằng không chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu mặc nghiêm trang nói, các ngươi không có cơ hội. Đường tâm du trong lòng cảm động này đó chi kỳ tiểu đồng bọn là ở lo lắng nàng quá không hảo sao. Hàng hân lo sợ bất an, lão đại hôn lễ chúng ta mấy cái có thể đi sao. Tiêu mặc gật đầu có thể. Tô tiểu du cười hoan hồ cũng thật tốt quá. Lão đại vạn tuế, ám giả, thiếu chủ đã tra được đường tiểu thư tin tức. Bóng ma một người chậm rãi đi ra, đem trên đầu áo đen buông lộ ra bên trong mặt tới. Nếu đường tâm du bọn họ ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn tới. Cố dĩ thịnh kích động nói, ở nơi nào? Đừng tiểu thư về tới thành phố S nghe nói mấy ngày sau liền sẽ cùng tiêu mặc cử hành hôn lễ. Cố dĩ thịnh tuấn Mỹ trên mặt lộ ra thương tâm muốn chết biểu tình, nàng quả nhiên vẫn là cùng hắn ở bên nhau. Hắn giận dữ đem cái bàn đẩy đến, hô to, vì cái gì? Vì cái gì, thiếu chủ chúng ta nên làm như thế nào? Cố dĩ thịnh giận kêu, lăn, đều cút đi, lúc này đây rõ ràng là hắn trước gặp được nàng. Vì cái gì, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn Tiêu Mặc. Kia nàng vì cái gì còn muốn cứu hắn, liền kém một bước, hắn là có thể đem nàng lưu tại chính mình bên người. Dạ Kiêm gia chậm rãi đến gần, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Thiếu chủ, không bằng đi thành phố S tranh thủ một chút." Ta lấy cái gì đi tranh thủ?" Nàng hận ám dạ, mà ta đáng chết lại là ám dạ người thừa kế. Bằng không ta như thế nào sẽ chậm chạp không có động tác? "Thực xin lỗi, ta Dạ Kiêm gia trầm mặc, không liên quan ngươi sự." Cố dĩ thịnh hai chồng mắt đỏ lên, ngồi ở trên ghế cầm lấy một bên uống rượu lên. Lần này tiêu gia hôn lễ thế tất sẽ hấp dẫn khắp nơi thế lực đều đi trước này đối chúng ta tới nói là cái cơ hội tốt. Giả kiêm gia nói tiếp, người quá coi thường tiêu gia. Cố dĩ thịnh uống một ly cười khổ, thiếu chủ chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không làm sao? Làm, chuẩn bị một chút đi tham gia hôn lễ. Thiếu chủ, ngươi là tưởng, ta cũng tưởng không rõ ái một người là làm nàng hạnh phúc sao? Cố dĩ thịnh thống khổ uống tam ly rượu, lầm bẩm nói. Bị thượng kia viên bát giai tinh hạch làm hạ lễ, nàng thích nhất tinh hạch. Là thiếu chủ, đoàn người trở lại thành phố S đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hai nhà người dẫn đầu chạm vào cái mặt thương thảo hôn lễ chi tiết. Trên thực tế, mà thế sau, hết thầy hệ thống còn không có khôi phục vốn có trình tự cho nên hôn lễ cũng chỉ bất quá là một cái chứng kiến mà thôi. Tứ đại gia tộc lục tục cũng được đến tin tức sôi nổi nhích người tới tham gia lần này hôn lễ. Đường tâm du xúc ở tiêu mặc trong lòng ngực quá vãng hết thảy ở trước mắt phù quá, nàng sâu kín thở dài tiêu mặc ta cảm thấy này hết thảy đều hảo không chân thật. Tiêu mặc đem nàng ôm ôm, ta liền ở chỗ này cảm nhận được sao? Vân, chính văn chương 339 ti chiều bùng nổ một. Ám giả sự tình có mặt mày sao? Lần này cao nguyên sự tình, khẳng định cùng bọn họ thoát không được quan hệ. Đường tâm du hỏi, gần nhất cả nước các nơi thực bình tĩnh, bọn họ giống như là hư không tiêu thất. Tiêu mặc trầm ngâm một tiếng, đứng lên từ trong thư phòng lấy ra một chồng tư liệu tới. Người trước xem ta đi trước nấu cơm. Vất vả ngươi, đường tâm du nhíu chặt mày tiếp nhận hắn truyền đạt văn kiện cẩn thận mở ra lên. Biến mất, ám giả khi nào hành sự tác phong khi nào như vậy điệu thấp. Văn kiện bao gồm này nửa năm qua ám dạ sở hữu hướng đi, nhưng cơ hồ đều là tiểu đánh tiểu nháo, cũng không quan phong nhã. Tiểu hồ ở cố kỵ cái gì, đặc biệt là này nửa năm qua cơ hồ không đạt được gì. Này ám dạ là đổi tính, không bao lâu từ trong phòng bếp chuyển đến nhà nhạt cơm hương, dẫn tới đường tâm du từ văn kiện bên trong ngẩn đầu nhìn lại. Tiêu mặc thân ảnh như ẩn như hiện, nàng không khỏi xem ngây người, hiện giờ như vậy sinh hoạt là nàng trước nay cũng không dám tưởng. Hắn bưng đồ ăn từ phòng bếp đi tới, không keo kiệt hắn mê người mỉm cười, lại đây ăn cơm. Đường tâm du đem văn kiện buông chiều bàn ăn đi đến. Tiêu mặc đem thịnh tốt cơm đặt ở nàng trước mặt nói, mau ăn. Ngươi là ở đuổi ta đi sao? Đường tâm du đô miệng. Không ta là sợ nhạc phụ hiểu lầm ta đem hắn bảo bối nữ nhi bắt khóc. Tiêu mặc biết phía trước cấp đường viễn sơn để lại không tốt ấn tượng, có thể đền bù một chút là một chút. Ha ha tính ngươi hiểu chuyện. Đường tâm du tâm tình rất tốt, ăn một mồm to cơm, nhìn về phía tiêu mặc, hắn lại không có động chiếc đũa. Người như thế nào không ăn, nhìn ngươi ăn liền no rồi. Tiêu mặc khóe miệng hơi hơi dơ lên, thâm túy mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng môi đỏ, như vậy hận không thể hóa thân thành sói nhào lên đi đem nàng ăn mặt sạch sẽ. Đường tâm du bị xem mặt đỏ tim đập, mau ăn ngươi. Cơm nước xong sau, hai người cùng nhau thu thập sạch sẽ, đường tâm du đột nhiên có loại lão phu lão thê cảm giác ấm áp mà ngọt ngào. Nhưng tiếp theo nháy mắt lại bị một loại sợ hãi đôi đầy trong lòng tiêu mặc ta tổng cảm thấy vận mệnh quá mức hậu đãi ta trong lòng sẽ có chút không yên ổn. Thật sợ hãi có thiên mệnh vận lại sinh khí, đem hết thảy đều cấp thu hồi đi. Đồ ngốc ngươi như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Tiêu mặc ôm lấy nàng, giữa mày nhân nàng nói thêm một ít mây đen. Ta đừng tâm du không biết nên như thế nào mở miệng nói nàng là trọng sinh. Hắn sẽ tin tưởng sao? Vẫn là sẽ đương nàng là cái quái vật. Nàng lắc đầu chỉ là một loại cảm giác thôi ta cần phải trở về. Tiêu mặc ân một tiếng tuy rằng biết nàng vẫn luôn có việc gạt hắn nhưng lại không có thế hỏi. Hắn đang chờ đợi nàng chủ động mở miệng kia một ngày. Kỳ thật như vậy gần ta chính mình liền có thể đi trở về. Đừng tâm du cười nói. Ngươi là của ta công chúa Điện Hạ tự nhiên là phải bị ta hộ tống về nhà. Tiêu mạc chế nhạo nói. Đường tâm du cười cười. Ngươi không e lể, bị hắn như vậy một trêu chọc đường tâm du tâm tình không cấm nhẹ nhàng một ít. Đường tâm du, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi liền có thể đạt được hạnh phúc sao? Ta nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp không có kết cục tốt cô độc sống quãng đời còn lại. Ai, ngươi là ai? Đường tâm du kinh hô một tiếng, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi lạnh dày đặc ở chán thưởng. Cái kia thanh âm rất quen thuộc giống như đã từng quen biết, rồi lại nhớ không dậy nổi ở địa phương nào nghe thấy quá. Từ từ, ngươi làm sao vậy? Đường mẫu nghe được nàng tiếng la, mở cửa tiến vào, ngồi vào nàng bên người. Đường tâm du nhào vào nàng trong lòng ngực bình tĩnh một ít. Mẹ ta không có việc gì, chính là làm ác mộng. Là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân đi. Mẹ gả cho ngươi ba thời điểm cũng từng từng có, đường mẫu cười vỗ vỗ nàng phía sau lưng, mẹ cho ta nói một chút ngươi cùng ba sự tình đi. Hảo ta lúc ấy, chính văn chương 340 thi chiều bùng nổ 2. Hôm sau sáng sớm, đường tâm du cùng đường mẫu đêm nói tới đã khuya cho nên hai người đều còn không có tỉnh Tiêu mặc đã chờ ở phòng khách đường phụ xem hắn ánh mắt không tính thân thiện. Bá phụ ta bồi ngày hạ sẽ cờ, tính ta không có tự ngược khuynh hướng. Đường phụ hừ lạnh, đừng cho là ta đáp ứng đem nữ nhi gả cho ngươi, là bởi vì ngươi mặt mũi. Ta chỉ là không nghĩ nữ nhi của ta khổ sở, ngươi nếu là dám đối với nàng nửa điểm không tốt ta không tha cho ngươi. Bá phụ điểm này ngươi yên tâm, ta nhất định nói được thì làm được. Tiêu mặc lời thề son sắt, không có lảng tránh hắn sắc bén ánh mắt. Đường phụ cũng minh bạch phía trước là bởi vì tiêu gia tiểu tử này mất trí nhớ, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy sự tình, sắc mặt hơi hoãn hoãn. Ba. Đường tâm du rửa mặt xong sau từ trên lầu chạy chậm xuống dưới dựa gần tiêu mặc ngồi xuống. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới đón ngươi, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, ngọt nhị người. Khủ, đường phụ ghen ho khan một chút. Ba, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi nấu cơm cho ngươi. Đường tâm du trên mặt ửng đỏ, hậu chi hậu giác nói. Lão bà, này vẫn là nhà của chúng ta nữ như sao? Đường phụ hài hước hỏi. Ha ha, người lão già này, liền không cần trêu gẹo người trẻ tuổi, người ăn cái gì ta cho ngươi làm. Đường mẫu cười thùm tìm nói. Chúng ta đây đi trước. Đường tâm ru nắm tiêu mặc tay, nhanh chóng chạy ra khỏi gia môn. Ai, nữ đại bất trung lưu. Đường phụ không khỏi thở dài. Ta đi xem có phải hay không giấm bình đổ, như thế nào liền như vậy toan. Đường mẫu cười lắc đầu chiều phòng bếp đi đến. Người đường phụ hừ một tiếng. Bên kia hai người ra cửa, liền tới tới rồi phụ cận quán ăn ăn cơm thuần một sắc đồ chay. Kỳ thật hào muốn ăn gạo nếp cơm a đường tâm du ăn một ngụm trong tay bánh bao chay tử nói. Kìa ngoạn ý ăn ngon sao? Tiêu mặc hỏi, ăn ngon, chẳng qua ta thật lâu không có ăn qua. Đường tâm du chiều trong miệng của hắn tắc một ngụm bánh bao, không có hình tượng cười ha ha. Tiêu mặc vẻ mặt sùng nịch nhìn nàng gương mặt tươi cười, đem bánh bao nuốt vào sau cũng nở nụ cười. Người quá xấu. Người thế nhưng ngại chính mình lão công xấu, tiêu mặc không vui nói. Còn không phải đâu, đường tâm du cười chạy xa, lưu lại một chuỗi chuông bạc nhỏ rọc. Chỗ ngoặt chỗ cố dĩ thịnh nhìn bọn hắn chầm chằm càng lúc càng xa thân ảnh, nhắm mắt theo đuôi đi vào bọn họ đi tiệm bánh bao. Lão bản cho ta hai cái bánh bao. Được rồi, trong tay hắn cầm một cái bánh bao cắn một ngụm lại ăn mà không biết mùi vị gì. Cô thiếu chúng ta giả kiêm ra theo ở phía sau, trong lòng pha hụt hững Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi tranh thủ một chút sao? Tranh thủ cái gì? Ta chưa từng có gặp qua như vậy đừng tâm du, sẽ cười, sẽ nháo tươi sống nàng. Cố dĩ thịnh sâu kín thở dài. Có thể cho nàng này đó chỉ là nàng bên cạnh người kia mà thôi. Ta có cái gì tư cách đi phá hư? Nhưng ngươi không thử xem làm sao có thể biết đâu. kiêm ra, ngươi không hiểu. Đã từng ta lấy du hí nhân gian làm vui, lại ở gặp được nàng sau, minh bạch tình là vật gì? ngươi nói này có phải hay không trời cao đối ta trừng phạt cố dĩ thịnh chua xót cười cười di tan xương nát thịt chỉ vì bác hồng nhan cười nếu hồng nhan trong lòng có người như vậy hắn cam tâm bảo hộ giả kiêm gia nhìn hắn càng lúc càng xa thân ảnh trong mắt tựa hồ kiên định cái gì một bóng người đi vào nàng bên người hỏi kế hoạch còn cứ theo lẽ thường tiến hành sao hết thảy như cũ tiếp cận nàng không tiếc hết thảy mà đại giới tìm cái thích hợp thời cơ mang đi Dạ kiêm ra trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc thiếu chủ không dám đi tranh, như vậy cái tên xấu xa này nàng tới làng. Chính văn chương 341 thi chiều bùng nổ ba. Tiêu mặc trở về tổng bộ xử lý sự tình, đường tâm du lang thang không có mục tiêu ở trên phố du đáng. Mặc dù nàng biểu hiện dường như không có việc gì, nhưng tâm lý vẫn là đối tối hôm qua mộng có chút kiên kỳ. Nàng đã lâu chưa từng có loại cảm giác này, cái loại này tim đập nhanh đến khắc vào cốt tủy sợ hãi. Là ai đâu? tì tì tì tì có người làm ta đem này tờ giấy giao cho ngươi đường tâm du vạt áo bị người giữ chặt nàng cúi đầu một cái ăn mặc rách nát hài tử đưa cho nàng một trương tờ giấy tiểu hài tử nháy mắt chạy tới trong đám người nhìn không thấy tung tích đường tâm du đem tờ giấy mở ra mặt trên nói làm nàng hãi hùng khiếp vía ta biết ngươi sở hữu sự tình ngươi không phải ngươi lại vẫn là ngươi Người này nói, ba phải cái nào cũng được, để lộ ra tới tin tức lại giống như thật sự biết nàng là trọng sinh giống nhau. Nàng tầm mắt khắp nơi quét tới, khả nhân hải mênh mang, lại là ai đâu? Này tờ giấy giống như là cái điểm nổ mạnh đạn lời dẫn, làm nàng hoàn toàn không thể bình tĩnh trở lại. Người này muốn làm cái gì? Vì cái gì muốn đem này tờ giấy cho nàng? Hắn là ai? Đừng tiểu thư. Trên vai đột nhiên bị người chụp một chút đường tâm du nháy mắt xoay người theo bản năng vận chuyển dị năng đem hắn đẩy ra thật xa. Thấy rõ người tới sau, đường tâm du không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mang theo xin lỗi nói thực xin lỗi quý nhược an ta không biết là ngươi. Không có việc gì, ngươi là như thế nào thất hồn lạc phách. Quý nhược an ôn nhuận trên mặt mang theo cười ánh mắt bên trong mang theo cử biệt gặp lại vui sướng. Nga, không có việc gì. Đường tâm du không muốn nhiều lời quý nhược an cũng không có tiếp theo đi xuống hỏi. Người biến mất nửa năm nhiều thật đúng là làm người hảo bắt cấp A. Quý nhược an ta còn có chuyện ta đi trước lần sau lại liêu. Đường tâm du vội vã cùng hắn cáo tư. Quý nhược an mất mát vẫy vẫy tay, đường tiểu thư tái kiến. Đường tâm du một đường đi tiêu mặc văn phòng thấy hắn còn vội vàng, liền an tĩnh ngồi ở trên sofa. Tự hồ chỉ cần nhìn hắn trong lòng mới có thể an tĩnh tự hỏi vấn đề. Nếu hắn đệ thờ giấy, nói vậy thực mau sẽ có bước tiếp theo hành động. Cùng ám giả có quan hệ sao? Tiêu mặc vội xong liền nhìn đến đường tâm du vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia đi qua đi đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần, tiêu mặc nếu ta trở nên không hề là ta, ngươi còn sẽ thích ta sao? Đường tâm du con ngươi mang theo khẩn cầu cùng khủng hoảng. Tiêu mặc khẽ cười một tiếng, ngươi là làm sao vậy? Cái gì kêu ngươi không hề là ngươi? Ta đường tâm du lảng tránh hắn ánh mắt, tiêu mặc lẳng lặng chờ đợi kế tiếp cũng không có thúc dục Để ý sao, nàng kỳ thật là trọng sinh cũng không phải trên thế giới này chân chính ý nghĩa thượng đường tâm du. Nhưng nàng hỏi không ra khẩu, đường tâm du không dám tưởng tượng hắn biết được chân tướng sau, đối đãi nàng ánh mắt là thế nào. Sợ hãi, sợ hãi, vẫn là ghét bỏ. Không không, nàng không thể làm chuyện này phát sinh, nàng nhất định phải đem người kia gấp tìm ra. Tiêu mặc ta đói bụng. Hảo, này liền mang ngươi đi ăn cơm. Tiêu mặc hắc mâu chung xẹt qua một đạo tinh quang, nàng vẫn là không tính toán cùng hắn chia sẻ nàng bí mật sao. Là bởi vì không tín nhiệm hắn, vẫn là vì cái gì. Hai người ăn sau khi ăn xong, đường tâm Du kiên trì không cho hắn đưa, vội vã liền rời đi. Tiêu mặc đang định xoay người hồi tổng bộ, một cái tiểu hài tử đem một trương tờ giấy đưa cho hắn. Thúc thúc, có người làm ta đem này tờ giấy cho ngươi. Tiêu mặc hoang mang mở ra tờ giấy, mặt trên viết ta biết nàng hết thảy, bao gồm nàng bí mật. Hắn nhíu mày tìm kiếm đứa bé kia, lại rốt cuộc không có bóng dáng. Người kia là ai? Vì cái gì hắn sẽ biết về nàng bí mật? Là nàng nói, người nào thế nhưng so với hắn còn đáng giá dựa vào sao? Hắn tay chặt chẽ đem thờ giấy nắm lấy kiên nghị trên mặt mang theo tức giận. Chính văn chương 342 thi chiều bùng nổ bốn. Đường tâm du đem lâu tuyết ngữ mấy người triệu hoán ở bên nhau, bắt đầu điều tra chuyện này. Đầu tiên muốn đem cái kia tiểu hài từ cấp tìm ra. Mấy người thực mau liền từng người hành động, đường tâm du trong lòng lại không có yên ổn xuống dưới tổng cảm thấy còn sẽ có chuyện phát sinh. Mà nàng cảm giác không có sai. Ba ngày sau, cả nước các nơi bắt đầu lục tục đã xảy ra thi chiều. Tới rồi tham gia hôn lễ các đại gia tộc người đều sôi nổi trở lại từng người căn cứ bắt đầu đối kháng thi chiều. Hai người hôn lễ không thể không lùi lại. Tiêu mặc thi chiều tình huống thế nào? Xin lỗi, từ từ ta tưởng chúng ta hôn lễ khả năng muốn vô hạn kéo dài. Rất nghiêm trọng sao? Đừng tâm du hỏi, không sai. Lần này đại quy mô bùng nổ thi chiều ta tưởng ám dạ kìm nén không được bắt đầu hành động. Đây là chuyện tốt chúng ta có thể sấn lần này cơ hội đưa bọn họ đều cấp tìm ra. Nếu bọn họ vẫn luôn ẩn núp ngược lại chuyện xấu. Cảm ơn ngươi, tiêu mặc nắm lấy tay nàng. Ta ngày mai liền đi tiền tuyến nhìn xem tình huống, ngươi muốn đi theo đi sao? Ta đương nhiên đường tâm du lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Xin lỗi, ta khả năng đi không được, ta còn có việc muốn giải quyết. Cũng hảo tiền tuyến tình huống còn không biết như thế nào, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta trở lại. Tiêu mặc ôm lấy nàng eo ở cái chán của nàng in lại một nụ hôn. Ngươi nhất định phải cẩn thận, đường tâm du trong lòng ái náy thực xin lỗi, tiêu mặc. Ta cần thiết muốn đem chuyện này lộng minh bạch. Ta sẽ, ngươi cũng là, tiêu mặc gắt gao ôm nàng, trải qua mấy ngày nỗ lực lâu tuyết ngữ đám người rốt cuộc tìm được rồi đứa bé kia, nhưng ở trong miệng của hắn căn bản hỏi không ra cái gì. Chỉ nói, là một cái lão khất cái cho hắn tờ giấy. Lâu tuyết ngữ, lão đại có lẽ người nọ chính là người điên, ngươi liền không nên tưởng thiệt. Hàng hân, đúng vậy, ta xem chính là ở đầu lão đại chơi đâu, đừng tâm du thở dài, lão khất cái tìm lão khất cái. Chuyện này, nàng là nhất định phải bảo đảm nàng là trọng sinh chuyện này không ai biết. Như vậy nàng mới có thể an tâm cùng tiêu mặc ở bên nhau. Lô tuyết ngữ các nàng không có phản đối, nếu lão đại hạ lệnh chấp hành thì tốt rồi. Tiêu mặc đi rồi một ngày còn không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Đường tâm dù có chút không yên tâm, đi đến tổng bộ chuẩn bị đi tìm hiểu điểm tin tức. Lại từ tổng bộ ra tới khi nàng trên mặt mây mù che phủ trong lòng hối hận vạn phần. Nàng hẳn là đi theo đi tổng bộ đều không có bất luận cái gì tin tức. Tin tức gián đoạn mất đi liên lạc. Tình thế thật sự thực nghiêm túc sao? Thành phố L, kiêm gia, này đó đều là ngươi làm ra tới quỷ. Thực xin lỗi, thiếu chủ, là ta tự chủ trương. Cố dĩ thịnh vẻ mặt hoang mang. Người vì cái gì muốn làm như vậy? Thực tiện hạ lệnh, người biết hậu quả là cái gì sao? Ta biết ta nguyện ý gánh vác hết thảy hậu quả. Giả kiêm gia kiên định nhìn hắn, nàng hạ chính là ám giả chết lệnh một khi phát ra, lại vô thu hồi khả năng. Đây là vì phòng ngừa hắn rút về mệnh lệnh, nàng đánh cục một phen. Ta phải biết ngươi vì cái gì làm như vậy. Cố dĩ thịnh vẫn luôn đem coi như là hồng nhan chi kỷ, giờ phút này rất đau lòng nàng phản bội. Ta tưởng giả kiêm gia đem miêu tả sinh động nói sinh sôi chặn đứng. Ta tưởng thiếu chủ thống trị thế giới. Cố dĩ thịnh trong tay hắc hỏa trợt hiện ánh hắn đôi đầy sát khí mặt dạ kiêm gia chua xót cười thiếu chủ đây là muốn giết nàng a nàng cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua cố dĩ thịnh mặt chậm rãi nhắm hai mắt lại thiếu chủ đi thôi đi tranh thủ chính mình hạnh phúc đem nàng cấp cướp về cố dĩ thịnh trong tay hắc hỏa ném hướng dạ kiêm gia tay phải Lăn, về sau đừng lại làm ta thấy ngươi Dạ kiêm gia tay bị phế đi nàng cảm thụ không đến đau đớn giờ phút này trong lòng lại như đau cắt giống nhau thiếu chủ ngươi bảo trọng Chính văn chương 343 chuyện cũ năm xưa 1. Đường tiểu thư, sự tình không hào. Đường tâm du nhìn về phía quý nhược an, không rõ hắn nói không hào chỉ chính là cái gì. Ta một cái bằng hữu từ tiền tuyến trở về tiêu đại nhân đã xảy ra chuyện. Quý nhược an thần sắc hoảng loạn nói. Người nói cái gì, đường tâm du gắt gao bắt hắn cánh tay. Quý nhược an bị nàng chào có chút đau, ngay sau đó nói, hắn ở cùng một cái cương thi vương đối chiến thời tinh thần bị hao tổn hôn mê. Hôn mê, chẳng lẽ thượng một lần hắn tinh thần còn không có hoàn toàn hảo cho nên lại bị thương. Đường tâm du không nghi ngờ có hắn, người bằng hữu ở đâu, ta bằng hữu là trở về truyền lại tin tức hiện tại hắn đã đi trở về. Quý Nhược An nói, người biết hắn ở nơi nào sao, mang ta đi, mau mang ta đi. Đường tâm du đã thật sâu hối hận không có đi theo hắn, nếu hắn thật sự ra chuyện gì, nàng nhất định không thể tha thứ chính mình. Quý Nhược An Trần An nói, ngươi đừng vội, hắn khẳng định không có việc gì ta mang ngươi đi. Đường Tâm Du không kịp trở về cùng Quý Nhược An trực tiếp ra khỏi thành. Tiêu mặc Xúc ở địa phương là ly thành phố S500 nhiều cây em ngoại căn cứ. Quý Nhược An lái xe, một đoạn này lộ trình tang thi đã bị đuổi đi sạch sẽ cho nên hai người tốc độ thực mau. Dọc theo đường đi đường Tâm Du tâm sự nặng nề cũng không có tâm tình nói chuyện. Mà Quý Nhược An cũng thực an tĩnh. Thiên thực mau liền đen, hai người lại lạc đường, như thế nào sẽ lạc đường? Đường tâm du lại cấp lại thức, thực xin lỗi, trời tối ta nhất thời đi lầm đường. Người không thể sai, tiêu mà còn chờ ta đâu? Đường tâm du cảm xúc mất khống chế nói, ta thực xin lỗi, quý nhược an lặp lại những lời này, không, là ta quá kích động, chúng ta mau chóng tìm được đường ra. Đường tâm du cảm thấy xin lỗi, hắn liền như vậy quan trọng sao? Quý Nhược An thanh âm ở trong đêm tối phá lệ trầm thấp cùng ngày xưa ôn nhuận một trời một vực. Là, hắn với ta mà nói so với ta sinh mệnh còn muốn chân quý. Quý Nhược An không nói một lời, đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng. Quý Nhược An, người có biết hay không người đang làm cái gì? Buông ta ra, đường tâm du cả giận nói. Quý Nhược An một hồi lâu mới đưa nàng buông ra, nói thực xin lỗi ta. Ta hy vọng chuyện như vậy, về sau không cần lại đã xảy ra. Đường tâm du lạnh lùng nói, không hề xem hắn hướng phía trước mặt đi đến. Quý Nhược An tạm dừng một chút, ở trong đêm tối thấy không rõ trên mặt biểu tình. Thực mau hắn đuổi theo, đường tâm du đứng ở trên đỉnh núi mặt đi xuống nhìn, muốn tìm ra chính xác phương hướng tới. Quý Nhược An đứng ở nàng bên cạnh hoãn thanh nói tâm du ta cùng hắn so thật sự như vậy kém sao. Đường tâm du xoay người nhìn về phía hắn. Hôm nay quý nhược an có chút không quá giống nhau, nàng nhẫn nại tính tình nói, ở lòng ta, ngươi vẫn luôn là không tồi bằng hữu. Nếu nói ta không chỉ có muốn làm ngươi bằng hữu đâu. Quý nhược an hùng hổ dọa người tay chặt chẽ nắm lấy nàng. Đường tâm du bị như vậy quý nhược an một dọa nhất thời không nên như thế nào phản ứng. Quý nhược an giống như điên cuồng, ta cũng có thể bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, ta bảo đảm ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ ngươi. Quý Nhược An, ngươi bình tĩnh một chút ta tâm rất nhỏ chứa một người lúc sau sẽ không bao giờ nữa khả năng chứa người khác ngươi hiểu không? Đường tâm du hoãn thanh nói, ta không hiểu, kia tiêu mặc đâu, quý Nhược An quát đường tâm du bị hắn giống ngốc. Ngươi không phải thực ái mộ dung huân sao? Vì cái gì lại sẽ yêu tiêu mặc? Mộ dung huân tên này nàng đã thật lâu không có nhớ tới qua. Nhưng quý Nhược An là như thế nào biết mộ dung huân? Nàng lãnh mắt nhìn chằm chằm hắn mặt trong lòng nghi hoặc càng sâu. Ha ha ha ha, quý nhược an cười ha hà Đường tâm du chỉ cảm thấy đầu ngón tay thượng tê dần trên người dị năng tan dã ngay cả tầm mắt đều mơ hồ lên. Người rốt cuộc là ai? Chính văn chương 344 chuyện cũ năm sư 2. Cố dĩ thịnh tự thành phố L bay tới thành phố S lại ngoài ý muốn phát hiện đường tâm du rơi xuống không rõ. Trong lòng nôn nóng vạn phần chẳng lẽ là tìm tiêu mặc đi sao? Không hề nghĩ nhiều, lại bay đi tiêu mặc nơi căn cứ. Tiêu mặc vững vàng ngồi ở căn cứ bàn làm việc trước đệ nhất sóng thế công đã ổn định, mà hắn cũng hai ngày hai đêm không có chợp mắt. Lần này thì chiều thế công so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Cũng may đã bình ổn. Thấy cô dĩ thịnh tới, hắn làm bộ không có thấy giống nhau, nếu hắn nhớ rõ không tồi, này cố dĩ thịnh là mơ ước đường tâm du số một tình địch. Hơn nữa còn tự xưng là đường tâm du bạn trai. Tiêu mặc đường tâm du đâu? Cố dĩ thịnh không biết hắn ý tưởng, giờ phút này hắn tâm thần đều điểm đấm đường tâm du rơi xuống. Ngươi là ai? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi nàng rơi xuống? Tiêu mặc nâng lên che kín hồng ti đôi mắt chào phúng trả lời. Cố dĩ thịnh xông lên phía trước gắt gao nắm nổi lên hắn cổ áo. Ngươi chính là như vậy chiếu cố nàng sao? Ngươi chính là như vậy bảo hộ nàng sao? Nàng không thấy, nàng không ở thành phố S. Tiêu mặc bỗng nhiên đứng lên thanh âm run dày quát ngươi nói cái gì? Nàng không ở thành phố S, tất cả mọi người nói nàng ngày hôm qua đã không thấy tâm hơi. Cố dĩ thịnh bỗng nhiên đem hắn đẩy qua lại ở trong nhà đi dạo bước chân. Không, không có khả năng. Nàng có thể đi nơi nào. Tiêu mặc không dám tin tưởng. Ta như thế nào biết, ngươi không phải nàng nam nhân sao. Nếu ngươi không thể bảo hộ nàng, như vậy đến lượt ta tới. Cố dĩ thịnh bởi vì phẫn nộ cùng ghen ghét cả người đều phải phát điên. Cố dĩ thịnh ta cảnh cáo ngươi đừng đánh nàng chú ý mặc một quyền nện ở hắn trên mặt, xoay người đi ra văn phòng. Tuyết Lang triệu tập tìm tòi tiểu đội, là, Đường Tâm du lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng quanh thân bị xiềng xích khóa ở một cái trong suốt đồ đựng bên trong. Lạnh băng cảm giác làm nàng đánh một cái lạnh run, nàng bị bắt. Trung quanh quen thuộc mà lại xa lạ cảnh tượng, làm nàng cả người như bị sét đánh. Nàng bị ám dạ người cấp bắt được, thân thể bởi vì khắc cốt minh tâm sợ hãi mà kịch liệt run rẩy. Một bóng người chậm rãi đi tới. Đường tâm du hô to quý nhược an, ngươi muốn thế nào? Là ngươi bức ta làm như vậy, ta nguyên bản không nghĩ làm như vậy. Quý nhược an trên mặt mang theo nụ cười giả tạo trong mắt tràn ngập sâm lược cảm. Ngươi không phải quý nhược an, ngươi là ai? Như vậy quý nhược an quá mức giải nghệ cùng hắn nguyên lai tính tình cũng không giống nhau. Đường tâm du rẫy rụa chính là trên người dị năng lại giống biến mất giống nhau. Vô dụng, ngươi dị năng đã tan, hiện tại cùng người thường cũng không có cái gì hai dạng. Quý Nhược An đem bao tay tháo xuống cách pha lê như là đang sờ nàng mặt giống nhau. Người đối ta làm cái gì? Nàng dị năng bị phế đi sao? Đường tâm du bị cái này khả năng tính làm vỡ nát tâm thần. Không có gì, chỉ là một châm nho nhỏ yên ổn tề mà thôi tăng mạnh bản có thể làm ngươi mất đi dị năng một đoạn thời gian. Quý Nhược An nhắm mắt lại, dán ở pha lê mặt trên, vẻ mặt say mê. Đường tâm du dùng sức tránh thoát siềm xích nhưng thân thể lại không chút sức mẻ. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau, ta sẽ tha cho ngươi hảo sao. Kia không có khả năng, ngươi cái này biến thái. Đường tâm du giận dữ, ha ha ha, biến thái. Quý nhược an cuồng tiếu lên cười cười nước mắt không khỏi rớt xuống dưới. Từ từ, vì cái gì ngươi phải về tới. Đường tâm du ngẩn ngơ, hắn những lời này là có ý tứ gì. Ngươi không trở lại thật tốt, như vậy ta còn có cơ hội đền bù còn có cơ hội một lần nữa ái ngươi. Hắn lầm bẩm tự nói như là cái bom ở đường tâm du trong lòng nổ tung hoa. Kia tờ giấy là ngươi viết, không sai, là ta viết. Hắn sảng khoái thừa nhận, ngươi là mộ dung huân, chính văn chương 345 chuyện cũ năm xưa ba. Không hổ là ta từ từ, ngươi luôn luôn là như vậy thông minh. Mộ dung huân khen, như vậy quý nhược an đâu, ngươi trên mặt mặt nạ đường tâm du trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm bất hảo Nga cái này đồ ngốc a Mộ dung huân vỗ vỗ chính mình mặt đắc ý nói ta cũng đem tờ giấy nhỏ cho hắn ta nói ta biết ngươi bí mật đủ để có thể giết chết ngươi. Ngươi đoán hắn nói cái gì, đường tâm du trong mắt chứa đầy nước mắt đã không muốn nghe đi xuống. Hắn nói cầu ta đừng thương tổn ngươi, làm hắn làm cái gì đều được. Mộ dung huân cười cười, đồ ngốc ta như thế nào sẽ thương tổn ta từ từ đâu. Ngươi rốt cuộc đem hắn thế nào, đường tâm du cuồng loạn hét lớn. Từ từ, ngươi đừng như vậy xem ta ta rất thống khổ. Mộ dung huân che lại ngực làm bộ làm tịch Ta chỉ là muốn hắn một khuôn mặt từ người chết trên mặt cắt bỏ mặt nạ không phục thiếp. Mộ dung huân tàn nhẫn cười. Hắn một tiếng đều không có cổ học liền đem mặt cho ta. Ta một đao đao cắt xuống dưới ta kỹ thuật có phải hay không rất tuyệt. Biến thái, ngươi cái này biến thái. Mục tiêu của ngươi là ta. Vì cái gì muốn làm thương tổn vô tội đường tâm du nhắm mắt lại, nàng có tài đức gì, làm những người này vì nàng trả giá lớn như vậy đại giới. Ta không có hắn mặt làm sao có thể tiếp cận ngươi đâu. Mộ dung huân làm ra vô tội biểu tình, từ từ chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta dụng tâm lương khổ sao. Mộ dung huân ta nguyên lai like chỉ là cảm thấy ngươi đê thiện vô sỉ, hiện tại liền cảm thấy ngươi làm người ghê tởm buồn nôn. Nguyên lai like ta thật là mắt bị mù mới có thể thích ngươi cái này xúc sinh. Đừng tâm du mắng to. Đối, ta đê tiện vô sỉ, ta làm người ghê tởm. mộ dung huân vỗ chính mình ngực nói ta chỉ là nhất thời bị quyền lợi che mắt hai mắt chờ đến mất đi ngươi thời điểm mới hiểu được thống khổ tư vị. Ngươi đều có thể làm lại từ đầu, vì cái gì ta không thể. Nhưng ta trở về nhìn đến cái gì, ngươi cùng tiêu mặc ở bên nhau, vì cái gì, nói cho ta vì cái gì, ngươi liền tiêu mặc một ngón tay đầu đều so ra kém. Đường tâm du miến răng miến lợi, ta không phục. Dựa vào cái gì ta hy sinh rớt hết thảy gia nhập ám dạ một tay sáng tạo căn cứ trong một đêm đã bị tiêu mặc dẫn người tiêu hủy. Mộ dung huân tựa hồ lâm vào nào đó điên cuồng trạng thái. Dựa vào cái gì hắn tiêu mặc có thể nhất hồ bá ứng, mà ta lại là mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Đường tâm du biết hắn hiện tại giảng chính là kiếp trước đã phát sinh sự tình. Nàng nhịn không được cười lên tiếng, người xứng đáng, người là trừng phạt đúng tội. Ta đã từng toàn tâm toàn ý vì ngươi trả giá, đổi lấy chính là ngươi phản bội. Đây là vận mệnh đối với ngươi trừng phạt, ngươi cái này tiện nữ nhân, mộ dung huân thẹn quá thành giận, ngươi cho rằng ngươi thật tốt, kiếp trước bất trí bất xác chung liền thông đồng tiêu mặc khi ta không biết sao. Cái gì thông đồng, đừng tâm dù em không hiểu, nàng cùng tiêu mặc kiếp trước căn bản là không có nói chuyện qua hảo sao. Hừ, ngươi trang cái gì hồn nhiên, đều là giả, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc. Mộ dung huân trong mắt ghen ghét tụ ra một thốc hỏa. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mộ dung huân không cần tìm lấy cớ hảo sao. Đường tâm Du đối hắn vô sỉ lên án trong cơn giận dữ. Ngươi cho rằng ta từ nơi nào đạt được vật tư. Ngươi cho rằng ta từ nơi nào đạt được tinh hạch cho ngươi ta để cao dị năng. Mộ dung huân vỗ pha lê. Ta mẹ nó chính là cái kẻ bất lực. Đường tâm Du giờ phút này như ở như lọt vào trong sương mù. Đối hắn nói hoàn toàn không thể lý giải. Đích xác đời trước cũng không gặp mộ dung huân thu thập quá vật tư, cũng không có săn giết quá những cái đó cao dai tinh hạch. Nàng vẫn luôn bị hắn bên người nữ nhân hấp dẫn tâm thần, vẫn chưa chú ý quá này đó quái dị chi tiết. Chẳng lẽ nói nơi này còn có nàng sở không biết quá vãng? Chính văn chương 346 chuyện cũ năm xưa 4. Người biết ta vì cái gì không chạm vào ngươi. Ta chê ngươi dơ, mộ dung huân cười cười, chảy xuống nước mắt. Mộ dung huân, ngươi nói bậy gì đó. Lần đó tiêu mặc mang theo chúng ta chạy ra khỏi vòng vây, hắn lúc gần đi cảnh cáo ta, làm ta hào hào bảo hộ ngươi. Mộ dung huân kích động lại chụp lại kêu, mẹ nó, nam nhân khác muốn ta cái này chính quy bạn trai hào hào bảo hộ ngươi. Ngươi còn dám nói các ngươi chi gian không có gì, đường tâm du kinh ngạc một chút trong đó thế nhưng còn có như vậy tình tiết sao? Nàng như thế nào không biết. Sau lại, hắn lục tục đưa tới vật tư cùng tinh hạch cùng tới còn có hắn cảnh cáo, nếu ta không thể làm ngươi hạnh phúc, hắn sẽ tự mình đem ngươi mang đi. Đường tâm dù có như vậy một cái cường đại nam nhân, ngươi còn ngốc tại bên cạnh ta tính cái gì? Đồng tình, vẫn là cảm thấy ta ngu ngốc. Đường tâm dù lắc đầu, như vậy lượng tin tức quá lớn tiêu mặc thế nhưng sẽ nói ra nói vậy. Nhưng bọn họ rõ ràng không có nói chuyện qua. Nàng đầu cùng đoàn hồ nhão giống nhau, chẳng lẽ tiêu mặc đời trước cũng đã đang âm thầm trông chừng nàng sao? Người có phải hay không rất đắc ý. Ta đem người đưa cho ám dạ làm nghiên cứu ta cho rằng nhìn ngươi thống khổ ta sẽ thực vui vẻ. Nhưng vì cái gì ta thế nhưng sẽ đau lòng. Mộ dung huân thống khổ ghé vào pha lê đồ đựng mặt trên, chảy xuống hối hận nước mắt. Đừng tâm du trong lòng ngũ vị tạp trần Tiếp trước đủ loại xẹt qua trong lòng, khó trách hắn sẽ như thế đối nàng. Trong lòng thoải mái rất nhiều lại cảm thấy có chút tạo hóa treo người. Mộ dung huân ta không có trở về phía trước ta toàn thân âu yếm chỉ có ngươi một người mà thôi. Là ngươi tự mình chặt đứt chúng ta chi gian khả năng tính cùng người khác không quan hệ. Mộ dung huân suy sụp ngồi ở trên mặt đất mắt lộ ra khẩn cầu nói, ngươi nói chính là thật sự sao. Ngươi không có từng yêu những người khác, đừng tâm du ân một tiếng. Ngươi nói những cái đó ta trước nay đều không hiểu được. Ta cùng tiêu mặc từ đầu đến cuối không có nói qua một câu, là ngươi tiểu bụng tâm địa lung tung nghi kỵ thôi. Mộ dung huân dơ thẳng lên trời cười dài cười cười gào khóc lên. Là ta, ngươi là nói, là ta chính mình thân thủ hại ta chính mình cũng hại ngươi. Không sai, này hết thầy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Đường tâm du hận nhiên nói, hiện giờ lại đáp thượng quý nhược an tánh mạng. Từ từ chúng ta làm lại từ đầu được không? Chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt hiện tại chúng ta là không đội trời chung kẻ thù. Đừng tâm du giống giận, cầu ngươi, làm chúng ta làm lại từ đầu hảo sao. Mộ dung huân đau khổ cầu xin, đừng tâm du nhắm hai mắt lại, không hề để ý đến hắn, như vậy hắn làm nàng không có nửa phần đồng tình. Bởi vì hoài nghi nàng trung trinh, liền đem nàng đưa đến ám giả trong tay. Như vậy ái căn bản là không tính ái, hắn liền quý nhược an đều so ra kém. Không quan trọng ta thực mau liền thành công, chúng ta đến lúc đó liền có thể trở lại từ trước. Mộ dung huân như là nhớ tới cái gì, hưng phấn đứng lên, tự mình lầm bẩm từ từ, ngươi chờ một chút chúng ta nhất định có thể ở bên nhau. Nghe được hắn tiếng bước chân tiệm đi, đường tâm du mở hai tròng mắt. Mộ dung huân mang đến tin tức làm nàng đối đời trước sự tình có thâm một bước nhận thức. Thật sự cảm tạ nàng không có thể cùng như vậy mộ dung huân ở bên nhau. Tiêu mặc như vậy bá đạo tính tình, đời trước thế nhưng chỉ là cảnh cáo mộ dung huân, mà không có áp dụng hành động. Cũng thật không giống hắn, lại rất giống hắn. Hắn đều có thể vì nàng trả giá sinh mệnh, lại có cái gì làm không được đâu. Còn có Quý Nhược An, nàng đời này chỉ có thể cô phụ hắn. Quý Nhược An, người quá ngốc ta cái gì đều không thể cho ngươi. Ngươi chờ ta nhất định thân thủ báo thù cho ngươi. Căn cứ mộ dung huân nói tiêu mặc xảy ra chuyện sự tình khẳng định là giả. Cũng không biết hắn biết nàng biến mất tin tức sao. Chính văn chương 347 thần bí phối phương 1. Đường tâm du nghe thấy tiếng bước chân, liền mí mắt đều không có nâng một chút. Nàng buồn ngủ quá à. Từ từ, ngươi vì cái gì không mở to mắt nhìn xem ta. Đường tâm du mặc kệ hắn, đầu tiếp tục rũ. Ta biết ngươi khẳng định là xem ta hiện tại gương mặt này cảm thấy không thoải mái. Đều do cái kia đáng chết nữ tiến sĩ tự chủ trương vì ta thay đổi mặt còn đem ta biến thành tang thi vương. Mộ dung huân lầm bầm lầu bầu, không quan hệ ám giả cuối cùng thực nghiệm liền kém một bước ta chỉ cần đem này một bước nghiên cứu ra tới ta là có thể một lần nữa biến thành người. Người là nói tăng thi cũng có thể thay đổi thành nhân loại. Đường tâm du bị tin tức này khiếp sợ buồn ngủ toàn vô. Người rốt cuộc bỏ được mở to mắt, mộ dung huân tránh mà không nói. Người nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Đường tâm du hỏi, người có phải hay không cũng thực chờ mong ta một lần nữa biến thành nhân loại. Mộ dung huân ánh mắt mê ly, nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo kỳ vọng. Đường tâm du đem đầu tiên đến một bên, không nghĩ trả lời. Nhìn thấy cái dạng này mộ dung huân, nàng hận không thể lập tức giết hắn. Mộ dung huân không quan tâm nói, từ từ chờ ta giết tiêu mặc, liền không còn có người có thể đem chúng ta tách ra. Đường tâm du cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết tiêu mặc sao? Như thế nào, ngươi không tin sao? Ta đã nắm giữ ám giả mới nhất kỹ thuật, chỉ cần ta tưởng toàn bộ nhân loại đều có thể trôn cùng. Mộ Dung Huân cuồng ngạo nói. Mộ Dung Huân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Từ từ, đến bây giờ ngươi còn không rõ tâm ý của ta sao? Ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Mộ Dung Huân cảm xúc kích động. Mộ Dung Huân, ngươi đừng vì chính mình tìm lấy cớ. Ngươi làm này đó không phải vì ta, đều là bởi vì chính ngươi. Đường tâm du cam thức nhìn hắn, người nam nhân này từ đầu đến cuối đều ở tìm vì chính mình tìm lấy cớ. Đời trước ngươi tham tiêu mặc cung cấp vật tư cùng tinh hạch cho nên ngươi không có trước tiên tìm ta rằng co. Ở đầu nhập vào ám dạ lúc sau, ngươi cho rằng tìm được rồi dựa vào cho nên mới sẽ đem ta bán đứng cấp ám dạ đổi lấy cũng đủ ích lợi. Không, không, ngươi đừng nói nữa. Không phải như ngươi nói vậy. Không phải như ngươi nói vậy. Mộ dung huân ánh mắt dại ra bởi vì đường tâm du nhìn thấu mà thẹn quá thành giận cho nên mộ dung huân ngươi còn nói ngươi là vì ta sao? Ta tính cái gì? chẳng qua là ngươi thu hoạch càng nhiều ích lợi công cụ. đó là ái sao? ngươi còn khi ta là cái kia ngốc tử sao? đường tâm du một hơi nói xong trong lòng vui sướng rất nhiều. ngươi cái này dối trá kẻ lừa đảo. ha ha đối, ta là kẻ lừa đảo. a mộ dung huân nổi điên dường như chạy ra đi. Đường tâm du thở dài một hơi, nàng hiện tại vô cùng may mắn, trước một đời cũng không có cùng mộ dung huân phát sinh quá cái gì. Có lẽ vận mệnh chú định đều có định số. Tiêu mặc như vậy kiêu ngạo một người, thế nhưng ủy khuất cầu toàn, chỉ vì nàng hạnh phúc yên lặng bảo hộ. Đây mới là ái, mới là đáng giá nàng dùng cả đời đi quý trọng ái nhân. Tiêu mặc ta thật là quá ngốc ta như thế nào sẽ cảm thấy ngươi nếu biết ta là trọng sinh lúc sau, sẽ ghét bỏ ta đâu. Ta hiện tại hảo muốn gặp đến ngươi, nói cho ngươi ta lúc này tâm tình. Qua một hồi lâu, mộ dung huân đi mà quay lại. Ngươi còn trở về làm cái gì? Đừng tâm du chất vấn. Mộ dung huân trong tay cầm ống tiêm, đem nàng phóng ra. Ngươi muốn làm gì? Đừng tâm du dẫy rụa, không biết kia ống tiêm chính là cái gì. Đừng sợ đánh này châm nước thuốc. Ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ có nguyên lai like những cái đó thống khổ ký ức. Là ta không đúng từ từ chúng ta một lần nữa ở bên nhau. Mộ dung huân tay xoa nàng mặt đường tâm du đầu thiên đến bên kia. Người đừng chạm vào ta. Cánh tay chỗ chuyển đến từng trận đau, nàng tầm mắt dần dần mơ hồ. Không, không, nàng không cần quên, nàng không thể quên. Chính văn chương 348 thần bí phối phương 2. Thật lâu sau, đường tâm du đỉnh chỉ dãy rụa, nằm ở trên mặt đất. Mộ dung huân trên môi câu, đem đường tâm du ôm vào trong ngực. Từ từ, không bao giờ sẽ có bất luận kẻ nào tách ra chúng ta hôm sau sáng sớm đường tâm du truyền tỉnh hai mắt như không dành thế sự trẻ con giống nhau thuần tịnh cả khuôn mặt mặt vô biểu tình nhìn đến mép giường mộ dung huân mềm mại thanh âm hỏi ngươi là ai a ta kêu mộ dung huân là ngươi lão công thúc thúc ngươi không biết xấu hổ ngươi đều như vậy già rồi đường tâm du cười ngây ngô thúc thúc mộ dung huân xấu hổ cười cười đem tay sờ hướng nàng đầu ta mụ mụ đâu ta muốn tìm mụ mụ Đường tâm du nghiêng đầu, ngây thơ hồn nhiên, người trước tiên ở nơi này chơi sẽ ca ca đi trước vội, về sau mang ngươi đi tìm mụ mụ hảo sao. Mộ dung huân sủng nghịch nói, đường tâm du gật đầu, ta sẽ ngoan ngoãn đát. Mộ dung huân xoay người nháy mắt, đường tâm du đôi mắt khôi phục một mảnh lạnh băng. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc nàng dị năng khôi phục. May mắn, không tính quá muộn, đường tâm du tay chặt chẽ nắm lấy mép giường, không dám đại ý. Nơi này hẳn là đã bị mộ dung huân cấp theo dõi, hắn nói hắn có có thể cứu vất nhân loại phối phương, nếu hắn là trọng sinh, như vậy mức độ đáng tin rất cao. Cho nên nàng cần thiết chịu đựng, làm hắn đem phối phương nghiên cứu ra tới. Nàng giống như vô tình ở trong phòng đi lại, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem. Đường tâm du suy đoán không tồi, mộ dung huân nhìn chằm chằm trên màn hình tò mò bảo bảo dường như đường tâm du, lông mày hơi hơi thượng chọn tuy rằng hiệu quả cùng mong muốn cũng không giống nhau, có lẽ là chấp hành trong quá trình xuất hiện cái gì sai lầm. Mộ dung huân yên lòng, như vậy cũng hảo, nàng ít nhất cũng sẽ không lại nhớ rõ tiêu mặc nam nhân kia. Tại đây đoạn thời gian, hắn nhất định sẽ làm nàng một lần nữa yêu chính mình. Thì chiều hết đợt này đến đợt khác nhân loại bởi vậy trả giá thật lớn đại giới, nhưng là ám giả cũng tổn thất thảm trọng. Này xem như một lần lưỡng bại câu thương chiến tranh, tiêu mặc nơi chiến trường, là đầu tiên hoàn thành đại thanh lý khu vực. Hắn đi ở tiền tuyến trên chiến trường, hai mắt đỏ đậm tắm máu chiến đấu hăng hái lúc sau, nơi nơi đều là thi thể. Đường tâm du mất thích làm hắn tâm thần không yên táo bạo không thôi. Boss ngươi đều mấy vãn không ngủ, nhanh lên nghỉ ngơi đi thôi. Nơi này liền giao cho chúng ta đi, tuyết lang đi theo phía sau, đau khổ cầu xin, có tin tức sao, người trước nghỉ ngơi tốt sao, có tin tức sao, tiêu mặc lặp lại, không có, tuyết lang suy sụp tinh thần, nhiều như vậy thiên, đường tiểu thư tin tức toàn vô, liền cùng nhân gian bốc hơi dường như. Tiêu mặc nghe vậy, xoay người rời đi nơi này, tuyết lang thở dài, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, này ông trời muốn lăn lộn nhà hắn boss đến bao lâu a đang nghĩ ngợi tới, sau lưng truyền đến một trận xe thanh. Hắn xoay người, xa xa xem Đại Tiêu Mặc điều khiển xe bay nhanh mà đi. "Boss, ngươi đây là muốn đi đâu a?" Tiêu Mặc Khai chỉ chốc lát sau, xe đã bị người cấp chặn đứng. "Ta đi theo ngươi." Cố Dĩ Thịnh trầm giọng nói. "Tránh ra." Tiêu Mặc từ kẽ răng phun ra hai chữ tới. "Nếu ngươi còn muốn sống nhìn thấy nàng, liền đến bên cạnh đi ngủ, ta tới lái xe." Cố Dĩ Thịnh đem cửa xe mở ra. Tiêu mặc ngồi vào trên ghế phụ thẳng thân mình, không có nhắm mắt. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ nhìn đến nàng mặt xem thấy, sờ không tới. Ngươi không ngủ chẳng lẽ là có thể tìm được nàng sao? Cố dĩ thịnh nhẹ giọng nói, trong lòng càng thêm chua sót. Huống chi, nàng cũng không muốn thấy ngươi bộ dáng này. Tiêu mặc nghiêng đầu, nhìn bên ngoài lộ trong lòng mũ vị tạp trần. Tầm du, ngươi rốt cuộc ở đâu? Trong lòng mặc xanh hiện ra kia tờ giấy tới, mặt trên nói biết nàng sở hữu bí mật. Nàng bí mật là cái gì? Hắn báo cho nàng nói bạo phát thi chiều, nàng hẳn là rất tưởng theo tới còn là cự tuyệt. Chẳng lẽ hết thầy cùng kia tờ giấy có quan hệ? Khai hướng thành phố S phụ cận, cố dĩ thịnh nhìn hắn một cái, điều phương hướng, khai hướng thành phố S. Chính văn chương 349 thần bí phối phương 3. Vào đêm, mộ dung huân về tới đường tâm du phòng ngủ. Đường tâm du cảnh giác nhìn chằm chằm mặt đất, không dám nhìn hắn, sợ lộ ra cái gì manh mối. từ từ Mộ Dung huân nhẹ giọng kêu gọi, đường tâm du thu thập Hà tâm tình, ngẩng mặt lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười thúc thúc có phải hay không muốn mang ta đi tìm mụ mụ sao? Không phải chúng ta đổi cái xưng hô hảo sao? Không bằng ngươi kêu ta ca ca, ân, đường tâm du ra vẻ hoang mang, xem ta cho ngươi mang đến, mộ Dung huân ảo thuật dường như từ sau lưng lấy ra tới một cây kẹo que. À, là ta thích nhất cầu vòng kẹo que cảm ơn ca ca. Đường tâm du ra vẻ vui sướng nhận được trong tay, gấp không chờ nổi mở ra. Cầu vồng kẹo que, là nàng vẫn luôn thích đồ ăn vặt. Đã từng, mộ dung huân liền thường xuyên sẽ mang cho nàng, đậu nàng vui vẻ. Chẳng qua, này hết thảy đều có vẻ là cái dạng này buồn cười. Mộ dung huân nhìn nàng gương mặt tươi cười, phảng phất có loại trở lại quá khứ cảm giác. Từ từ chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu sao. Ca ca, ngươi nói cái gì? Không có gì, ngươi thích liền hào. Hiện tại thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Mộ dung huân sơ sờ, sờ nàng đầu. Vân cảm ơn ca ca. Đường tâm du bị hắn nắm nằm ở trên giường. Tay nàng tâm bởi vì khẩn trương che kín mồ hôi lạnh dị năng tuy thời mà động. Chỉ cần mộ dung huân có quá mức hành động, nàng liền sẽ đem hắn chế phục. Còn hảo, hết thảy đều là nàng nghĩ nhiều. Mộ dung huân chỉ là ở cái chán của nàng in lại cái nhợt nhạt hôn, liền lui đi ra ngoài. Đường tâm du chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, nghiêng đi thân mình, dùng chăn hung hăng lau chùi hắn động chạm địa phương, trong lòng cảm thấy buồn nôn lợi hại. Có lẽ, nàng có thể thử chủ động đi tìm phối phương. Cùng hắn nhiều ngốc một giây, nàng đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Hạ quyết tâm sau, nàng an tĩnh nhắm hai mắt lại. Mộ dung huân ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm trên màn hình tiểu nhân, xoay người về tới chính mình phòng ngủ. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, đường tâm du cẩn thận đứng dậy, đi ra phòng ngủ. Có lẽ là đối nàng hiện tại trạng thái thực yên tâm, mộ dung huân cũng không có giữ cửa khóa lại cho nên nàng rất dễ dàng mà liền tìm tới rồi thực nghiệm địa phương. Cái này địa phương không tính đại, nhưng lại cái gì cần có đều có. Xem ra mộ dung huân chuẩn bị thật lâu, nơi này hết thầy cùng ám dạ bố trí cơ hội nhất trí, nàng thực mau liền đi tới thí nghiệm đài. Mặt trên bãi đầy đồ đựng, đủ loại màu sắc hình dạng chất lỏng, chung quanh còn có một ít thí nghiệm phẩm. Trong đó một cái nhìn thực quen mắt tuy rằng bộ mặt có chút sưng vù, lại cũng thực hào phân rõ. Tô Nguyệt Nhi, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Là mộ dung huân đem nàng đưa tới nơi này. Giờ phút này nàng trên người nơi nơi đều là vết sẹo, so với kiếp trước nàng không nhường một tấc. Người ở chỗ này làm cái gì? Âm chắc chắc thanh âm ở sau lưng truyền đến. Không xong, bị phát hiện. Đường tâm du trong lòng lục bộp một tiếng, mộ dung huân đi vào đường tâm du trước mặt sắc bén ánh mắt mang theo xem kỹ. Đường tâm du nháy mắt toàn bộ thân mình đều căng chặt lên, hung hăng mà khác chính mình một phen. Mộ dung huân nhìn đến chính là hai mắt nước mắt lưng trong đường tâm du. Nàng nhìn đến hắn, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn. Thúc thúc ta rất sợ hãi, ta tìm không thấy ngươi. Mộ Dung Huân trong lòng một chút liền mềm rối tinh rối mù, hắn nhẹ nhàng vỗ nàng bối, không cần sợ ta liền ở chỗ này a. Thúc thúc đó là ai a? Đường Tâm Du làm bộ đẩy ra hắn, chỉ vào Tô Nguyệt Nhi phương hướng. Lại kêu thúc thúc gọi ca ca. Mộ Dung Huân cường điệu, ca ca, Đường Tâm Du ngoan ngoãn kêu. Đó là cái tiện nữ nhân đã từng phản bội quá ca ca cho nên tiểu từ từ, ngươi nhất định không cần phản bội ca ca nga. Ân Đường tâm du giống như hoảng sợ nhìn về phía hơi thở thoi thóp Tô Nguyệt Nhi, đôi mắt hiện lên một tia trào phúng. Tô Nguyệt Nhi, người có hay không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy một ngày đâu. Chính văn chương 350 thần bí phối phương 4. Đường tâm du cuộn hai chân ngồi ở đầu giường, tối hôm qua thượng hữu kinh vô hiểm hiện tại nàng không nên lại làm ra cái gì khiến cho hắn hoài nghi sự tình. Chính là nếu làm nàng cái gì đều không làm kia phải chờ tới khi nào đâu. Cơ hội thực mau liền tới rồi. Mộ dung huân nói muốn mang nàng đi ra ngoài giải sâu. Tự hồ cũng ở để ý tối hôm qua sự tình, dọc theo đường đi đều ở bên gõ đánh thọc sườn, đường tâm du một đường giả ngu cũng không có lộ ra cái gì sơ hở. Nàng ra vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm bên ngoài, thầm nghĩ lần này hắn có thể mang nàng ra tới hẳn là cũng là vì tối hôm qua sự tình. Này cũng coi như là chuyện tốt, có lẽ nàng có thể mượn dùng người khác cấp tiêu mặc bọn họ truyền lại tin thức. Hai người đi vào một nhà vứt đi hóa học nhà xưởng hắn đi vào siêu tập yêu cầu tài liệu. Đường tâm du bị khóa ở trong xe. Rất xa có một chiếc xe mở ra, đường tâm du mở ra cửa sổ, phất tay ý bảo. Chiếc xe kia thực mau liền đến gần rồi. Đường tâm du vui sướng vạn phần, cái này hẳn là thực mau là có thể liên lạc thượng tiêu mặc. Xe thượng đi xuống tới hai người. Mỹ nữ, có cái gì có thể hỗ trợ sao? Các người đường tâm du nói còn chưa nói xuất khẩu, một mặt ấm áp phun ở nàng trên mặt. Người nhỏ trên mặt còn mang theo hoảng sợ, ngay sau đó ngã xuống trên mặt đất. Cường tử, ngươi làm sao vậy? Một người khác muốn đi xem xét tình huống của hắn, ngay sau đó cũng ngã xuống tên kia kêu cường tử trên người. Đường tâm du mờ to hai mắt hai người kia thế nhưng ở nàng trước mắt bị sát hại. Mộ dung huân thế nhưng bát cấp dị năng. Từ từ, không cần cùng người xa lạ nói chuyện Nga. Nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ đều ô uế. Mộ dung huân từ trong túi lấy ra một chương khăn lông, thế nàng trà lao trên mặt máu tươi. Vì, vì cái gì? Muốn tới gần nhà ta từ từ người đều phải chết đâu. Từ từ không cao hứng. Mộ dung huân cười, đôi mắt đều là thị huyết mỉm cười. Đường tâm Du ngồi trở lại vị trí, xa quá trong tay hắn khăn lông, không ngừng trà lao trên mặt máu tươi. Nàng viết tờ giấy ở hai người trong lúc lơ đáng đã bỏ vào bọn họ túi chung. Trong lòng hơi hơi khẩn trương lên. Còn hảo mộ dung huân cũng không có phiên thi thể tính toán, xe khai ra mấy chục mét, dừng lại sau. Mộ dung huân đột nhiên ném ra không biết là gì đó vật thể. Chỉ nghe phịch một tiếng, hai cầu thi thể nổ tung. Người đường tâm du đem khăn lông ném ở dưới lòng bàn chân. Hảo chơi sao, mộ dung huân hỏi, không hảo chơi, đường tâm du giận dỗi súc ở trong góc không nói chuyện nữa. Hai người kia liền như vậy chết mất người sinh mệnh là có bao nhiêu yếu ớt a Nàng có phải hay không hẳn là hiện tại liền giết hắn. Nhưng phối phương liên quan đến toàn nhân loại vận mệnh, nàng còn không thể động thủ. Huống hồ hắn đã bắt cấp dị năng ám giả vẫn luôn có lại nghiên cứu tăng lên dị năng phương pháp. Xem ra mộ dung huân là đã nắm giữ một bộ phận kỹ thuật. Nếu hắn hiện tại gia nhập ám giả tổ chức như vậy tiêu mặc bọn họ tình cảnh liền càng thêm không ổn. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Xe chậm rãi dừng lại, mộ dung huân mở ra sau cửa xe thân sĩ nói, xuống xe đi. Từ từ, đường tâm du không có để ý đến hắn, lập tức vào phòng ở, hai người một đường đi đến tầng hầm ngầm. Nàng tưởng hồi chính mình phòng, lại bị mộ dung huân cấp kéo lại thủ đoạn. Như thế nào ta từ từ sinh khí, ta chỉ là cảm thấy thực đáng sợ. Đường tâm du quay đầu, không nghĩ nhìn mặt hắn. Mộ dung huân không thuận theo không cào phủng nàng mặt nhìn thẳng chính mình. Đừng sợ, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta vĩnh viễn đều sẽ không như vậy đối với ngươi." Đường Tâm Du vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, "Ha ha, đừng sợ, ngươi còn nhỏ, ngươi không rõ. Mệt mỏi đi, mau trở về nghỉ ngơi." Mộ Dung Huân sờ sờ nàng đầu. Đường Tâm Du trở lại trong phòng, Mộ Dung Huân mặt lại trầm vài phần, như suy tư gì nhìn chằm chằm cửa phòng, nửa ngày mới tránh ra. Chính văn chương 351 ai là ma quỷ một? Tiêu mặc cùng cố dĩ thịnh đi tới thành phố S tìm lâu tuyết ngữ đám người hiểu biết tình huống lúc sau cũng đem lực chú ý đặt ở bọn họ theo như lời cái kia lão khất cái trên người. Cố dĩ thịnh nghĩ trăm lần cũng không ra đường tâm du có thể có cái gì bí mật làm người bắt lấy nhược điểm như vậy để ý. Hắn nói về đường tâm du bí mật là có ý thứ gì. Ta không thèm để ý ta chỉ nghĩ tìm được nàng. Tiêu mặc thanh âm bởi vì ủ rũ có vẻ ám trầm mà khan khan. Cho dù cái kia bí mật là đối nàng bất lợi, ngươi cũng không thèm để ý." Cố Dĩ Thịnh tò mò hỏi, nàng hào cùng hư đều thay đổi không được một sự thật. "Nàng là ta tương lai thê tử, ta hài tử mẫu thân, ta đời đời kiếp kiếp ái nhân." Tiêu Mặc trước nay đều biết nàng tâm sự nặng nề, tựa hồ ở lén gạt đi cái gì. Hắn vẫn luôn đang chờ đợi này nàng chính miệng nói cho hắn hết thảy, chính là hiển nhiên hắn sai rồi. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được chuyện này sẽ biến thành làm nàng mất tích. Đi hắn bí mật, đi hắn tín nhiệm, đi hắn làm ra vẻ. Chỉ cần đường tâm du trở về, hắn trước tiên cưới nàng, lại không chia lìa. Hai người lại tiếp thu đến tin tức khi, là ở khoảng cách thành phố S không xa khe dãnh phát hiện lão khất cái thi thể. Nếu không phải có người có người mũ bị thổi rớt tin tưởng như vậy ẩn nấp địa phương, lão khất cái thi thể sẽ cực nhanh hồ bại thẳng đến biến thành bạch cốt cũng sẽ không bị người phát hiện. Tiêu mặc ánh mắt ảm đạm, lão khất cây đã chết như vậy đường tâm du căn bản không có khả năng là bị hắn mang đi. Mành mối đến nơi đây, liền chặt đứt sao. Tiêu mặc hung hăng một quyền nện ở trên thân cây, chỉnh viên thụ đông đưa lên, rơi xuống không ít lá cây. Lão đại nàng rốt cuộc đi nơi nào a? Tô thiểu du không cấm gào khóc lên. Đừng khóc, lão đại nhất định sẽ không có việc gì. Lô tuyết ngữ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Ta tin tưởng lão đại nhất định sẽ trở về. Hàng hân kiên định nói, ở chúng ta nhân sinh lâm vào thung lũng nhất thời khắc là lão đại như thiên sứ giống nhau từ trên trời giáng xuống, đã cứu chúng ta. Người tốt sẽ có hảo báo. Không sai, chúng ta phải tin tưởng lão đại. Tô Tiểu Du hút hút cái mũi. Tiêu đại nhân tầm mắt xem ở lão khất cái ti thể phía trên, hắn bị giết phương thức thực đặc biệt một kích trí mạng, thậm chí cuối cùng còn bị người dùng đặc biệt phương thức tạc tàn thân mình. Người này dị năng rất cao siêu, hắn ngồi xổm xuống thân mình cầm phó thủ bộ mang lên. Bắt đầu lay khởi lão khất cái bị tạc tàn tứ chi thượng, ngón tay lao một chút, đặt ở mũi gian nghe thấy một chút có một loại nhàn nhạt hóa học dược tề tàn lưu khí vị. Người có manh mối, cố dĩ thịnh dựa gần hắn ngồi xổm xuống. Không có, đi về trước. Tiêu mặc đứng lên, phân phó người bên cạnh. Các người lưu ý hạ phụ cận hóa học nhà xưởng có lẽ hắn sẽ đi nơi đó. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Cố dĩ thịnh hỏi, trở về nghỉ ngơi, tiêu mặc nhẹ nhàng thở ra, hắn thể năng đã tới rồi cực hạn. Người kia rất lợi hại, hắn không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Cố dĩ thịnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn chịu nghỉ ngơi, ít nhất chứng minh rồi hắn đã khôi phục lý trí. Hắn cuối cùng lý giải tiêu lão ra từ cách làm người nam nhân này, chỉ cần gặp gỡ đường tâm du sự tình, liền cái gì đều không quan tâm. Hắn cười khổ kỳ thật hắn lại có thể hảo đến nơi nào. Hai cái nam nhân song song lên xe tử, bay nhanh mà đi. Lâu tuyết ngữ các nàng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nói cái này cô thiếu thoạt nhìn đối chúng ta lão đại sự tình cũng rất đề bụng. Hàng hân gõ nàng một cái. Bây giờ còn có thời gian bát quái. Chạy nhanh tìm xem phụ cận nhà máy hóa chất. Được rồi, đến nỗi đánh ta sao. Lâu tuyết ngữ ôm đầu chạy loạn lên. Bất quá, này hai cái nam nhân đều như vậy yêu tú, lão đại hảo phúc khí đâu. Tô Tiểu Du cực kỳ hâm mộ nói. Ta xem các ngươi đều thiếu thu thập, chờ lão đại đã trở lại, ta nhất định đúng sự thật hội báo, hảo hảo sửa chữa các ngươi mấy cái." Hàng Hân uy hiếp nói. "Chính văn chương 352 ai là ma quỷ hai?" Đường Tâm Dung ngồi ở phòng ngủ đầu giường, ánh mắt quét bên ngoài, vẫn luôn không dám lơi lỏng. Thẳng đến mộ Dung Huân bưng đồ ăn tiến vào. Là thực phong phú cơm trưa, sắc hương vị đều đầy đủ, hắn mới vừa tiến phòng, nồng đậm cơm hương liền ập vào trước mặt. Ăn cơm từ từ, Mộ dung huân trên mặt treo cười tiến vào đường tâm du mi mắt giống như là không có hảo ý sói sáng. Ta không đói bụng, đường tâm du ra vẻ còn ở giận dỗi bộ dáng, trên thực tế, nàng sợ mộ dung huân sẽ ở đồ ăn động tay chân. Từ từ, người không ngoan nga, ngươi như vậy ca ca sẽ tức giận. Ca ca vừa giận cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Mộ dung huân dụ hống nói, đường tâm du cân nhắc luôn mãi, phóng mềm thanh âm, vậy ngươi trước buông đi. Ta trong chốc lát lại ăn, như thế nào, còn ở sinh ca ca khí, ngoan ca ca đáp ứng ngươi về sau tận lực không giết người hảo sao. Mộ dung huân đem khay đặt ở chính mình trên đùi, dùng cái muỗng đào khởi một muỗng cơm đưa tới đường tâm du trước mặt. Đường tâm du một bộ khổ đại câu thâm bộ dáng, ngước mắt nhìn về phía mộ dung huân, lại bắt giữ đến hắn dị thường. Nguyên lai like hắn vẫn là hoài nghi nàng. Đường tâm du mở miệng ăn xong một ngụm đem khay nhận được chính mình trên đùi. Ngươi nói được thì làm được nga, chúng ta tới nghéo tay." Đường Tâm Du giơ lên ngón út muốn cùng hắn ngéo tay. Mộ Dung Huân nhìn đến như thế ngây thơ hồn nhiên Đường Tâm Du, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng mặt suy nghĩ phiêu ra rất xa. Hắn mặt chậm rãi để sát vào, lầm bầm: "Ta Tâm Du." Đường Tâm Du vội vàng cúi đầu, ca ca cơm đều phải rớt. Mộ Dung Huân hoàn hồn, ánh mắt u ám, "Này còn không phải hắn Tâm Du?" Hắn mất tự nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: "Mau đem cơm ăn, đừng lãng phí." Ân, Đường Tâm Du ngoan ngoãn đáp, ở hắn xoay người nháy mắt, đem mâm đồ ăn thay đổi cái biến, còn hảo nàng trong không gian có không ít đồ ăn, hẳn là có thể giấu trời qua biển. Kế tiếp mỗi bữa cơm, Mộ Dung Huân không biết là cố ý vẫn là vô tình tổng muốn xem nàng ăn xong đệ nhất khẩu cơm lại rời đi. Đường Tâm Du không biết hắn ra sao dụng ý, còn hảo, mỗi lần chỉ ăn một ngụm, hẳn là không có gì ảnh hưởng. Vào đêm, đường tâm du nằm ở trên giường, vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Mở cửa thanh ở yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng, đường tâm du thân mình rõ ràng cứng đờ, ngón tay gắt gao nắm chặt. Rốt cuộc hắn kìm nén không được muốn hành động sao. Hắn tiếng bước chân đỉnh chỉ ở đầu giường, đường tâm du tâm cũng treo ở cổ họng thượng tâm kịch liệt nhảy lên. Giường hơi hơi hạ hãm một chút, nàng biết hắn là ngồi xuống. Nàng nhắm chặt con mắt lông mi ở trong đêm tối run dày. Mộ dung huân ngón tay chậm rãi sờ lên nàng tóc rất lớn trong chốc lát. Hắn thật mạnh thở ra một hơi. Tâm du chẳng lẽ ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Ta về sau bảo đảm sẽ không lại làm như vậy. Đừng tâm du đôi mắt hơi hơi mở. Ta biết sai rồi, thật sự sai rồi. Hắn ở khóc, mộ dung huân thế nhưng ở khóc. Ta không có sai, là nàng sai rồi. Nàng như thế nào hiểu ta dụng tâm lương khổ? Nàng phản bội chúng ta. Tương đồng thanh âm, bất đồng ngữ khí ở cái này lặng im trong không gian có vẻ phá lệ quỷ gì. Đây là có chuyện gì? Đường tâm du gắt gao cắn môi, làm chính mình tận lực biểu hiện tự nhiên một chút. Không, là ngươi sai rồi. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi nàng? Mộ dung huân ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta làm ra bất luận cái gì quyết định chính là ngươi làm được. Thanh âm này bừa bãi mà không kiêng nề gì. Không, không phải như vậy. Ta sẽ không thương tổn tư tư thanh âm này trầm thấp mà thống khổ tựa hồ bị cái gì tra tấn. Đừng trốn tránh hiện thực liền tính sai rồi lại như thế nào, nàng hiện tại không phải còn ở bên cạnh ngươi sao. Không, ngươi cái này ma quỷ, ta sẽ không bỏ qua ngươi A. Chính văn chương 353 ai là ma quỷ ba. Thẳng đến sau lưng thống khổ tiếng rên gì biến mất đường tâm du cả người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mộ dung huân đây là làm sao vậy? Làm bộ, vẫn là nói. Hắn đang ở cùng tương lai mộ dung huân cùng chung một cái thân thể. Này không khoa học bọn họ là từng cái thể, sao có thể sẽ phân liệt ra hai cái linh hồn. Đường tâm du không thể tin, nhưng vừa rồi bọn họ đối thoại lại không thể nghi ngờ là đang nói có hai cái mộ dung huân. Một cái tà ác một cái hẳn là còn bảo tồn một chút lương chi. Đường tâm du cảm thấy đầu mình đều nổ mạnh, mộ dung huân rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì. Căn cứ vào tối hôm qua sự tình, nàng không dám lại có bất luận cái gì động tác cứ như vậy vẫn không nhúc nhích ngốc tới rồi hừng đông. Trước sau như một mộ dung huân đưa tới bữa sáng. Cùng ngày thường bất đồng chính là, mộ dung huân trên mặt mang theo ôn nhuận ý cười, không hề có vẻ âm dương quái khí. Từ từ, mau đem cơm ăn, bằng không liền lạnh. Đường tâm du nga một tiếng, ăn xong một ngụm cơm, thấy hắn không có rời đi ý tứ, không khỏi mở miệng hỏi, ca ca, không đi sao? Đi nơi nào? Từ từ chẳng lẽ không nghĩ ca ca nhiều bồi bồi ngươi sao? Mộ Dung huân trong mắt che kín thất ý. Không, không phải ta cảm giác ca ca ngày thường rất bận bộ dáng. Đường tâm du lo lắng nói. Là ca ca không tốt ngày thường không có hảo hảo bồi từ từ chơi. Hôm nay ta cái gì đều không làm chuyên môn bồi ngươi hảo sao? Đường tâm du hẩn không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Này quả thực chính là tự tìm phiền toái. Kia ca ca mau đi ra, ta muốn đổi kiện xinh đẹp quần áo. Ha ha, hào. Mộ dung huân sờ sờ nàng đầu, vẻ mặt sùng nịch. Đường tâm du khắc chế trong lòng không thoải mái, hướng hắn ngọt ngào cười. Đã từng mộ dung huân cũng là như vậy thích sờ nàng đầu, nhưng hôm nay nàng chỉ để lại chán ghét. Mộ dung huân cho nàng chuẩn bị đồ vật kỳ thật thực chua toàn, từ quần áo đến vật phẩm trang sức cái gì cần có đều có. Nàng tùy ý ăn chút gì, hờ hững nhìn mắt bốn phía. Còn hảo nàng xuyên chính là rộng thùng thình áo ngủ, đổi khởi quần áo tới không cần lộ quá nhiều. Đổi hảo quần áo sau, nàng ra cửa, liền nhìn đến mộ dung huân chính nhìn chằm chằm nơi xa phát ngốc. Nàng đi qua đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra vẻ thẹn thùng nói, ca ca ta đẹp sao? Mộ dung huân trong khoảng thời gian ngắn xem ngây người mắt, mắt nội toàn là kích động. Hảo, đẹp, ca ca chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ta mang ngươi đi trường học đi rào. Đừng tâm du trong mắt có một cái đại đại dấu chấm hỏi, tựa hồ là nhìn ra nàng hoang mang. Hắn từ từ nói ta nhất hoài niệm thời gian chính là ở trong trường học cho nên muốn mang từ từ đi xem đâu. Đường tâm dụ ở hắn xoay người sau, ánh mắt tiệm lãnh, hắn hoài niệm thời gian lại là nàng nhất không nghĩ nhớ lại quá vãng. Hai người một đường đánh xe đi tới phụ cận một khu nhà đại học tuy rằng quy mô so ra kém L đại, lại còn có vài phần vườn trường bóng dáng. Hai người một trước một sau đi ở đường nhỏ thưởng. Hắn chỉ vào sân bóng rổ thả chậm thanh tuyến nói, khi đó, nàng luôn thích ở sân bóng rổ trên đài xem ta chơi bóng, cho ta cố lên. Đường tâm du phóng nhãn xem qua đi, sắc mặt âm trầm. Nàng tựa hồ còn có thể thấy nàng vẻ mặt ngu đần đứng ở nơi đó hoan hô hô to, lại bỏ qua quanh mình càng nhiều bởi vì hắn mà đến nữ hài tử. Hắn sẽ hồi cho nàng một cái sán lạn tươi cười cũng không kêu kiệt cấp nữ hài tử khác. Nàng luôn là thiên chân cho rằng chính mình là nhất đặc biệt. Khi đó, nàng luôn thích đi theo ta phía sau, cho ta giảng nàng trải qua thú sự đậu ta vui vẻ. Đường tâm du thường che lại lỗ tai không cần lại nghe chính là lại không thể. Khi đó, nàng luôn là tìm mọi cách cho ta mang ăn ngon, sợ ta ăn không đủ no. Đường tâm du dường như không có việc gì nhìn bốn phía. Người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Chính văn chương 354 ai là ma quỷ bốn? Từ từ ta nên làm cái gì bây giờ? Mộ dung huân bỗng chốc đứng lại, đường tâm du cũng đột nhiên đỉnh chỉ bước chân, đầu bay nhanh vận chuyển. Hắn xoay người, ánh mắt thâm tình mà che kín hối hận. Ca ca không cẩn thận làm thương tổn chuyện của nàng, người nói ta nên làm cái gì bây giờ. Đường tâm du nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt kinh ngạc. Từ từ, nàng không hề yêu ta, đối ta mắt lạnh lẽo tương đối, thậm chí hận không thể ta chết ta nên làm cái gì bây giờ. Mộ dung huân thấy nàng không có đáp lại, cảm xúc kích động bắt được nàng bả vai. Đường tâm du hơi hơi dẫy rũa, ca, ca ngươi làm đau ta, xin, xin lỗi, mộ dung huân ảm đạm buông ra, xoay người hít sâu khẩu khí. Ta không hiểu lắm ngươi nói, đường tâm du đi đến hắn trước mặt quyết định giả ngu rốt cuộc. Đúng vậy, ta cùng ngươi nói những thứ này để làm gì, bồi ta đi một chút, đường tâm du yên lặng bồi ở hắn bên người, hắn thần sắc tịch liêu thậm chí yên lặng chảy xuống nước mắt. Nàng có trong nháy mắt mềm lòng, có lẽ nên cho hắn một cái ăn năn cơ hội tuy rằng nàng không yêu hắn, không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Cái này ý tưởng cơ hồ là tại hạ một giây đã bị phụ quyết. Mộ dung huân thực giảo hoặc ai biết cái nào là thật sự, cái nào là giả. Đường tâm du tay hơi hơi nắm chặt, làm bộ cái gì cũng không biết. Hai người yên lặng đem trường học này dạo xong rồi, đường tâm du bắt đầu hồi tưởng khởi, nàng bị nhốt ở trường học ngày đó, là tiêu mặc dẫn người vọt vào phòng học. Khi đó, hắn ánh mắt cái thứ nhất nhìn về phía nàng. Nàng còn bởi vì hắn bộ dáng sợ xúc ở Mộ Dung Huân phía sau. Hắn nói, "Theo ta đi." Đường Tâm Du không khỏi cười cười, ở lúc ấy hắn liền yêu nàng sao? "Từ từ, ngươi đang cười cái gì?" Mộ Dung Huân đứng ở nàng trước mặt, sắc mặt âm trầm lợi hại. Đường Tâm Du trong lòng run lên, "Ta suy nghĩ nơi này một người đều không có cũng không có ăn ngon, không biết có cái gì hảo ngoạn." "Phải không?" Mộ dung huân ảm đạm, nói, là ta suy nghĩ nhiều. Đường tâm du âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hoảng đầu nói ta tưởng đi trở về ta có điểm mệt mỏi. Mộ dung huân cẩn thận nhìn chăm chú nàng mặt vẫn không nhúc nhích. Phảng phất là qua một thế kỷ lâu như vậy, đường tâm du cơ hồ cho rằng chính mình mặt phải bị hắn xem thấu, hắn mới từ kẽ răng phun ra hai chữ tới. Đi thôi, hai người lên xe, mộ dung huân một đường cũng không có nói cái gì nữa, nàng cũng liền nhạc thanh tĩnh. Trở lại chỗ ở, đường tâm du nện bước nhẹ nhàng xuống xe tử, hướng bên trong đi đến. Mộ dung huân ngồi ở trong xe, không có độc. Đường tâm du hoang mang xoay người, hồ ca ca, mau mở cửa nha. Mộ dung huân lúc này mới chậm rãi xuống xe, mở cửa ra sau. Ca ca mang người đi cái địa phương. Hảo, đường tâm du gật đầu. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo mộ dung huân đi tới thí nghiệm đài, mặt trên thật nhiều cái chai. Đường tâm du làm bộ tò mò hỏi, này đó đều là cái gì a Nhan sắc thoạt nhìn thật xinh đẹp, mộ dung huân lo chính mình ở trên giá cầm một lọ màu xanh lục chất lòng, đưa tới đường tâm du trước mặt. Uống lên nó, đây là hảo uống nước trái cây. Thật vậy chăng, đường tâm du tay run nhẹ nhẹ một chút nhận được trong tay, trên mặt tươi cười không thay đổi. Ca ca sẽ không lừa từ từ, mộ dung huân mỉm cười nói. Đường tâm du nhìn mắt hắn, lại nhìn mắt ống nghiệm, chẳng lẽ hắn động sát tâm muốn giết nàng, vẫn là nói chỉ là vì thử nàng. Nàng mỉm cười ngọt ngào, đem ống nghiệm phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, một cổ thanh hương vị ập vào trước mặt. Lại hoặc là nói, này thật là nước trái cây. Ta liền biết ca ca đối ta tốt nhất. Nàng làm bộ chiều miệng đưa đi. Liền sắp tới đem ngã vào trong miệng thời điểm, mộ dung huân đột nhiên nhanh tay đem cái kia ống nghiệm đoạt ở trong tay, ném tới một bên. Màu xanh lục chất lỏng lan tràn, đem trên mặt đất đốt thành màu đen. Chính văn chương 355 người cũng để ý đi. Một. Đường tâm du ra vẻ sợ hãi bưng kín miệng, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía mộ dung huân. Mộ dung huân giờ phút này cảm xúc thập phần kích động, hắn lập tức bắt được nàng bả vai, thống khổ mặt vạn vẹo. Đỏ bừng đôi mắt bên trong toàn là ảo não cùng bất lực. Vì cái gì, vì cái gì hắn muốn làm như vậy? Mộ dung huân điên cuồng loạn trọng đường tâm du thân mình, tự hồ như vậy là có thể đem bên trong ngủ say linh hồn cấp siêu tình. Đường tâm du mặc hắn phe phẩy, đầu có chút vựng vựng. Này không phải ta Tâm Du, không phải Mộ Dung Huân lẩm bẩm tự nói, đột nhiên một tay đem Đường Tâm Du đẩy ngã trên mặt đất. Lăn, lăn a, Đường Tâm Du chậm rãi đứng lên, đi đến hắn trước mặt tạm dừng một chút nghe được hắn giống giận, nhanh chóng chạy chậm ra phòng thí nghiệm. Bên trong truyền đến hắn áp lực tiếng khóc, nàng hiện tại tâm tình cực kỳ phức tạp trở về nhìn mắt sau về tới chính mình phòng. Như vậy Mộ Dung Huân quá mức khác thường, làm nàng có chút không thích trứng. Không thể còn như vậy ở vào bị động trạng thái, hôm nay buổi tối nàng muốn hành động. Ai biết mộ dung huân lại sẽ phát cái gì điên, lại sẽ đối nàng làm ra cái gì quái dị sự tình. Hà quyết tâm sau, nàng khóa trái môn, ngã vào trên giường hào hào ngủ một giấc. Tiêu mặc một giấc ngủ dậy liền thu được tin tức ở cách nơi này hơn 40 cây em ngoại nhà máy hóa chất phát hiện cùng lão khất cái thi thể giống nhau hai cổ thi thể. Hai người lập tức mã bất đình đề đi tới nơi đó. Trên đường hai người biểu tình đều thực ngưng trọng này hai cổ thi thể xuất hiện là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Nắm giữ loại này nổ mạnh kỹ thuật người là một cái vẫn là hai cái. Hoặc là càng nhiều, tiêu mặc bực bội nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nỗi lòng phiêu ra rất xa. Còn nhớ rõ lần đó đi vào nàng trong mộc, nàng cuồng loạn kêu ta muốn giết các ngươi giết các ngươi Khi đó nàng trước mặt đứng hai người, một người là mộ dung huân, một cái khác là đã từng gặp qua nữ nhân kia. Nàng sợ hãi là như vậy chân thật, chẳng lẽ là chân thật phát sinh quá sao? Nghĩ đến đây tựa hồ có nào đó đồ vật sắp gào thét mà ra. Hắn xuất hiện ở thành phố L sẽ đi thương thân, rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì thấy được nàng ảnh chụp. Như vậy tươi đẹp mà ánh mặt trời tựa hồ xem một cái đều làm người ấm đến tâm hoa. Nhưng tiếp xúc xuống dưới cùng trên ảnh chụp một trời một vực. Tính cách lạnh băng khó có thể tới gần tựa hồ đối ai đều mang theo một tia cảnh giác. tới rồi Cố dĩ thịnh thanh âm truyền đến, tiêu mặc trầm trầm mặt xuống xe, đã có người vây quanh ở kia hai người bên người. Thấy bọn họ đi qua đi, liền đem phát hiện đồ vật đều giao cho bọn họ. Hai người kia là phụ cận căn cứ phụ trách tuần tra, hai ngày trước mất tích. Từ bọn họ trên xe cũng không có phát hiện cái gì dị thường, bọn họ thân mình phụ cận có lốp xe ấn. Chúng ta phỏng đoán bọn họ là phát hiện cái gì kết quả bị người giết hại. Hảo chúng ta đã biết. Cố dĩ thịnh nói, đem điều tra ký lục lại phiên phiên. Gì, đây là cái gì? Người nào đó phát ra nghi vấn. Là cái gì? Mấy người thò lại gần. Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ chịu lớn như vậy. Chú ý, có chút ngượng ngùng nói, hẳn là cùng loại với giấy loại đồ vật đã bị tạc chỉ còn lại có một chút. Cho ta, tiêu mặc dơ ra bàn tay. Đúng vậy, người nọ lấy cái nhíp thật cẩn thận từ tàn phá quần áo trong túi đem chỉ có móng tay cái giấy nhéo ra tới, đặt ở tiêu mặc trên tay. Tiêu mặc thổi thổi mặt trên hắc hôi, mặt trên tàn lưu một chữ. Ta, người này túi cũng có. Có người kinh hô từ trong túi lấy ra tới kia trương tàn lưu nhiều một ít. Tiêu mặc kích động đem giấy cầm lại đây, mặt trên thình lình viết tiêu ở dao. Bởi vì bom duyên cớ, rất nhiều tự đã hóa thành hắc động, nhưng cái này phát hiện cũng đã phấn chấn nhân tâm. Chính văn chương 356 người cũng để ý đi. 2. Là đường tâm du ở cầu cứu kết quả bị người phát hiện giết người diệt khẩu. Cố dĩ thịnh kích động nói, như vậy, nàng có hay không sự, có hay không đã chịu thương tồn, nàng hẳn là còn không có sự, nếu chúng ta còn có thể lục soát này đó cầu cứu trang giấy, như vậy liền đại biểu nàng cầu cứu hành động cũng không có bị phát hiện. Cho nên nàng hiện tại vẫn là an toàn, vùng ngoại ô kho hàng, tốc cha. Tiêu mặc đem giấy gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay tâm ru chờ ta. Là, hai người trở lại trên xe, nhất thời đối diện không nói gì. Sự tình đã có mặt mày chính là có thể khống chế được đường tâm du người khẳng định dị năng so nàng càng cao. Cố dĩ thịnh có lẽ không biết chính là tiêu mặc lại là biết đến đường tâm du có cái có thể tiến vào không gian. Nàng vì cái gì không né tiến trong không gian là không thể vẫn là không nghĩ. Nàng lưu tại nguy hiểm như vậy nhân thân biên là vì cái gì. Mộ dung huân vẫn luôn không lại tiến vào đường tâm du tình ngủ sau ánh mắt liền nặng nề nhìn chằm chăm cửa phòng vị trí. Đại khái tới rồi lúc ăn cơm chiều, mới vang lên tiếng đập cửa. Đường tâm du thật cẩn thận xuống giường, mở cửa ra một cái phùng, lắc đầu nói ta không cần uống những cái đó kỳ quái đồ vật. Xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn về phía mộ dung huân mặt, giờ phút này hắn đã bình phục rất nhiều ít nhất ở trên mặt là nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Từ từ ngoan, là ca ca dọa đến ngươi. Ta bảo đảm không cho ngươi uống bất luận cái gì kỳ quái đồ vật. Ta chỉ là tới cấp ngươi đưa cơm. Nga! Đường tâm du dừng một chút vẫn là mở cửa ra. Mộ dung huân vẻ mặt suy sụp mặc dù là đối với nàng cười khi cũng chỉ bất quá là một loại có lệ. Kỳ quái chính là lần này hắn cũng không có nhìn chằm chằm nàng ăn cơm, buông lúc sau liền đi rồi. Như vậy khác thường, đường tâm du nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn tay đặt ở trên khay mặt đột nhiên tự đầu ngón tay truyền đến một trận đau đớn cảm Nàng tìm nửa ngày cũng không tìm được có cái gì không thích hợp địa phương. Nhíu nhíu mi từ trong không gian thay đổi cơm ăn lên. Đường môn bị đóng lại khi, mộ dung huân lại thật sâu nhìn thoáng qua nàng, xoay người rước khoát chiều phòng thí nghiệm đi đến. Vào đêm, vẫn luôn thực bình tĩnh. Đường tâm du không xác định mộ dung huân có hay không đi nghỉ ngơi, nàng đẩy cửa muốn chạy đi ra ngoài nhìn xem, kết quả lại phát hiện môn bị người từ bên ngoài khóa lại. Mộ dung huân vây khốn nàng, là vì làm nghiên cứu sao? Nàng đi dạo bước chân ở trong phòng đi tới đi lui, bỗng nhiên hô to lên, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Chính là cũng không có người đáp lại nàng, thường lui tới chỉ cần nàng kêu bác sĩ, Mộ Dung Huân liền sẽ đi vào nàng phòng. Hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng vận dụng dị năng, đem bên ngoài khóa mở ra. Mở cửa nháy mắt lọt vào trong tầm mắt chính là Mộ Dung Huân kia trương âm trầm mặt, hắn ánh mắt nóng rực mà kinh hỉ vạn phần. Ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đường tâm du bất chấp che giấu, buột miệng thốt ra chính mình nghi vấn. Tâm du, ngươi là của ta tâm du, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Đường tâm du trột dạ nói, ngươi lừa ta hảo khổ, hắn đối ta nói, ta còn chưa tin. Ngươi lừa ta hảo khổ hắn ánh mắt như là nhìn đến tuyệt thế chân bảo giống nhau, tràn ngập xâm lược cảm Nếu ngươi đều đã biết như vậy liền không cần lại cùng hắn thông đồng làm bậy. Đường tâm du tuy rằng không biết chính mình là địa phương nào lộ ra sơ hở, giờ phút này chỉ có thể đi trần an hắn. Có thể từ từ, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, mộ dung huân một ngụm đáp ứng, lại cũng đưa ra chính mình điều kiện. Không có khả năng, đường tâm du quả quyết cự tuyệt, ngươi không cần làm khó người khác ta hiện tại không yêu ngươi. Tâm du chẳng lẽ sai rồi liền không có đường rút lui sao? Mộ dung huân vẻ mặt thống khổ. Là cho nên ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Đừng tâm du gật đầu. Chính văn chương 357 ngươi cũng để ý đi. Ba, hắn rốt cuộc nơi nào so với ta hào. Mộ dung huân không cam lòng hỏi. Ngươi thật muốn biết, đừng tâm du hỏi lại. Không sai, mộ dung huân ánh mắt gắt gao khóa nàng mặt. Hắn sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ ta. Vô luận là bất luận cái gì thời điểm, đều sẽ tôn trọng ta quyết định. Đường tâm du mãn nhãn đều là ngọt ngào, như vậy nàng đau đớn mộ dung huân đôi mắt. Đều là nói dối, nếu hắn đổi làm là ta. Hắn không phải ngươi, vĩnh viễn đều không phải. Đường tâm du kiên định nói. Ha ha ta không tin, hắn nếu hai bàn tay trắng, đối mặt sụ hoặc chẳng lẽ liền sẽ không động tâm. Mộ dung huân còn nghĩ vì chính mình tìm lấy cớ. Ngươi còn ở vì chính mình tìm lấy cớ sao? Mộ dung huân ta khinh thường ngươi. Đường Tâm Du hừ lạnh, nhưng dần dần nàng cảm thấy chi dưới bắt đầu chết lặng, tay chân có chút không nghe sai xử. Khinh thường, ha ha, hảo một cái khinh thường. Mộ Dung Huân đứng lên, dần dần tới gần nàng. Ngươi không cần lại đây. Đường Tâm Du chống môn, thân mình đã không đứng lên nổi. Nàng lắc đầu, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi không ăn ta đồ ăn liền không có việc gì sao? Mộ Dung Huân ta cười. Là cái kia hộp cơm. Đường tâm du hối hận vạn phần. Không sai, đây là tăng mạnh bản dược tề, có thể thời gian dài khống chế ngươi dị năng. Không cần ý đồ phản kháng, bằng không hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Đường tâm du thân mình dần dần mềm xuống dưới. Ngươi muốn làm cái gì? Hừ, hôm nay là chúng ta tân hôn ngày, chờ một lát chúng ta đương nhiên là nhập động phòng. Mộ dung huân đem nàng ôm vào trong ngực đứng lên chiều phía sau phòng ngủ đi đến. Hỗn đàn, đừng nói chuyện ngoan, đừng chọc giận ta ngươi cùng hắn có cái gì phân biệt quả nhiên cầu không đổi được đường tâm du hừ lạnh cắn môi vẫn duy trì lý trí. Liền một việc này ta không thể dựa vào ngươi, mặt khác ta đều đáp ứng ngươi được không? Mộ dung huân đem nàng bình đặt ở trên giường, nửa quỳ ở nàng đầu giường. Ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm đường tâm du lòng nóng như lửa đốt nàng nên làm cái gì bây giờ? Là nàng quá tự đại thế nhưng muốn cùng hổ mưu ra. Hiện tại thế nhưng tự thân khó giữ được, tiêu mặc ngươi ở nơi nào? Ta tâm du ta muốn ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều là thuộc về ta. Đường tâm du không có lập tức phản bác hỏi ngươi như thế nào biết ta là làm bộ mất trí nhớ. Bởi vì đôi mắt, đôi mắt của ngươi nói cho ta, ngươi vẫn là ta từ từ. Mộ Dung huân vẻ mặt thâm tình, ta không thích ngươi gương mặt này. Đường tâm du nghiêng đầu đi, cũng đúng, cái này đáng chết nam nhân thế nhưng mơ ước ngươi ta đi đổi một chương ta lấy lại đây làm ngươi tuyển được không? Đường tâm du ân một tiếng, hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ cách kéo thời gian. Mộ dung huân vui sướng chạy đi ra ngoài, đường tâm ru tay nắm chặt di động nửa phần đều gian nan vô cùng. Loại này dược tề thật sự thực bá đạo, dễ dụa nửa ngày, nàng không thể không từ bỏ. Nước mắt lăn xuống tiêu mặc tiêu mặc ngươi ở nơi nào. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn thất thân ở chỗ này sao? Nàng ở trong lòng kêu gọi tiêu mặc tên tự hồ chỉ có như vậy mới làm nàng tâm có thể hơi chút bình tĩnh một ít. Ta tới Tâm Du. Mộ Dung Huân hiến vật quý dường như đem trong tay mặt nạ đem ra, một bộ nhậm quân lựa chọn bộ dáng. Ta thật sự có thể lựa chọn sao? Đường Tâm Du thân mình run rẩy lên, bởi vì sợ hãi cùng bất lực. Có thể a, ngươi nhìn xem, Mộ Dung Huân không nghi ngờ có hắn, mãn nhãn đều là vui mừng. Nếu có thể ta tưởng ngươi có thể biến thành tiêu mặc bộ dáng, như vậy ta mới sẽ không ghê tởm. Đường Tâm Du cắn răng nói. Mộ dung huân mặt âm trầm, đem trong tay mặt nạ một chút ném vào trên tường. Ngay sau đó như ác hổ giống nhau nhào vào nàng trên người, dùng sức bóp lấy nàng cổ. Tiêu mặc tiêu mặc, người trong lòng cũng chỉ có hắn sao. Chính văn chương 358 ngươi cũng để ý đi. 4. Hắn trong mắt tất cả đều là ghen ghét trên tay dùng sức phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ đem nàng bóp chết. Đường tâm du ngược lại không có phía trước sợ hãi, lạnh lùng nói là người giết ta đi ngươi muốn chết, mộ dung huân từ kẽ răng bức ra ba chữ tới, như vậy hận không thể hiện tại liền giết nàng. Giết ta, người liền sẽ không lại giống như hiện tại như vậy thống khổ. Đường tâm du nhắm mắt lại, một bộ muốn chết bộ dáng. Mộ dung huân hung hăng giơ lên nắm tay nện ở nàng một bên, gối đầu bị tạp xuyên, bên trong lông chim phi dương. Đường tâm du không chuẩn nhắm mắt, ta muốn ngươi nhìn xem trên người của ngươi người là ta. Không phải tiêu mặc, hắn giống giận đường tâm du thân mình bởi vì tuyệt vọng mà run rẩy nàng không cần nàng tình nguyện chết đường tâm du đường tâm du hắn thô bạo xé rách nàng quần áo đừng đụng ta ngươi đừng đụng ta đường tâm du thống khổ kêu ngay sau đó mộ dung huân cả người bất chợt bị một đạo bạch quang cấp đánh bay phanh một tiếng thật mạnh nện ở trên mặt đất hắn bò lên thân mình ngẩng đầu nhìn về phía tập kích chính mình người bạo nộ hô to tiêu mặc Đường tâm du mờ to hai mắt nhìn đang ở rồn dập hồ hấp tiêu mặc không khỏi rơi lệ đầy mặt. Đừng sợ ta tới. Tiêu mặc thanh âm khẳng canh hữu lực hai mắt đỏ đậm thấy đường tâm du bộ dáng kia trong lòng oa chứ hỏa. Ta không sợ ta vẫn luôn đều biết ngươi sẽ đến. Đường tâm du ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Tiêu mặc ta muốn giết ngươi. Mộ dung huân bị ghen ghét hướng hôn đầu óc vốn dĩ chính là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt mộ dung huân ngưng tụ thành băng nhận liền xuất kích. Dám chạm vào ta nữ nhân tìm chết, tiêu mặc gào thét mà động, đường tâm du mờ to hai mắt nhìn hai người dị năng ở trong đêm tối bộc phát ra lóa mắt quang. Tuy rằng mộ dung huân dị năng có bắt cấp khả đối thượng chỉ có thất cấp tiêu mặc thế nhưng lực lượng ngang nhau. Nghĩ đến, hắn đề cao chính mình dị năng phương thức làm thực lực giảm đi. Đường tâm du ngón tay giật giật, chẳng lẽ ngươi tưởng đường tâm du đời này cứ như vậy nằm sao? Mộ dung huân thấy chính mình chiếm không được chỗ tốt cố ý mê hoặc hắn. Người đối nàng làm cái gì, tiêu mặc lại một kích sau, nhìn mắt đường tâm du, hắn đã sớm phát hiện nàng không thích hợp chỉ là lúc này hắn nói lên trong lòng có chút lo lắng. Nàng từ đây chính là một cái nửa người thực vật, người cũng không ngại sao. Mộ dung huân khóe miệng ngậm âm hiểm ý cười, đường tâm du cùng tiêu mặc đều là trong lòng cả kinh. Nửa người thực vật, đáng giận, tiêu mặc thật mạnh một kích, mộ dung huân bị đánh trúng mặt, già mặt sốc lên một nửa, bộ dáng cực kỳ kinh tủng. Hắn không để bụng đem kia nửa khuôn mặt xé mở, lộ ra bên trong chết thịt tới. Nửa người nửa quỷ cười nói, người cũng để ý, đúng hay không? Ta để ý cái gì? Chẳng lẽ thân là một người nam nhân thế nhưng đều dưỡng không được chính mình nữ nhân sao? Tiêu mặc trầm giọng nói, trong mắt đều là sát ý. Mộ dung huân bị hắn nói thật sâu đâm chúng kia viên hèn mọn tâm tự hồ ở nhắc nhở hắn từ khi nào, bởi vì chính mình nữ nhân dành ít lợi. Mà hiện tại nữ nhân kia lại mãn tâm mãn nhãn đều là đối diện người nam nhân này. Hắn tâm giống như là sắp nổ mạnh giống nhau khó chịu, hắn không muốn sống dường như điên cuồng công kích tới, lại đều bị tiêu mặc cấp hóa giải. Mộ dung huân thấy tình thế không ổn, trong tay dị năng cầu nhắm ngay trên giường đường tâm du. Đê tiện, tiêu mặc tung ra một đạo tinh thần nhận xoay người nhào vào đường tâm du trước người tiếp được kia nhớ công kích. Mộ Dung huân bị tinh thần nhận trảm phá bụng, hắn hận nhiên nhìn mắt hai người từ cửa sổ chỗ chạy đi ra ngoài. Các người hài cái nếu như vậy yêu nhau, liền chết cùng một chỗ đi. Ha ha ha, mộ Dung huân ở ngoài cửa sổ la to, giống như điên khùng. Chính văn chương 359 người chơi với lửa một. Đi ta mang người đi, tiêu mặc đem đường tâm du chặn ngang bế lên. Không còn kịp rồi, ta đoán hắn hẳn là ở phụ cận đều thiết chí bẫy dập. Đường tâm du nói. Mượn ta điểm tinh thần lực, oanh tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía thực mau nơi này liền ánh lửa bắn ra bốn phía, hóa thành cho tàn. Tiêu mặc kinh ngạc nhìn không gian ngoại hết thảy, có trong nháy mắt hoảng hốt. Trong lòng hiểu rõ, phía trước nàng chính là dựa vào cái này không gian tránh được kia vài lần đại nổ mạnh đi. Tiêu mặc quan tâm hỏi, người thế nào? Ta không có việc gì, chỉ là không động đậy nổi. Đường tâm run nói, nàng trên người quần áo bị xé không thành bộ dáng tiêu mặc nhìn ngực buồn sinh đau. Hắn vẫn là không có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Hắn kỳ thật đường tâm du thấy hắn thần sắc ảm đạm, sợ hắn hiểu lầm, liền mở miệng tưởng giải thích. Tiêu mặc ôm chặt lấy nàng, trầm ổn tiếng tim đập tràn ngập nàng mang tay. Là ta không đúng, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Từ từ chúng ta kết hôn đi. Đường tâm du từ hắn trong lòng ngực nước mắt nhìn lại tiêu mặc vẻ mặt nghiêm túc, tự hồ vô luận nàng biến thành bộ dáng gì đều nguyện ý thừa nhận bộ dáng chẳng qua như thế nào không cho người ta nói lời nói đâu. Đường Tâm Du có tâm đậu hắn liền không hề giải thích người trước đem ta đặt ở nước suối. Tiêu Mặc không nói một lời đem phá bố giường như quần áo cởi xuống. Đường Tâm Du lại thẹn lại quẫn chỉ có thể nhắm mắt lại không đi xem hắn. này dừng ở Tiêu Mặc trong mắt còn tưởng rằng nàng là nhớ tới không tốt hồi ức nện bước dị thường kiên định. Tiêu Mặc ôm Đường Tâm Du ngâm mình ở nước suối lập tức sinh ra kịch liệt phản ứng. Hắn hỏi chẳng lẽ cái này nước suối có thể giải trên người của người độc. Đường tâm du trả lời ta cũng không xác định nhưng là khẳng định sẽ có trợ giúp. Tiêu mặc nga một tiếng, hoãn thanh nói ta nhất định sẽ tìm được hắn, đem hắn bầm thay vạn đoạn. Nàng trả lời còn không thể, chẳng lẽ người đối hắn còn cũ tình khó quên. Tiêu mặc ngực buồn lợi hại, nàng rõ ràng có cơ hội đào tẩu, lại không có. Chẳng lẽ nói nàng trong lòng còn có người kia. Ta đừng tâm du nhìn hắn, giận dỗi hỏi, nếu ta nói có đâu. Tiêu mặc mắt đen nặng nề nhìn nàng, bỗng chốc hôn lên nàng môi cực nóng mà kịch liệt. Nàng cơ hồ bị hôn không thở nổi. Hắn gắt gao siết chặt nàng eo cái chán chống lại nàng, bá đạo nói ta không chuẩn. Người tưởng cũng không cần tưởng. đường tâm du bị cái dạng này hắn chọc cười. Hắn không rõ nguyên do nhìn nàng, đôi tay hơi hơi dùng sức gần sát chính mình, không được cười, nói ngươi là thuộc về ta. Nàng dừng cười thật sâu mà nhìn chăm chú vào hắn. Vì cái gì kiếp trước ngươi lựa chọn bảo hộ mà không phải bá đạo đòi lấy đâu. Nếu ngươi lựa chọn bá đạo đòi lấy, hết thầy có phải hay không liền sẽ không giống nhau đâu. Tiêu mặc bị nàng xem trong lòng hốt hoảng, ngực trống rỗng, tự hồ bị đào rỗng giống, giống nhau. Nói chuyện, ta yêu ngươi tiêu mặc, làm như nói mớ, lại làm như biểu đạt tình yêu. Lặp lại lần nữa, tiêu mặc bình tĩnh nhìn nàng. Tiêu mặc trong lòng ta chỉ có ngươi một người, chỉ có ngươi một cái. Đường tâm du ngượng ngùng thông báo. Tiêu mặc tuấn đĩnh trên mặt đôi đầy ý cười, nhưng thực mau lại trầm xuống dưới, vì cái gì không thể giết hắn. Hắn là trọng sinh, có ý thứ gì, mộ dung huân cùng ta giống nhau là trọng sinh ta vốn dĩ đã chết chính là lại tỉnh lại khi về tới mặt thế trước một ngày. Đường tâm du một hơi nói xong, nhìn kỹ trên mặt hắn biểu tình, mà hắn quả nhiên cũng không có làm nàng thất vọng. Cũng không có nàng suy nghĩ như vậy làm người thương tâm phản ứng. Hắn biết ngươi là trọng sinh, vân, đường tâm du gật đầu. Khi hắn liền càng hẳn là đã chết, tiêu mặc đáy mắt sát ý hiện lên. Chính văn chương 360 người chơi với lửa hai Người nguyên lai chính là cùng hắn ở bên nhau, là hắn hại ngươi, tiêu mặc nghiến răng nghiến lợi. Người đều đoán được, đường tâm du ngạc nhiên, ta đã từng tiến vào quá ngươi mộng, nguyên lai chỉ nói là người ác mộng thôi, không nghĩ tới bọn họ như vậy đáng giận. Tiêu mặc hiện tại liền hận không thể lao ra đi, đem đường tâm du sở chịu những cái đó khổ đều cấp đòi lại tới. Đường tâm du cầm lòng không đậu hoàn thượng tiêu mặc thon chắc eo. Tiêu mặc thân mình cứng đờ, kinh hỉ nói, nữ nhân, ngươi năng động. Đường tâm du gật đầu, ngay sau đó lại khoanh tay trước ngực trên mặt hiện ra khả nghi mây đỏ. Hắn so với ta trọng sinh vãn, cho nên hắn nắm giữ một ít tám giả kỹ thuật nghe nói có thể xử tang thi một lần nữa biến trở về nhân loại. Cho nên, ngươi là bởi vì cái này mới có thể không có trốn. Đừng tâm du gật đầu. Chính là ta không nghĩ tới, sẽ bị hẳn ám toán, thậm chí liền. Tiêu mặc ôm nàng, hôn lên nàng môi, đừng nói nữa kia không phải ngươi sai. Đừng tâm du chua môi, cái này đại nam nhân luôn là đánh gãy nàng nói, rốt cục muốn hay không nàng nói chuyện. Không chuẩn lại đem chính mình đặt nguy hiểm địa phương, đã biết sao. Vân, nàng bất đắc dĩ đáp lời. Ta ôm ngươi đi lên, tiêu mặc săn sóc nói. Ta chính mình có thể đi. Đường tâm du khí cực không rảnh lo không có mặc quần áo, đi lên bên bờ. Bỏ ở trên giường, dùng khăn trải giường bao lấy chính mình thân mình. Tiêu mặc chỉ nói nàng là khổ sở trong lòng, cũng không có để ý theo ở phía sau. Đem ướt dầm dưới quần áo cởi, lộ ra tinh tráng thân thể. Người, người như thế nào có thể. Đường tâm du đôi tay che lại đôi mắt tầm mắt lại từ khe hở ngón tay lộ ra tới. Hắn dáng người bởi vì nhiều năm rèn luyện phá lệ đẹp mắt thực tốt thể hiện một câu thật là mặc quần áo nhìn gầy cười quần áo lại có thịt. Tiêu mặc nhận thấy được nàng dình coi tầm mắt cũng không chút hoang mang, ngược lại ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng xem. Này quả thực chính là sách quả quả sắc đẹp dụ hoặc. Đường tâm du mặt không biết cố gắng đỏ cái thông thấu cuối cùng rốt cuộc không địch lại, ngã vào trên giường dùng chăn bưng kín mặt. Bên người địa phương hãm đi xuống, nàng tâm đều mau nhảy ra ngoài. Chăn bị hắn kéo ra, nàng ấp úng nói ta ta không. Tiêu mặc thừa nàng một bên nằm xuống, đem nàng vòng ở trong lòng ngực thanh âm ám ách nói ta bất động ngươi. Đường tâm du chậm lại hồ hấp hỏi, ngươi có phải hay không cho rằng ta bị. Tiêu mặc lấy môi phong bế nàng nói, lại sao có thể thật sự không ngại, nhưng nhiều nhất chính là đau lòng, hắn không có thể bảo hộ hảo chính mình nữ nhân. Nàng đột nhiên đem hắn đẩy ra, nhất định phải nói ra, nàng không có bị cường, bảo. Tiêu mặc phùng trụ nàng mặt trầm giọng nói, cái gì đều đừng nói nữa, từ từ ta yêu ngươi. Mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, cũng mặc kệ ngươi là trọng sinh, ngươi phải tin tưởng ta ái vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nàng tuy rằng thực cảm động, nhưng này đại biểu, hắn vẫn là hiểu lầm. Đường tâm du khóc không ra nước mắt, nàng không có, hảo sao, dù sao đều đã nhận định lẫn nhau, như vậy còn để ý cái gì chi tiết. Nàng cắn răng một cái thấu thượng chính mình môi Lộn xộn hôn hắn tay lớn mật xuyên qua ở hắn ngực Nữ nhân, người chơi với lửa Tiêu mặc áp lực thon dài tay đem nàng khắp nơi đốt lửa tay cấp siết chặt Muốn ta tiêu mặc, đường tâm du cắn môi Bộ dáng nói không nên lời mị hoặc Người xác định sao, tiêu mặc ánh mắt chuyển ảm Nhẫn nại lực ở đã tới rồi hỏng mất bên cạnh Đều lúc này là bởi vì ta không có mị lực sao Đường tâm du u oán nhìn hắn Ngươi phải hiểu được, ngay từ đầu liền không có kêu đỉnh quyền lợi. Tiêu mặc trên người truyền đến cực nóng hơi thở cơ hồ bỏng rát nàng. Ta nguyện ý, nàng chủ động để thượng môi đỏ, lại đưa tới thân một phen đoạt lấy. Một thất kiều diễm, hai viên yêu nhau tâm gắt gao tương dán ở bên nhau. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.